Tròn tròn vì cái gì nhìn chầm chầm vào ta xem. Tưởng tam ca bị liễu viên viên nóng cháy ánh mắt nhìn chầm chầm cả người không được tự nhiên, nhìn không được hỏi. Ta trước kia thích nhất ăn con cua, chính là mỗi lần ăn lên đều thực phiền thoái, khi đó liền muốn là có người có thể cho ta hủy đi cua thì tốt rồi, ta chỉ lo ăn cua thịt. Không nghĩ tới hiện tại thật sự có, cảm thấy chính mình là trên đời này may mắn nhất người. Liêu viên viên đôi tay chống cảm, nhìn tưởng tam ca cười ngọt ngào nói. Có thể có một người kiên nhẫn đem con của cứng rắn sắc ngoài tất cả lột đi, chỉ đem mềm mại nhất bộ phận cho ngươi, thật là nhỏ bé nhưng là thật sự hạnh phúc. Tưởng Tam ca thấy Liêu Viên Viên như hoa miệng cười, lại nghe được thỉnh lình xảy ra cảm tình biểu lộ, nguyên bản liền không am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt Tưởng Tam ca tức khắc nghẹn lời, cuối cùng chỉ nói ra một câu, chỉ cần tròn tròn muốn ăn, ta đây ngày sau mỗi ngày đều cho ngươi lột. Nghe Tưởng Tam ca giản dị tự nhiên một câu hứa hẹn, liều Viên Viên trong lòng tức khắc giống ăn mật giống nhau ngọt, con cua Hàn tính lại Nơi nào có thể mỗi ngày ăn hôm nay này đó là chuẩn bị giữa chưa làm thí đồ ăn từ Tam ca lột nửa ngày rốt cuộc đem một mầm con cua đều hủy đi cái sạch sẽ liều viên viên bưng một mầm cua thịt gạch cua gạch cua vào phòng bếp đem đậu hủ cắt thành tiểu khối khốiắc thủy dự phòng lại đem lòng đỏ trứng mối cùng hủy đi tốt cua thịt chờ cùng nhau ở trong nồi phiên xào đều đều ngã vào một đại muông canh gà cùng cắt xong rồi đậu hủ thả mối đề vị một mâm ánh vàng rực rỡ thịt qua đầu hủ liền bưng lên bàn cho chón nấu ăn phương pháp luôn là không giống người thường ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy đậu hủ. Tường Tam ca nhìn một mâm màu sắc kim hoàng hương khí thơm ngon đậu hủ, nhịn không được khen Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên cười cười, trong lòng nghĩ, tự nhiên đều là các loại thực đơn áp công lao, ta cũng chỉ là hưởng tiền nhân kinh nghiệm, bằng không làm sao dễ dàng như vậy liền nghĩ ra đặc biệt món ăn. Chính là liền này một đạo đồ ăn có thể hay không đơn điệu chút. Tường Tam ca trần chờ hỏi, Lan Phu Nhân cũng là ăn quán sơn chân hải vị người. Chỉ có này một đạo đồ ăn đương nhiên không có khả năng ở Lan Phu nhân nơi này quá quan. Còn có một đạo Phỉ Thúy Bạch Ngọc cuốn. Liêu Viên Viên thần thần bí bí nói: "Phỉ Thú Bạch Ngọc? Phỉ Thúy Bạch Ngọc như thế nào nhập đồ ăn?" Tưởng Tam ca bị Liêu Viên Viên ra vẻ thần bí đồ ăn danh làm cho không hiểu ra sao. Phỉ Thú Bạch Ngọc bản chất đều là cục đá, chẳng lẽ còn có cục đá làm đồ ăn không thành? Chương 51, Phỉ Thúy Bạch Ngọc cuốn. Liêu Viên Viên cũng không trả lời, lấy thịt heo cắt thành thịt vụn Lại đem tôm tươi luộc xác, cắt thành tiểu đinh cùng thịt vụ đặt ở một chén, bỏ thêm nước tương rượu vàng quấy thành một đoàn, lại bỏ thêm nấm hương đinh cùng bắp viên, thả mối quấy đều. Lại kêu tưởng Tam Ca lấy viên cải trắng, lá cải cắt đồ ăn giúp ở nước sôi lăn vài vòng. Nước sôi năng quá cải trắng diệp biến mềm mại lại có co giãn, liều Viên Viên đem mỗi chương lá cải đều phóng thượng vừa rồi quấy tốt nhân, lại dùng lá cải bao ở nhân cuốn thành hình trụ hình, chỉnh tề mã ở mâm. Đặt ở nồi thượng chưng nửa nén hương thời gian, lại mang sang tới khi Cải trắng diệp trải qua trứng nấu, chính chủ biến thành nửa trong suốt trạng thái, nhan sắc thoạt nhìn thật đúng là có chút giống Phỉ Thúy Bạch Ngọc. Lại đem trứng cải trắng nước canh bỏ thêm hương giấm, muối, quế đều xối ở cải trắng cuốn thượng, càng gia tăng rồi vài phần tinh ánh dịch thấm cảm giác. Phỉ Thúy Bạch Ngọc này không phải đều tại đây. Liêu Viên Viên bưng mầm, đưa tới tưởng tam ca trước mắt, nghịch ngậm chớp hạ đôi mắt. Liêu Viên Viên mới vừa đem Phỉ Thúy Bạch Ngọc cuốn đoan đến trên bàn, Lan phu nhân liền thông thả ung dung vào trường nhạc Không biết liêu trưởng quay chuẩn bị thế nào. Bên người tiểu nha hoàng cấp Lan Phu Nhân chịu đem ghế rửa, Lan Phu Nhân ngồi xuống câu đầu tiên liền hỏi nói. Thời gian vội vàng, chỉ là trước bị lưỡng đạo mỏng đồ ăn, còn thỉnh Phu Nhân thứ lỗi. Liêu viên viên cấp Lan Phu Nhân cầm xong chén đũa đem mới vừa làm tốt thịt cua đậu hủ cùng phỉ thúy bạch ngọc cuốn dịch tới rồi Lan Phu Nhân trước mặt. Lan Phu Nhân trước nhìn nhìn thịt cua đậu hủ, kim hoàng sắc đặc sẹt nước canh bọc tinh tế trắng non đậu hủ nhan sắc thoạt nhìn cực có muốn ăn. Đây là cái gì đậu hủ, Thoạt nhìn thanh đạm nhưng là mùi hương lại rất thuần hậu. Lan phu nhân hỏi: Ta nghe nói Vương Viên ngoại khẩu vị hỷ thanh đạm, cho nên cô ý chuẩn bị lưỡng đạo gia vị nhẹ đồ ăn, này đậu hủ là dùng Tân Hủy đi cua thịt gạch cua cùng lòng đỏ trứng muối làm đế hâm thành. Liêu Viên Viên cùng Lan phu nhân giới thiệu thịt cua đậu hũ tài liệu, tiếp theo lại cấp Lan phu nhân nhìn nhìn con cua, Lan phu nhân phản ứng đầu tiên cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới loại đồ vật này cư nhiên cũng có thể ăn. Nhưng là xem Liêu Viên Viên sắc mặt thành khẩn, Lại hơn nữa thịt cua mùi hương thật sự là câu nhân muốn ăn, vẫn là cầm lấy sứ muông thịnh một muỗng nếm một ngụm. Cua thịt thơm ngon, lòng đỏ trứng muối hạt hà hương, phối hợp đậu hủ tinh tế vị, lan phu nhân này một ngụm chỉ cảm thấy hương vị phong phú, dư vị vô cùng, nhịn không được lại thịnh một muỗng. Liêu trưởng quay này bàn đậu hủ sắc thật là thanh đạm không mất hậu vị, có thể xưng được với là khó gặp món ngon. Lan phu nhân xoa xoa miệng, cho liếu viên viên cực cao đánh giá. Lan phu nhân lại kẹp lên một cái phỉ thúy bạch ngọc cuốn đặt ở trong chén đoan trang, phỉ thúy bạch ngọc tên này đảo thật là có vài phần chuẩn xác, nhan sắc nhìn thoải mái thanh tân, tên này cũng thảo hỷ. Nếm một ngụm, thịt heo cùng tôm thịt trải qua quái vị giàu có co giãn, lại bỏ thêm nấm hương bắp, trung hòa thịt loại dầu mỡ cảm, cải trắng trải qua chắc thủy trừ đi mùi tanh, một ngụm đi xuống ngọt thanh nuột khẩu. Liêu trưởng quay này lưỡng đạo đồ ăn nhưng thật ra làm ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lan phu nhân lấy ra khăn lụa xoa xoa khóe miệng. Trên mặt toàn là tán thưởng chi sắc. Tuy rằng ngươi này tiểu lầu không có gì danh khí, nhưng là thái sắc khẩu vị đều thập phần độc đáo, ta trở về sẽ ở viên ngoại trước mặt tiến cử ngươi. Ngươi thả chờ ta tin tức đi. Lan phu nhân hưởng qua liễu viên viên này lưỡng đạo đồ ăn, đã đối liễu viên viên chủ nghệ cực kỳ tán thưởng, nếu là có thể làm vương viên ngoại nếm thử mới mẻ, vương viên ngoại cao hứng tự nhiên cũng sẽ cấp lan phu nhân chỗ tốt. Trở về vương viên ngoại trong phủ, lan phu nhân liền cùng vương viên ngoại đem trường nhạc lâu khen cái ba hoa chích tròe. Vương viên ngoại sủng ái Lan Phu Nhân, tự nhiên cũng liền theo Lan Phu Nhân ý đem tiệc mừng thọ định ở trường nhạc lâu. Ngày hôm sau giữa trưa, vương viên ngoại liền phái người tới trường nhạc lâu định rồi tiệc rượu. Liêu viên viên cảm kích Lan Phu Nhân tiến cử, lại làm nhắc tới điểm tâm làm người tới cấp Lan Phu Nhân mang theo trở về. Tới rồi vương viên ngoại ngày sinh cùng ngày, trường nhạc lâu đón đi rước về, toàn là trong thành số thượng tên quyền quý phú hộ. Liêu viên viên tỉ mỉ thiết kế đồ ăn phẩm được đến những người này nhất trí khen ngợi, không ít người càng là cảm khái. Phía trước thế nhưng trước nay không ăn qua con cua loại này tươi ngon đồ vặn, thật là bạch bạch bỏ lỡ rất nhiều mỹ vị. Vương viên ngoại thấy khách khứa đều đối tiệc rượu khen không dứt miệng, đối Lan phu nhân ánh mắt thập phần vừa lòng, đương trưởng liền thưởng Lan phu nhân một tòa tòa nhà lớn. Trải qua lần này tiệc mừng thọ, trường Nhạc Lâu từ không có tiếng tăm gì, trong một đêm trở thành trong thành có chút danh tiếng tử lầu. Không ít phú quý nhân sĩ đều mộ danh mà đến nếm thử Liêu Viên Viên toàn cua yến. Trương Nhạc Lâu sinh ý cũng dần dần có khởi sắc. Cuối tháng liêu viên viên tính một chút, này một tháng lợi nhuận đã muốn cùng tiệm lẩu nửa năm lợi nhuận tương đương. Tường bội nhìn sổ sách, không cấm cảm khái nói, sớm biết rằng như vậy kiếm tiền, chúng ta còn khai cái gì tiệm lẩu, bạch bạch lãng phí hảo chút thời gian. Liêu viên viên lại đối này nguyệt thành tích cũng không vừa lòng, tuy nói trường nhạc lâu sinh ý so với phía trước thảm đạm kinh doanh thời điểm hảo rất nhiều, chính là này ly trở thành trong thành nhất ăn khách tiểu lầu còn kém không ít. Xa không nói, chính là đối diện nên tân lâu Sinh ý vẫn cứ so trường nhạc lâu hỏa bạo nhiều. Đang ở liễu viên viên tự hỏi đến tột cùng như thế nào mới có thể tiến thêm một bước để cao trường nhạc lâu mức độ nổi tiếng thời điểm. Một con hoa lệ túi tử từ cửa bay tiến vào không nghiêng không lệnh nện ở liễu viên viên nơi quầy thượng. Liễu viên viên bị thình lình xảy ra tập kích hoàng sợ, vội vàng hướng cửa nhìn lại, lại phát hiện phía trước bắt chính mình vẻ mặt axit dường như đồ vật đi trên mặt đốm đen kỳ quái lao giả ngênh ngang đi đến. Lão giả vừa vào cửa liền không khách khí lo chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hai chân đắp ở trên bàn run dậy đánh giá trường nhạc lâu bên trong hoàn cảnh bài trí. Tường ngội vừa thấy đến người này liền giận sôi máu, vài bước tiến lên reo lên, ngươi lão nhân này, như thế nào còn có mặt mũi tới, lần trước đem ta tròn tròn tỉ làm hại trên mặt không có một khối hảo ra, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Phần 30 Lão giả dung đùi đắc ý nói, ngươi này tiểu cô nương ăn nói bờ bãi Nàng hiện tại không phải ra bạch mạo Mỹ hảo hảo sao, nào có cái gì thương. Liêu viên viên biết chính mình có thể khôi phục dung mạo ít nhiều vị này kỳ quái lao giả, tuy nói bị không ít ra thịt chi khổ, nhưng là tốt xấu cũng được chỗ tốt. Vì thế đi đến lao giả trước người làm cái lễ, khách khí nói, lần trước đa tạ lao nhân ra ra tay giúp ta khôi phục dung mạo, muốn nói lời cảm tạ vẫn luôn không có cơ hội, khó được lao nhân ra hôm nay lại lần nữa tới cửa, không bằng liền lưu tại này ăn đốn cơm xoàng Liêu viên viên nghĩ thầm lần trước liền phát hiện này lão nhân là cái tính tình cổ quái đồ tham ăn, đối đồ tham ăn tới nói tốt nhất nói lời cảm tạ chính là thỉnh hắn ăn đốn ăn ngon đồ ăn. Lão giả nghe nói liêu viên viên muốn thỉnh hắn ăn cơm, lập tức đôi mắt mở to tỏa ánh sáng, hảo hảo hảo, ăn cơm hảo. Các ngươi chuyển nhà cũng không nói một tiếng, làm ta này đốn hảo tìm. Chúng ta lại không biết ngươi là ai, như thế nào nói cho ngươi, ngươi người này luôn là như vậy không nói lý. Tường bội hầm hừ nói. chương 52 Thần y thầy Vương hạ lao giả đứng lên điểm điểm tưởng mua đầu ruối cổ lẩ bầm nói ngươi như thế nào liền không thể cùng tỷ tỷ ngươi học học không lớn không nhỏ về sau khẳng định gà không ra nói xong lại trà sắt tay vẻ mặt chờ mong nhìn Liều viên viên nói hôm nay ngươi lại có cái gì ăn ngon cho ta nếm thử lần trước ăn ngươi làm gà nhưng đem ta miệng dưỡng điều sau lại đi đâu cái tiệm ăn ăn gà đều cảm thấy không hương vị liều viên viên cười nói lần trước còn muốn lão nhân ra chính mình mang nguyên liệu nấu ăn Hôm nay ngài liền ở chỗ này chờ, ta đây liền đi phòng bếp cho ngài chuẩn bị lao giả vội không ngừng ứng dọn ghế rửa đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn trở thỉnh thoảng nhìn phòng bếp bận rộn Liêu viên viên từ muội xem Liếu viên viên lại đem cái này kỳ quái lãoo nhân giữ lại tức giận cũng dọn ghế rửa ngồi ở lão giả bên cạnh gắt gao nhìn trầm trầm lão giả sợ một cái không chú ý người này lại móc ra cái gì kỳ quái đồ vật bị thương Liếu viên viên Liều viên viên lược thêm tự hỏi là một đạo cô nấu lại trưng mấy chỉ con cua Tùy tay lại xào mâm thịt dê, nóng hôi hổi đoàn tới rồi trên bàn. Lại cấp lao giả đổ một ly quả nho nước, lao nhân ra ngài nếm thử, đây chính là ta trong tiệm chiêu bài đâu Kỳ quái lao giả nghe con cua tản mát ra tiên hương, đã sớm kiềm chế không được cầm lấy chiếc đua tắt mấy khẩu, hiện tại càng là lời nói đều không rảnh lo nói, cùng liêu viên viên xua xua tay liền vẫn luôn túi đầu dùng nữa. Liêu viên viên mới vừa dọn ghế rửa ở tưởng mỗi bên cạnh ngồi xuống. Tưởng Tam Ca cùng Lý Phi giá xe ngựa mới vừa thu quả nho trở về trường nhạc lâu. Hai người vào cửa phát hiện tưởng mội cùng liễu Viên Viên đều bồi một vị áo quần lỗ lăng trang điểm đặc thù lão nhân ra cùng nhau ăn cơm, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tưởng mội thấy tưởng Tam Ca vào cửa, vội vàng chạy tới cùng tưởng Tam Ca cáo chạm, Tam Ca ngươi trở về vừa lúc, lần trước cấp tròn tròn tỉ hủy dung cái kêu kỳ quái lão nhân lại tới hốn ăn hôn uống lên, lần này Tam Ca ngươi cũng không thể nhẹ tha cho hắn thường ngội nổi giận đùng đùng lôi kéo tưởng tam ca liền tới tới rồi lao giả trước người. lão giả chỉ ngầm đầu nhìn lướt qua tưởng tam ca, chật trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, buông xuống trong tay cầm nửa chỉ con cua, vây quanh tưởng tam ca ngơ ngẩn vòng một vòng. Ngươi, lão giả chỉ vào tưởng tam ca, muốn nói gì nhưng là lại nghẹn trở về, ngươi như thế nào sẽ ở loại địa phương này. Lao giả lầm bẩm một câu liền lại ngồi xuống gặm tưởng con cua. Ngươi lão nhân này, ta ca không ở nơi này hẳn là ở nơi nào. Tưởng nguội khí hai cái gương mặt cổ giống quả táo giống nhau. Liêu viên viên giữ chặt tưởng nguội, đem tưởng nguội ấn ở ghế trên, đẹ xuống tưởng nguội bả vai nói, tưởng nguội không cần hồ nháo, lần trước nếu không phải lão nhân ra, hiện tại ta trên mặt còn đỉnh đen như mực một mảnh đâu Tròn tròn tỷ ngươi thật đúng là hảo vết xẻo đã quên đau, lần trước ngươi thiếu chút nữa liền mất mạng, nếu không phải ngươi phúc lớn mạng lớn, sao có thể chịu đựng đi. Tưởng nguội hung hăng trắng lao giả liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía tưởng Tam ca Tưởng Tam Ca biết tưởng mọi tính tình nhất quán tùy hứng, kỳ thật tưởng Tam Ca cũng trong lòng biết rõ ràng này lão giả thoạt nhìn tuy rằng cổ quái, nhưng là phía trước liều viên viên có thể có cơ hội khôi phục dung mạo, vẫn là ít nhiều này lão giả. Vì thế đi ra phía trước hướng lão nhân hành lệ nói, xá mội tuổi còn nhỏ, người trong nhà dung túng cho nên tính tình ngang ngược kiêu ngạo, đối lão nhân ra bất kính địa phương còn thỉnh lão nhân ra nhiều thông cảm. Lão nhân nâng tưởng Tam Ca nói liên tục nói, chịu không dậy nổi chịu không dậy nổi, ngươi này mội mội quá đánh đá. Về sau hơn phân nửa là tìm không thấy nhà chồng, chính ngươi mới muốn tốn nhiều tâm. Tường ngội nghe xong nói chuyện khuôn mặt nhỏ tức giận mạo hồng, tưởng đứng lên cùng lao giả lý luận lại bị liêu viên viên ấn xuống dưới. lão giả chưa đã thèm đem trên bàn ba đạo đồ ăn đều ăn cái sạch sẽ, mới sờ sờ chính mình tròn trịa cái bụng, thỏa mãn đánh cái no cách. Tiểu nha đầu ngươi nấu ăn thật là nhất tuyệt, ta xem chính là trong cung ngự chủ, so ngươi cũng muốn kém cõi vài phần A. Tường ngội trắng liếc mắt một cái nói, ngươi người này lại ngư Lần trước nói đi trong cung ăn trộm gà, lần này liền ngự thiện đều ăn qua. Lão giả sờ sờ chính mình bụng đứng lên nói, người cái này nha đầu không cần khinh thường người, ta nếu là tưởng, đừng nói là ngự thiện, chính là trong cung mỹ nhân, hoàng đế cũng đều đôi tay cho ta dâng lên. Vẫn luôn trầm mặt không nói Lý Phi tiến lên đi rồi một bước hành lễ hỏi, không biết lão nhân ra như thế nào xưng hô. Liêu viên viên cũng thuận thế hỏi, lão nhân ra tồn tính, nói cho chúng ta biết cũng hảo phương tiện xưng hô. Miễn quý, họ vương danh hạ. Lão giả lại bưng lên chén rượu uống hết trong ly quả nho nước. Lý Phi nghe được lão giả tên biểu tình chấn động, ở tưởng tam ca bên thai nhỏ giọng nói, người này hẳn là chính là trên giang hồ truyền thuyết thần y Yê Vương Hạ, vị này thần y, y tính tình cổ quái, không có chỗ ở cố định, duy nhất yêu thích chính là thích mỹ thực, triều đình vài lần tưởng thỉnh vị này thần y, y rời núi, đều bị hắn lấy các loại lý do đẩy tắc lúc sau liền không có bóng người. Ta luôn luôn khinh thường với ăn không, lần này ngươi thỉnh tình khoản đãi với ta ta tự nhiên cũng là phải cho người thù lao. Bất quá ta cũng khởi thật là buồn bực, người nơi này như thế nào tịnh thấu chút nghi nan tạm chứng. lão giả đứng dậy đi tới tưởng tam ca trước mặt, bắt lấy tưởng tam ca thủ đoạn, ấn ở trên bàn vì tưởng tam ca xem mạch. Tưởng tam ca chỉ cảm thấy Lao giả tuy rằng thoạt nhìn dáng người nhỏ gầy, nhưng là trên tay như có ngàn cân chi lực cô chính mình không thể động đậy. Người trên mặt nhọc độc, là trong cơ thể dư độc tích lũy phát ở mặt bộ, ăn này dược, khả năng sẽ chịu chút tội. Không ra nửa tháng hẳn là liền có thể khỏi hẳn." Vương Hạ nói từ trong lòng ngực móc ra một đống dược bình, híp mắt từ giữa chọn một cái đưa cho Tưởng Tam Ca. Tưởng Muội còn tưởng tổ chức Tưởng Tam Ca tiếp nhận dược bình, bị Lý Phi bắt lấy cánh tay kéo ở một bên. Liêu Viên Viên thấy Vương Hạ nguyện ý ra tay vì Tưởng Tam Ca trị mặt, vui mừng khôn xiết đối Vương Hạ tạ nói, "Đa tạ lão nhân ra lại lần nữa ra tay tương trợ, ngày sau mặc kệ khi nào ngươi lại nghĩ đến Trường Nhạc Lâu ăn cơm, ta nhất định rượu ngon hảo đồ ăn cho ngài bị." Tưởng Tam Ca nhận lấy rượu bình, cũng đối Vương Hạ hành lễ nói lời cảm tạ, Vương Hạ ăn uống no đủ liền nên ngang đi ra trường nhạc lâu, nói là muốn lại đi địa phương khác tìm cái gì bằng hữu trước khi đi còn cùng Liêu Viên Viên nói qua mấy ngày còn muốn lại đến. Tam Ca, này dược ngươi vẫn là uống thử xem đi. Liêu Viên Viên quan tâm đối tưởng Tam Ca nói. Lý Phi cũng ở một bên nháy mắt ra dấu làm tưởng Tam Ca đem dược phục Tưởng Tam Ca nghĩ nghĩ, liền mở ra rượu bình, đem trong bình nước thuốc uống một hơi cạn sạch khác chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn như dao rạo, cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Tưởng ngội xem Tưởng Tam Ca như vậy thống khổ bộ dáng, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, đều nói không thể nghe cái này lão nhân bịa chuyện, ca ngươi cố tình không nghe. Liêu Viên Viên vội vàng cùng Lý Phi đem Tưởng Tam Ca đỡ tới rồi trên lầu, đau lòng nhìn Tưởng Tam Ca cố nén trụ trong bụng đau đớn, sắc mặt xám trắng thấm người, cầm khăn tay vì Tưởng Tam Ca chà lau mồ hôi trên trán. Lý Phi tuy rằng cũng lo lắng Tưởng Tam Ca Nhưng là lý phi đối vương hạ hiểu biết muốn so với bọn hắn nhiều. chương 53, Khôi Phục Dung Bạo Vương hạ làm người tuy rằng cổ quái, nhưng là chỉ cần vương hạ ra tay, không có trị không hết bệnh, cho nên ngay cả đường kim hoàng đế, cũng một lòng tưởng đem vương hạ nhận được trong cung. Tưởng tam ca này nhọt độc cũng nhiều năm đầu, nếu tưởng một lần đi can, khẳng định muốn hạ manh dược, xem tưởng tam ca than trì sắc mặt, nguyên bản liền có chút khủng bố khuôn mặt, bởi vì thống khổ dẫn tới mặt bộ đường con càng thêm vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi. Lý Phi cũng nhịn không được vì tưởng tam ca đổ mồ hôi, nhưng vẫn là an ủi liêu viên viên nói, tròn tròn tỷ tưởng tam ca bệnh căn đâm sâu vào, nghĩ đến muốn đi này trong cơ thể độc cũng muốn một phen khúc chiết, ngươi cũng không cần quá mức với nôn nóng. Liêu viên viên chính mình cũng là biết vương hạ này dược lợi hại, nhưng thật ra cũng không lo lắng này dược có cái gì thương tổn, chỉ là nhìn tưởng tam ca thống khổ bộ dáng, không đành lòng, hận không thể chính mình đại tưởng tam ca tới chịu như vậy khổ sở. Tưởng tam ca trợt ngồi dậy. Hai điều lông mày gắt gao dối rắm ở bên nhau miệng cổ cổ che lại bụng đột nhiên đối với mặt đất hộ ra một bãi máu đen phun ra này khẩu máu đen lúc sau tưởng Tam ca tựa hồ trên người không khỏe có giảm bớt trên mặt biểu tình cũng hơi thư hoán một ít lý Phi vội vàng dỗ tay đỡ lấy tưởng tam ca phía sau lưng nhẹ nhàng đem tưởng Tam ca đặt ở giường phía trên tưởng Tam ca theo phun ra này khẩu máu đen phía trước vẫn luôn gắt gao nhắm đôi mắt cũng thả lỏng xuống dưới tựa hồ Lâm vào nặng nghề giấc ngủ lý Phi lăn lộn này một phen Ngươi cũng mệt mỏi, tưởng tam ca nơi này ta tới chiếu cố, ngươi trước nghỉ ngơi đi thôi. Liêu viên viên nhìn Lý Phi ôn nu nói. Tròn cho tỷ ngươi thân thể nhược, vẫn là ta tới chiếu cố tưởng tam ca đem. Lý Phi xem liêu viên viên sắc mặt cũng không được tốt, không đành lòng lại làm liễu viên viên ngao tâm huyết tới chiếu cố tưởng tam ca. Chính là Liễu viên viên kiên trì nhất định phải tự mình chiếu cố tưởng tam ca, liền đẩy mang xô đẩy đem Lý Phi đẩy ra ngoài cửa. Lý Phi đi đến trong viện, nhịn không được cười nói. Công tử ánh mắt thật đúng là không tồi, có thể có như vậy dai nhân không chối từ vất vả. tưởng Tam ca nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Liêu Viên Viên ỉ ở mép giường, mày Liêu hơi cho, quạt lông giống nhau lông mi hơi hơi rung động, thoạt nhìn ngủ thực không yên ổn, chính mình tay phải cũng bị Liêu Viên Viên nhẹ nhàng thắt ở trong tay không chịu bông. tưởng Tam ca trong lòng một trận rong nước ấm, muốn kêu tỉnh liễu Viên Viên làm nàng trở về phòng ngủ, lại lo lắng quấy giày Liêu Viên Viên mộng đẹp, cuối cùng chỉ phải cầm quần áo của mình cấp Liêu Viên Viên phụ thêm. Sợ liễu viên viên bởi vì ngủ mà cảm lạnh Sáng sớm hôm sau, liễu viên viên tỉnh lại xoa xoa đau nhức bả vai, phát hiện tưởng tam ca đã không ở trên giường nằm. Lập tức cấp ra cửa ở trong sân tìm kiếm, sợ tưởng tam ca là dược lực quá cường xảy ra chuyện gì. Tim một vòng cũng chưa nhìn thấy tưởng tam ca người, cuối cùng lại ở trong phòng bếp phát hiện chính mồ hôi đầy đầu xào đồ ăn tưởng tam ca. Nguyên lai tưởng tam ca tỉnh lúc sau, xem liễu viên viên như vậy vất vả, nghĩ ngày thường đều là liễu viên viên vì chính mình cùng người nhà nấu cơm Hôm nay liều viên viên ở mép giường dựa ngủ một đêm, tỉnh lại tất nhiên là thân thể đau nhức như thế nào có thể lại làm liều viên viên xuống bếp. Vì thế quyết định chính mình tới phòng bếp vì liều viên viên chuẩn bị cơm sáng. Chính là tưởng tam ca phía trước ở nhà chưa từng có hạ quá phòng bếp, lần này mới vào sau bếp, chỉ cảm thấy nấu cơm cũng không thể so săn thú đơn giản nhẹ nhàng, chỉ cần là sắt rau đã yêu cầu một ít công phu. Tưởng tam ca phí nửa ngày sức lực, cũng chỉ có thể thiết thô phẩm chất tế bất tận chính thể. Liêu viên viên tiến vào thời điểm, tưởng tam ca chính đem cắt xong rồi rau xanh đặt ở trong nồi phiên xào. Nhìn thấy liêu viên viên tiến vào, vội vàng lao phía dưới thượng mồ hôi, đem liêu viên viên đẩy ra phòng bếp, hôm nay tròn tròn nghỉ ngơi một ngày, cơm sáng tử ta tới làm. Liêu viên viên muốn dĩ tưởng tiến phòng bếp hỗ trợ phụ một chút, chính là xem tưởng tam ca đặc biệt kiên trì, không có biện pháp đành phải trở lại sảnh ngoài trở. Qua nửa canh giờ, tưởng tam ca mới rốt cuộc đêm làm tốt đồ ăn bưng đi lên. Tường tam ca có chút ngượng ngùng đem hai bàn đồ ăn đẩy đến liêu viên viên trước mặt. Này hai bàn đồ ăn, một mâm xào cháy đen, một mâm nhìn nhan sắc còn hảo. Lần đầu tiên làm, tròn tròn liền chắp vá một chút đi. Liêu viên viên kẹp lên thoạt nhìn bề ngoài tương đối bình thường một mâm đồ ăn, mới để nhất khẩu đã bị hàm nhăn lại lông mày. tưởng tam ca này bàn đồ ăn sợ là đổ nửa bình bối, chính là liêu viên viên vẫn là chấn định tự nhiên nuốt đi xuống. Tròn tròn, còn có thể ăn. Tường tam ca vội không ngừng hỏi Tam ca, ngươi này đồ ăn làm ăn ngon, có thể hay không giúp ta thịnh chén cơm, ta cảm thấy bụng hào đói. Liêu Viên Viên cười ngọt ngào đối tưởng Tam ca nói. Tưởng Tam ca vội vàng xoay người đi phòng bếp, cấp Liêu Viên Viên thịnh chậm rãi một chén có ngọc cơm. Liêu Viên Viên sấn tưởng Tam ca hồi phòng bếp thời gian, liên tục lế lưới, đứng lên đi quẩy lấy một hồ rượu trái cây đổ mãn ly uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy giọng nói khổ hàm hơi chút giảm bất một ít. Phần 31. Nhìn đến tưởng Tam ca cầm cơm trở về, Liễu Viên Viên vội vàng uống chén rượu, lại kẹp lên một chiếc đũa đặt ở trong miệng. Tưởng Tam Ca đem cơm đưa cho Liễu Viên Viên, chính mình cũng cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, phi phi. Tưởng Tam Ca mới nếm một chút liền cảm thấy hàm bức hỏa, phun ra vài cái mới cảm thấy trong miệng dễ chịu một ít. Chon chớ này đồ ăn như vậy hàm, ngươi như thế nào còn nói ăn ngon. Không cần ăn, ta đây liền cầm đi đảo rớt. Tưởng Tam Ca nói liền cầm lấy trên bàn mâm chuẩn bị đem này hai bàn đồ ăn đảo rớt. Lại bị Liễu Viên Viên gắt gao đè lại tay. Ta nói tốt ăn đó là ăn ngon. Ta chính mình vừa rồi hưởng qua, nay đồ ăn căn bản nhập không được khẩu, tròn tròn cũng đừng làm khó chính mình. Thường tam ca kiên trì muốn đem đồ ăn ném xuống. Chính là liễu viên viên lại giống như chút nào không ngại giống nhau, cầm lấy cơm một ngụm một ngụm trang bị đồ ăn ăn. Đây chính là tam ca lần đầu tiên vì ta xuống bếp, như thế nào có thể đảo rớt, ta muốn chính mình một người đều ăn. Thường tam ca không lay chuyển được liếu viên viên, chỉ có thể bồi liếu viên viên căng ra đầu đem hai bàn dưa muối ăn cái sạch sẽ. Hai người uống rượu trái cây giải hàm, một bữa cơm ăn xong thiếu chút nữa uống say. Tưởng Tam ca mặt, từ ăn dược lúc sau, một ngày so với một ngày chuyển biến tốt chuyển, nguyên bản trên mặt dày đặc nhợt độc, theo thời gian dần dần thu nhỏ, chậm rãi lộ ra nguyên bản tịnh bạch màu da, ẩn ẩn hiện ra một tia quý gia công tử khí chết. "Cái này ngươi tin tưởng vị kia lão nhân ra dược đi, lần sau nhân ra lại đến, cũng không nên lại đối nhân ra tính tình như vậy táo bạo." Liêu Viên Viên cười đối tưởng muội nói. Tưởng ngội nhìn Tưởng Tam ca dần dần khôi phục dung mạo, cũng không hề nổi giận đùng đùng hầmm hực gật gật đầu tỏ vẻ về sau sẽ đối Vương hạ lễ phép một ít qua nửa tháng tưởng Tam ca trên mặt nhọt độc thế nhưng toàn bộ biến mất trên mặt sạch sẽ hoạt nộn như là chưa từng có khởi quá nhọn độc giống nhau ngôi ở liếu viên viên trước mặt biến thành một vị màu da tịnh bạch khuôn mặt thanh Tú chung không mất anh hùng may kiếm chỉnh tể hai mắt có thần mảnh khảnh môi nhẹ nhớ thật thật có loại mạch thượng nhân như Ngọc công tử thế vô song Nghiêm nghị khí trước chương 54 lấy máu nghiệp thân Liêu viên viên không cấm chửi thầm, tưởng tam ca hiện tại này phó thịnh thế mỹ nhan, đặt ở hiện đại, thật là một giây liền treo lên đánh các lộ tiểu thị tươi trở thành quốc dân láo công tốt nhất người được chọn. Nghĩ vậy tuyệt thế vô song dai công tử đối chính mình toàn tâm toàn ý, liêu viên viên cầm lòng không đầu cười lên tiếng. Tưởng tam ca xem liêu viên viên nguyên bản thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, chật liền không biết vì gì đó nở nụ cười, nghi hoặc sờ sờ chính mình mặt, hỏi Liễu viên viên nói, chính là ta trên mặt có thứ gì, mới làm tròn tròn như thế vui vẻ. Chỉ cần là nhìn tưởng tam ca như vậy mỹ mạo, ta liền phải cười ra tiếng tới. Liêu viên viên nhịn không được treo gẹo nói. Bất quá là một bộ bề ngoài thôi, đẹp hay không lại có ích lợi gì đâu. Tưởng tam ca lại bất vi sở động, nhàn nhạt nói. Liêu viên viên nghe tưởng tam ca như thế bình tĩnh, cố ý hỏi tưởng tam ca, kia nếu là có mặt khác mỹ mạo nữ tử, thấy tam ca anh Tuấn Tiêu Sái, khuynh tâm ái mộ với ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Tưởng tam ca không chút do dự nhìn liêu viên viên nói, mỹ mạo như thế nào? cũng chỉ là hồng nhan xương khô, chỉ có tròn tròn với ta tới nói, mới là bầu trời tiểu nguyệt, thời khắc không thể quên. Liêu Viên Viên nghe tưởng Tam Ca một phen lời nói, trong lòng đã sớm ngọt tượng ăn mật, túi đầu cười duyên đẩy một chút tưởng Tam Ca bà vai. Cửa Lan Phu nhân tiểu nha hoàng tiếng đập cửa đánh gây hai người đối thoại. Liêu Trường quay. Tiểu nha hoàn đào hạnh vào cửa tất cung tất kính hành lễ. Liêu Viên Viên cảm tạ Lan Phu nhân dịu dắt chi ân, đối Lan Phu nhân bên người tiểu nha hoàn cũng khách khách khí khí thỉnh nàng ngồi xuống nói. Không biết đào hạnh muội mội hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Đào hạnh vui dạo dựng nói, hôm nay là nhà ta phu nhân phái ta tới, nhà ta phu nhân mấy ngày hôm trước vẫn luôn cảm thấy ghê thởm, viên ngoại tìm đại phu tới, hào mạch nói là phu nhân có hỉ. Nay không phải hiện tại thai ngén làm hại lợi hại, cái gì đều không muốn ăn, liền nhớ thương liếu trưởng quạy ngài thân thủ làm điểm tâm, cho nên mạo muội phái ta tới, tưởng thỉnh ngài lại làm mấy mâm điểm tâm. Liêu viên viên tâm niệm lan phu nhân đối chính mình rút cầm, Nếu không phải Lan Phu Nhân ở vương viên ngoại trước mặt nói ngọn, hôm nay trường nhạc lâu sinh ý vẫn cứ là cục diện đáng buồn, tuy nói hiện tại không thể nói thịnh hành toàn thành, nhưng là mỗi ngày cũng là khách nhân không ngừng. Ở Liễu viên viên trong lòng, sớm đã đem Lan Phu Nhân làm như bạn tốt giống nhau, nghe được đào hạnh nói Lan Phu Nhân co thai trong người, cũng cảm thấy thế Lan Phu Nhân cao hứng. Vì thế lôi kéo đào hạnh tay nói, ngươi về nhà nói cho nhà ngươi Phu Nhân, về sau mỗi 10 ngày ta đều làm nhắc tới điểm tâm cho nàng đưa đến trong phủ nàng muốn ăn cái gì cũng cứ việc nói cho ta. Đào hạnh vội vàng xua tay, vội vàng nói, khó mà làm được, đều đã như vậy phiền toái liêu trưởng quầy, như thế nào có thể làm liêu trưởng quay lại đi một chuyến, về sau mỗi cách 10 ngày ta tới ngải nơi này lấy là được. Liêu viên viên xem đào hạnh như thế kiên trì, cũng liền gật gật đầu đáp ứng. Từ đó về sau, mỗi cách 10 ngày, liêu viên viên đều đổi đa dạng vì Lan Phu Nhân chuẩn bị điểm tâm, ngẫu nhiên cũng tùy đào hạnh cùng đi viên ngoại trong phủ bồi Lan Phu Nhân tâm sự thiên. Lan phu nhân bởi vì ở trong phủ được sủng ái, tao trong phủ mặt khác nữ quyến luyến, cho nên trừ bỏ tiểu nha hoàn Đào hạnh liền lại không cái có thể người nói chuyện. Bởi vì thưởng thức Liễu Viên Viên làm người cùng tài nghệ, cùng Liễu Viên Viên liền nhiều hàn huyên chút, hai người dần dần thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Thời gian như nước trôi đi, Trường Nhạc lâu sinh ý vẫn luôn vẫn duy trì không ôn không hỏa nhưng là lại không tính quản cũ é trạng thái, mỗi tháng lợi nhuận cũng còn tính khả quan, Liễu Viên Viên vẫn luôn tưởng lại tìm cơ hội mở rộng Trường Nhạc lâu danh khí chính là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội. Trong nháy mắt liền đến mùa đông khắc nghiệt, kim kỳ từ bưng biển Tân vận một đám dê bò tới đây, ở trường nhạc lâu tiểu ở mấy ngày. Mấy người chính ngồi vây quanh ở trước bàn ăn lẩu sưởi ấm, tưởng muội đột nhiên giống nhớ tới cái gì dường như nói, tròn tròn tỉ, gần nhất như thế nào giống như vẫn luôn không gặp Vương Viên ngoại trong phủ cái kia tiểu nha hoàn. Liêu Viên Viên nghe tưởng muội hỏi như vậy, cũng đồng nhiên ý thức được, chính mình gần nhất bận về việc nghiên cứu Tân môn an, vẫn luôn sơ sẩy không có chú ý tới Đào hạnh đã ước có 20 ngày không có tới trường nhạc lâu. Tính tính nhật tử, lan phu nhân hẳn là đã tới rồi sinh sản nhật tử. Liêu viên viên có chút ảo não go gõ chính mình đầu. Kim kỳ xem liêu viên viên tự trách bộ dáng, quan tâm hỏi, liêu cô nương chính là có cái gì phiền lòng sự tình. Liêu viên viên thở dài nói, ta có một cái bằng hữu ngày gần đây sinh sản, ta vội vàng tiểu lầu sự tình, thế nhưng quên mất, hiện tại ngẫm lại cảm thấy chính mình thật sự là quá mức sơ ý. tưởng tam ca xem liêu viên viên ảo não biểu tình. Nhẹ giọng an ủi nói, tròn tròn nếu là quan tâm lan phu nhân, không bằng chúng ta một hồi cơm trưa sau mang chút lễ vợt, đi vương viên ngoại trong phủ thăm một chút. từ muội thích nhất xem náo nhiệt, vội vàng vỗ tay phụ họa, đúng đúng đúng, vừa lúc chúng ta đã hồi lâu đều không có ra cửa đi dạ phố, vừa lúc chúng ta đưa người đi vương viên ngoại trong phủ. Kim Kỳ cũng tỏ vẻ nhiều ngày không có tới, cũng tưởng lên phố nhìn xem có hay không cái gì tân cửa hàng. Liêu viên viên nghĩ nghĩ, đi phòng bếp làm một chung canh cá, lại làm nhắc tới điểm tâm. Đóng gói hào gấp vào trong rổ, phủ thêm áo choàng mọi người cùng nhau ra cửa hướng Vương Viên ngoại trong phủ đi đến. Ra cửa khi không chung vừa lúc Phiêu khởi Tiểu Tuyết, tưởng muội nhìn Bông Tuyết liền hưng phấn đi mau vài bước truy đuổi Bông Tuyết, tưởng Tam ca ánh mắt ý bảo Lý Phi đợi kịp, Lý Phi tuy rằng không muốn đi theo một cái hoàng mao tiểu nha đầu, nhưng là bất đắc dĩ công tử có lệnh, vẫn là không tình nguyện đuổi kịp từng Khôi phục dung mạo tưởng Tam ca, thân hình cao lớn, mặt như quan ngọc, giơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã, trang bị mặt đào hoa liễu viên viên. Hai người song song đi cùng một chỗ, trên đường người qua đường đều bị quay đầu lại vây xem, nhỏ giọng nghị luận, hảo một đôi bệnh nhân. Đoàn người đi một chút nhìn xem, cũng một lát liền mau đến bương viên ngoại phủ đệ. Lại phát hiện cửa vây quanh rất nhiều người, trong ba tầng ngoài ba tầng tựa hồ ở vây nhìn cái gì. Liêu viên viên nguyên bản đối này đó náo nhiệt không có hứng thú, tưởng vòng qua vây xem đám người, lại giống như mơ hồ nghe thấy đảo hạnh tiếng khóc. tam ca ngươi nghe này tiếng khóc tựa hồ có vài phần như là đảo hạnh. Liêu viên viên nghiêng thai lại lắng nghe một chút, cảm thấy tuy rằng tiếng khóc thê lương, nhưng là nghe tới xác thật rất giống đào hạnh. Tưởng Tam Ca cũng cẩn thận nghe xong một hồi, khẳng định nói, hẳn là đào hạnh không thể nghi ngờ. Liêu viên viên xác nhận là đào hạnh thanh âm, vội vàng đẩy ra chen chúc đám người tệ đến phía trước, tưởng Tam Ca cùng tưởng mọi Lý Phi Kim Kỳ cũng đi theo tệ qua đi. Một tiến đến phía trước liêu viên viên liền đào hút một ngụm khí lạnh, Lan Phu Nhân tại đây phiêu tuyết hàn thiên lý chỉ một thân áo đơn Mặt vô biểu tình ngồi ở viên ngoại phủ cửa trên mặt đất, vương viên ngoại khoanh tay đứng ở cách đó không xa, bị trong nhà mấy cái thái thái vây quanh, trên mặt đất còn quỷ cái run bần bật thoạt nhìn hạ nhân trang điểm nam tử. Đào hạnh ở một bên tưởng đem Lan Phu Nhân từ trên mặt đất kéo tới, Lan Phu Nhân lại hoàn toàn không có lên ý tứ. Liêu viên viên nhìn về phía Lan Phu Nhân bụng, phát hiện bụng đã không có phường lên. chương 55, đánh vỡ chuyện tốt. Thời tiết ác liệt lại rơi xuống tuyết. Liễu Viên Viên một cái thân thể khỏe mạnh người đều cảm thấy trên người lạnh căm căm, gió lạnh thổi tới trên mặt càng là giống tiểu đao giống nhau cắt làng ra, chính là Lan phu nhân mới vừa sinh sản xong, trên người lại chỉ ăn mặc áo đơn, sắc mặt thoạt nhìn đã có chút tổn thương do giá rét đỏ tím. Liều Viên Viên vội vàng cởi xuống trên người áo choàng, đi qua đi vì Lan phu nhân khoác ở trên người. Đao Hành nhìn thấy Liễu Viên Viên, nước nở nước nọ nói: "Liễu cô nương, ngài mau khuyên đủ nhà ta phu nhân đi." Phu nhân không chịu đứng lên, Này trên mặt đất lạnh, phu nhân thân thể chính suy yếu, chỉ sợ là muốn rơi xuống bệnh can. Lan phu nhân lại bình tĩnh lanh đạm nói, liêu cô nương, hôm nay đây là nhà của chúng ta vụ sự, hi vọng ngươi không cần nhúng tay. Nhìn đến lan phu nhân nói như vậy, liều viên viên tuy rằng có nghĩ thầm nói nói mấy câu, chính là xuất phát từ bằng hữu chi gian tôn trọng, vẫn là cấp lan phu nhân khoác hảo áo tràng liền lui lại mấy bước, về tới trong đám người. Vương viên ngoại đại phu nhân hành lan phu nhân liếc mắt một cái. Thay lòng đầy căm phẫn biểu tình đối vương viên ngoại nói, lao ra, cái này không giữ phụ đạo nữ nhân ngài xem xử lý như thế nào. Vương viên ngoại sắc mặt xanh mét, căm tức nhìn lan phu nhân không nói gì. Đào hạnh ủy khuất hướng đại phu nhân hô, chúng ta phu nhân không có không giữ phụ đạo, ngươi không cần ngậm máu phu người. Đại phu nhân bên người tuổi tác đại chút nha hoàn sông lên liền trưởng đào hạnh miệng, các ngươi chủ tớ như thế nào còn có mặt mũi mặt lớn tiếng nói chuyện, đây chính là lao ra phu nhân tận mắt nhìn thấy. Vương Mánh để ở các ngươi phu nhân trên người làm chút xấu xa việc, tấm tác thật là không mắt thấy. Đào Hạnh che lại xương đỏ mặt, biện giải nói, Vương Mánh đột nhiên tiến vào nói có chuyện tìm ta ra phu nhân, nhà ta phu nhân thiệt tâm, cho rằng hắn gặp cái gì khó khăn, liền hỏi vài câu, hắn ớp đúng không chịu nói, không nghĩ tới nghe được các ngươi mở cửa thanh âm, một chút xông tới ôm lấy nhà ta phu nhân. Đào Hạnh nói liền đi kéo vương viên ngoài ống tay háo, lao ra, ngươi phải tin tưởng phu nhân a phu nhân thật sự không có làm qua. Vương viên ngoại trên mặt như là mông một tầng sương khí, một chân đem đào hạnh đá cái té ngã. Đại phu nhân trắng liếp mắt một cái đào hạnh, liền vương mãnh đều thừa nhận bọn họ hai người gia tình, ngươi cái này nha hoàn còn ở nơi này lắm mồm. Cho ta kéo xuống vào miệng, đánh tới nàng giải không được dối. Vừa dứt lời, phía sau mấy cái gia đình liền hướng đào hạnh đi đến, chuẩn bị đem đào hạnh bắt lại vào miệng. Lan phu nhân nguyên bản không nói một lời, xem mấy cái gia đình chuẩn bị đối đào hạnh động thủ, ngừng đầu đối đại phu nhân cười cười nói tỷ tỉ, tỉ nhầm vào chính là ta, hà tất cùng một cái tiểu nha hoàn không qua được đâu. Đại phu nhân bị chọc thủng tâm tư, trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên cười hạ nói, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, ta khi nào nhầm vào ngươi, ngươi làm loại chuyện này là nhục nề nế nếp gia đình, ta làm trong nhà chủ mẫu, tự nhiên muốn xen vào một quảng. Một bên mặt khác di thái thái cũng đi theo phụ họa Nói xong đại phu nhân không biết cho ai xử cái nhan sắc. Trong đó một cái tướng mạo thuật nhìn tranh chua di thái thái ngầm hiểu tệ đến vương viên ngoại bên người lớn tiếng nói, lao ra nhiều năm như vậy đều không có con nối roi, cố tình ngươi hiện tại sinh đứa con trai, hiện tại lại ra loại này dẻm pha, đứa nhỏ này, nên sẽ không cũng là vương đột nhân đi. Vương viên ngoại bị trọc tới rồi chỗ đau, trên mặt nhất thời biến mây đen dày đặc, cả người bao phủ một tầng sắc khí, phụ ở sau người hai tay cũng hung hăng nắm chặt thành nắm tay. Đại phu nhân tiếp cái này lời nói, chất vấn vẫn vấn luôn quỷ dạp trên mặt đất run bẩn bật vương mánh, ngươi nói, đứa nhỏ này có phải hay không cấp ngươi hai người thông dâm nghiệt chủng. Phần 32 Vương mánh run run rảy rảy quay đầu lại nhìn thoáng qua Lan Phu Nhân, sau đó nói lắp nói, chi, phía trước Lan Phu Nhân cùng ta nói, nói đứa nhỏ này là chúng ta hai cái, về sau trở vương viên ngoại Tây Bơi, này trong phủ tài sản liền đều cho chúng ta hai người sở hữu. Phu Nhân tha mạng A, ta cũng là nhất thời sắc mê tâm khiếu, bị Lan Phu Nhân rủ dỗ Nói xong liền nằm ở đại phu nhân dưới chân không được cầu xin. Kim cờ nhìn vương mãnh không tiền đồ bộ dáng, phỉ nhổ, thật là cái nạo loại. Nhà ai cô nương có thể coi trọng loại này mềm bao. Liêu viên viên thông qua mấy ngày nay cùng Lan phu nhân tiếp xúc, tự nhiên cũng là tin tưởng. Lan phu nhân ánh mắt là tuyệt không sẽ coi trọng cái này không đúng tí nào hạ nhân. Chính là Lan phu nhân nói không nghĩ làm chính mình đúng tay các nàng ra việc nhà. Liêu viên viên cấp dầm chân, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn. Đại phu nhân được vương đột nhiên hồi đáp Đắc ý rào giạt đối Lan phu nhân nói, "Hiện tại ngươi còn có cái gì nhưng nói?" Lan phu nhân không giận phản cười, hỏi ngược lại, "Trên đời này nào có như vậy xảo sự tình?" Vương Mãnh đột nhiên tới gõ cửa nói có chuyện cầu ta, chưa nói mấy câu thời gian, đại phu nhân liền mang theo lão ra tới ta phòng. Vương Mãnh liền làm ra gây rối hành động, "Đại phu nhân ngươi nói đi." Đại phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lan phu nhân, "Tỷ tỷ ta cũng là hảo tâm, nghĩ muội muội mới vừa sinh sản vất vả, kêu lão ra tưởng cùng nhau thăm muội muội." Không nghĩ tới, thế nhưng đánh vỡ mọi mọi chuyện tốt. Chỉ bằng cái này hạ nhân lời nói của một bên, liền phải định ta thông dâm chi tội, không khỏi cũng quá vò đoán. Lan phu nhân nói lời này thời điểm đôi mắt vẫn luôn nhìn vương viên ngoại, trong mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ bất tận nhưng nói. Một bên nha hoàn vội vàng da mưu hiến kế, lao ra, phu nhân, cổ có lấy máu nghiệp thân, nếu là chúng ta mọi người đều tâm tồn nghi ngờ, không bằng đem hải tử ôm ra tới, cùng cái này vương đột nhiên huyết tích ở một cái trong chén thử xem. Không được. Lan phu nhân lạnh giọng quát. Mội mội đây là sợ. Cầm chén cùng ngân châm tới. Đại phu nhân cất cao âm lượng đối bên cạnh nha hoàn nói, tiểu nha hoàng được lệnh, lập tức chạy về trong phủ, một lát liền lấy tới một con tuyết trắng chén xứ cùng một quả ngân châm, trong lòng ngực còn ôm thượng ở tã lót trẻ con. Lan phu nhân thấy hài tử, đứng lên lảo đảo suy nghĩ từ nha hoàng trong tay đoạt lấy hài tử, bị mặt khác di thái thái một phen đẩy ra ngã vào một bên. Lao ra, liền ngươi cũng không tín nhiệm lan như sao. Lan phu nhân rẽ rủa đứng lên, ở Đào hạnh nâng hả ngơ ngẩn nhìn Vương Viên ngoại. Lan phu nhân trong mắt nhiệt lệ ở hốc mắt trung đảo quanh, nhìn Vương Viên ngoại đôi mắt, tưởng từ Vương Viên ngoại trong ánh mắt tìm được một chút tín nhiệm. Vương Viên ngoại khỏe miệng chịu trĩu, cuối cùng vẫn là quay đầu đi chỗ khác, nói một tiếng, bắt đầu đi. Lan phu nhân nghe xong Vương Viên ngoại lời này, như là trên người mất đi toàn bộ sức lực, buồn bã cười, "Hảo." Uống trẻ con nha hoàn xem lão gia này thái độ, thao khởi ngân châm liền phải chắt hướng còn nhắm mắt lại ngọt ngủ em bé. Lan phu u nhân ôm lấy Nha Hoàn, "Ta chính mình hài tử, ta chính mình độc thủ." Nói xong liền từ Nha Hoàn trong tay đoạt quá ngân châm, sơ sơ hài tử phấn nộn gương mặt, nâng lên trẻ con mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó liền méo lên ngân châm, nhịn đau ở trẻ con phấn điêu ngọc chắc ngón tay thượng đâm đi xuống. Nguyên bản ngủ say trẻ con bị này một châm đau tỉnh lại, không được khóc nỉ non. Chương 56: Lấy máu nhật thân. Nha Hoàn đưa qua chén sứ, Lan phu nhân méo trẻ con đầu ngón tay bài trừ 2 giọt huyết liên nhẹ vô về trẻ con đầu, Trấn An không được khóc nhỉ non hải tử. Đại phu nhân cấp khó dần nổi đoạt lấy nha hoàng trong tay chén sứ, Nam Trật Vương đột nhiên tay dùng sức chát đi xuống, Vương Maĩnh bị chát liên tục tiêu thảm, đại phu nhân cũng không phản ứng, bắt lấy Vương đột nhiên tay hết sức tệ mấy đại lấy máu ở vừa rồi trên xứ. Hai giọt huyết ở trên xứ, đầu tiên là thử tính dính hợp, sau đó dần dần dần dần dung hợp ở bên nhau. Đại phu nhân nhìn trong chén huyết dung hợp, giơ lên cao chén phấn khởi đưa cho Vương Viên ngoại, lão gia ngài xem. Này huyết một chút liền dung đến cùng nhau, đây chính là bằng chứng A. Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Ta cùng cái kia vương mánh không có nửa điểm tư tình, sao có thể rung ở bên nhau. Lan phu nhân khó có thể tin tiến lên, gắt gao bắt lấy chén sứ, tưởng cầm chén đồ vật nhìn ra cái đến tuật cùng. Sự thật đều bãi ở trước mắt, may mắn là ông trời có mắt, làm chúng ta đánh vỡ các ngươi này đối gian phu dân phụ, mới không làm lao ra chẳng hay biết gì. Đại phu nhân đã sớm đối vương viên ngoại chuyên sủng Lan phu nhân một người ghi hận trong lòng, hiện tại rốt cuộc bắt được lực điểm, hận không thể lập tức liền đem Lan phu nhân tẩm lồng heo. Lan phu nhân vẫn cứ hoài một tia hy vọng nhìn phía vương viên ngoại, lao ra, người ta ơn ái mấy tái, liền ngươi cũng tin tưởng ta sẽ cùng vương manh thông dâm sao. Vương viên ngoại sắc mặt từ xanh mét dần dần chuyển vi đỏ lên, dối tay chảo một cái đã bắt được Lan phu nhân cổ, ta ngày thường đối đãi ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi mở miệng, ta loại nào không có thỏa mãn ng Ngươi vì cái gì còn phải làm ra loại sự tình này tới làm ta trong phủ hổ thẹn. Vương viên ngoại trên tay sức lực càng rơi xuống càng nặng, Lan phu nhân tinh tế khuôn mặt nhỏ cũng dần dần nhiễm một tầng hít thở không thông màu đỏ. Lão gia nếu không tin ta, kia dứt khoát liền bóp chết ta đi. Nói xong Lan phu nhân liền nhắm hai mắt lại, không chút nào dễ rủa nhậm Vương viên ngoại gắt gao bóp chặt chính mình cổ. Đào hạnh ở bên cạnh cấp khóc thét suy nghĩ đi kéo Vương viên ngoại tay, chính là bị đại phu nhân thủ hạ mấy cái nha hoàn khống chế được không thể nhúc nhích. Liêu Viên Viên xem Lan phu nhân sắc mặt đã có xanh tím chi sắc, nếu là lại không ra tay, Lan phu nhân hôm nay liền phải bệnh tang tại đây. Liêu Viên Viên đang muốn tiến lên đi ngăn lại Vương Viên Ngoại, một bên Kim Kỳ đã sớm khống chế không được tức giận, để thân vài bước vọt tới Vương Viên Ngoại trước mặt, nắm lấy Vương Viên Ngoại thủ đoạn. Vương Viên Ngoại sống trong nhung lụa quán, tự nhiên không phải hàng năm làm buồn bán thân thủ thoăn thoát Kim Kỳ đối thủ, bị Kim Kỳ bắt lấy cánh tay sau, một chút liền buông lòng tay. Lan phu nhân bị Vương Viên Ngoại buông ra sau, Thân thể lay động vài cái liền mềm mại hướng trên mặt đất đảo đi, bị kim kỳ một phen bớt lên ôm ở trong lòng ngực. Cô nương, không có việc gì đi. Người nữ nhân này thật đúng là không an phận, trên mặt đất còn nằm bò một cái, này lại không biết từ từ đâu ra giã nam nhân thế ngươi xuất đầu a Đại phu nhân châm chọc nghĩa mai đối lan phu nhân nói. Nói liền qua đi lôi kéo vương viên ngoại, lao ra, này đối gian phu dâm phụ, làm ra loại này mắc cỡ sự tình, cũng không thể liền như vậy tha bọn họ. Ta xem cái này dâm phụ trực tiếp đầu đến liên giếng, miễn cho trong phủ những người khác cũng học không biết xấu hổ. Vương viên ngoại nguyên bản liền khí đỉnh đầu bốc khói lại kinh đại phu nhân như vậy vừa nói, càng cảm thấy đến chính mình ở trước mặt mọi người mất mặt ngúi. Nhưng là đối lan phu nhân lại thượng có cảm tình, cũng không đành lòng liền như vậy đem lan phu nhân chết chịm. Đứng ở tại chỗ rồi dám không nói lời nào, sắc mặt thoạt nhìn một mảnh đen tối. Mặt khác vài vị phu nhân cũng đi theo đại phu nhân đường kính. Cùng nhau xúi dục vương viên ngoại cần thiết muốn đem hai người kêu nghiêm thêm xử trí. Vương mánh xem cái này tư thế, vội vàng quỳ trên mặt đất hướng đại phu nhân xin tha, muốn cho đại phu nhân buông tha hắn một mạng, càng vẫn luôn kêu là nếu lan phu nhân cầu dân hắn, hắn cũng là người bị hại. Đại phu nhân dùng cái gì bằng này hai dõi huyết, liền nhận định lan phu nhân có không kết việc. Liêu viên viên thật sự áp bất quá đi, chỉ có thể vi phạm vừa rồi đối lan phu nhân hứa hẹn, tiến lên chất vấn đại phu nhân nói. Lấy máu nhận thân Huyết đều dung ở bên nhau, còn cần nói thêm cái gì, ta nhận được ngươi, ngươi thường xuyên tới trong phủ tìm cái này dâm phụ, ngươi đương nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện. Đề nghị lấy máu nhận thân nha hoàn cấp nói. Ở hiện đại, phim truyền hình cùng điện ảnh, thường xuyên một lời không hợp liền xuất hiện lấy máu nhận thân tiểu đoạn, không thể tưởng được hiện giờ đã bị liều viên viên cấp đụng phải. Nếu là chỉ cần huyết có thể dung hợp đó là trí thân quan hệ, kia ở đây các vị, sợ là 10 cái có 8 đều có quan hệ. Liều viên viên lạnh giọng nói Nhìn quanh tiếp theo thẳng xối rục muốn xử trí lan phu nhân các vị thái thái nhà hoàn, cảm thấy này phú quý nhân ra thật là nhân tình so giấy mỏng. Ngươi không cần ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn nhân chứng vật chứng đều ở, đừng tưởng rằng bằng ngươi nói mấy câu, là có thể đã lừa gạt lao ra. Đại phu nhân vội vàng nói, nói xong còn nhìn về phía vương viên ngoại, vương viên ngoại lạnh lùng hư một tiếng, quăng hạ ống tay áo. Đem hai người kia cho ta đuổi ra đi, chúng ta trong phủ gia sự, không tới phiên các ngươi mấy cái người ngoài tới nhung tay. Một bên gia đình nghe Vương Viên ngoại nói như vậy, vài bước xông lên trước, liền phải đem Liêu Viên Viên cùng Kim Kỳ đổi đi. tưởng Tam Ca cùng Lý Phi sợ những người này đối Liêu Viên Viên cùng Kim Kỳ đánh, cũng lắc mình tiến lên bảo vệ Liêu Viên Viên. Đồng dạng đều là lời nói của một bên, dùng cái gì Phu Nhân kiên trì cho rằng Vương Mánh nói chính là sự thật, Lan Phu Nhân nói liền không phải. Liền cái nghi ngờ cơ hội đều không cho, Đại Phu Nhân cũng quá mức sốt rồi đi. Liêu Viên Viên cười lạnh một tiếng nhìn Đại Phu Nhân. Đại phu nhân trên mặt nóng lên, nhưng là tại như vậy nhiều người vây xem hạ, cũng không hảo quả quyết cự tuyệt liều viên viên nghi ngờ, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe liều viên viên nói tiếp. Lan phu nhân, lại ủy khuất nhà ngươi công tử một chút. Liều viên viên nói liền đem chén sứ vết máu dùng khăn tay lau sạch sẽ, nhắc tới ngân châm đâm thủng em bé ngón tay, tế một giọt huyết đi vào. Mọi người xem hảo. Nói xong liều viên viên lại đâm thủng chính mình ngón tay, hai giọt huyết thế nhưng cũng chẩm rãi dung ở cùng nhau. Chẳng lẽ đại phu nhân lại muốn nói, ta cũng cùng này trẻ con có quan hệ. Đại phu nhân nha hoàn cãi cọ nói, ngươi là nữ tử, này không thể đánh đồng. Liêu viên viên cười nhạo một tiếng, khinh miệt nhìn này nha hoàn lại nhìn nhìn vương viên ngoại, ngươi nếu không tin, đại có thể đem đăng ngồi mọi người hết cùng nhau tích ở trên xứ, hơn phân nửa đều có thể dung ở bên nhau, cho nên các ngươi chỉ dựa vào điểm này liền nhận định Lan phu nhân không khiết, ta thế Lan phu nhân không phục vẫn luôn không nói chuyện Vương Viên ngoại gầm lên làm này, nha hoàn thứ chính mình huyết tích đến trong chén, quả nhiên cũng có thể dung hợp. Liêu Viên Viên đương nhiên biết vì cái gì, hai người máu có thể hay không tương dung, hoàn toàn quyết định bởi với nhóm máu. Thường thầy a, b, o, ab nhóm máu đều là căn cứ hồng cầu trung kháng nguyên quyết định, a hình huyết hồng tế bào trung đựng a kháng nguyên, b hình huyết hồng tế bào trung đựng b kháng nguyên, ab hình huyết đựng ab kháng nguyên. Cái gì kháng nguyên đều không có chính là o hình huyết. Chương 57 không tầm thường nữ tử. Mà vài loại nhóm máu huyết thanh Trung lại phân biệt đựng kháng thể, A hình huyết chung có kháng B kháng thể, B hình huyết chung có kháng A kháng thể, O hình huyết trung đồng thời đựng kháng AB kháng thể, AB hình huyết chung còn lại là đã không có A kháng thể cũng không có kháng B kháng thể. Đương mô cùng loại kháng thể cùng kháng nguyên tương nộ thời điểm, hồng cầu liền sẽ tụ tập ở bên nhau, cũng chính là cái gọi là máu dung hợp ở bên nhau. Liêu viên viên nhìn này đó ngu muội vô tri bộ dáng, thật sâu cảm khái để cao người trong nước tri thức phổ cập tầm quan trọng thấy đại phu nhân vẫn là không tin Liều viên viên lại lấy mặt khác mấy cái nhà hoàn huyết phân biệt cùng vương đột nhiên huyết tích ở bên nhau cũng có một hai cái có thể dung hợp ở bên nhau vương viên ngoại sắc mặt lúc này mới hơi chút hỏa hoán một chút đại phu nhân tắc đẩy mặt xấu hổ vẫn cứ không thuận theo không buông tha nói mặc dù là như thế kia cũng chứng minh không được hai người kia không có làm cầu thả việc liều viên viên thở dài đi hướng vẫn luôn quỷ trên mặt đất vương mánh vươngmánnh Ngươi nói là Lan phu Úi nhân dụ dấu ngươi trước, xin hỏi là khi nào chỗ nào như thế nào câu dẫn ngươi? Vương mánh một chút ngây người, lồm nớ lộm lo sợ nói, kia, đó là năm trước mùa hè, ta đang ở trong viện làm việc, Lan phu Úi nhân đem ta gọi vào trong phòng nói trong phòng, có lao thử, ta một cái hạ nhân, tự nhiên không dám công tử. Ai biết vào phòng, Lan phu Úi nhân liền mượn cớ nói thời tiết nhiệt, đem quần áo đều khởi, ta trong lúc nhất thời bị sắc đẹp mê mắt, nhất thời hồ đồ liền làm cái này rèm pha a. Ngươi nói rồi? Ta chưa bao giờ đơn độc cùng ngươi đã nói lời nói, càng đừng nói đem ngươi gọi vào trong phòng. Lan phu nhân kích động muốn xông tới đánh vương mánh, bị kim kỳ đã lấy. Nếu các ngươi đã lỏa trình gặp nhau, ngươi nhất định biết lan phu nhân trước người bớt, là bên trái biên vẫn là bên phải đi. Liêu viên viên nhìn chầm chầm vương đột nhiên đôi mắt hỏi. Vương mánh mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu không có nói ra lời nói. Vương mánh ngươi vì sao thời gian dài như vậy còn không trả lời, nếu lấy ngươi cách nói ngươi cùng lan phu nhân thông dâm đã lâu. Sẽ không không có phát hiện đi. Liêu viên viên ép sát vương mánh hỏi. Ở, bên phải biên. Vương mánh lắp bắp nói, ánh mắt không ngừng liếc về phía đại phu nhân. Liêu viên viên lúc này tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Người có thể tưởng tượng hảo, xác thật là bên phải biên. Phần 33. Vương mánh khẽ cắn môi, khẳng định nói, xác thật là bên phải biên. Liêu viên viên hạnh mục giận mở to, lạnh giọng đối vương manh quát, người nói dối. Lan phu nhân căn bản không có bớt rốt cuộc là ai sai xử ngươi tới bôi nhỏ lan phu nhân. Vương Mạnh Nguyên bản cũng là cái nhát gan sợ phiền phức người, bởi vì thu đại phu nhân chỗ tốt, lại có đại phu nhân bảo đảm khẳng định sẽ không thương đến chính mình, xong việc liền sẽ cấp một tuyệt bút tiền xa chạy cao bay, Vương Mạnh mới bi quá hóa liều làm chuyện này. Hiện tại quy một ngày căng thẳng thần kinh, bị Liễu Viên Viên này một tiếng gầm lên, tức khắc dọa mất bảy phần tự tin, đôi mắt không được nhìn về phía đại phu nhân, tưởng hướng đại phu nhân xin giúp đỡ. Ngươi vì sao vẫn luôn nhìn đại phu nhân chẳng lẽ là đại phu nhân cùng việc này có quan hệ? Liêu viên viên biết rõ cố hỏi cũng nhìn đại phu nhân. Rõ ràng vài câu đơn giản hỏi chuyện là có thể nhìn ra sơ hở, đại phu nhân vì sao hỏi cũng không hỏi, chỉ là vẫn luôn nói muốn định lan phu nhân tội. Đại phu nhân xem vương viên ngoại sắc mặt không tốt, biết vương viên ngoại đã là hoài nghi chính mình, vội vàng cũng quỷ trên mặt đất, hướng vương viên ngoại kêu hoan, lao ra ta hoan của nhà, ngài nhưng nhất định có làm tốt ta làm chủ. Vương viên ngoại biểu tình biến cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, dương tay liền cho đại phu nhân một cái cái tát, này một cái tát xuống tay rất nặng, đại phu nhân lỗ thai lập tức liền chảy ra một hàng tế huyết. Lan phu nhân tránh thoát kim kỳ, từ nhà hoàng trong tay đoạt lấy hài tử, vì trong tã lót trẻ con xoa xoa rừng ở chăn thượng bông tuyết, nhìn trong lòng ngực trẻ con đáng yêu gương mặt tươi cười, lộ ra vẻ tươi cười. Lan phu nhân, không bằng cùng ta hồi trường nhạc lâu đi, cho ngươi thu thập một gian sạch sẽ phòng, ngươi tưởng ở bao lâu đều có thể Nhìn thấu này viên ngoại trong phủ trên giới hạ sắc mặt, liều viên viên cảm thấy Lan Phu Nhân tạm thời cũng không thích hợp lại tiếp tục ở tại vương viên ngoại trong phủ. Vậy cảm ơn Liễu cô nương. Lan Phu Nhân miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Liều viên viên vì Lan Phu Nhân sửa sang lại hạ áo trỏng, cấp Lan Phu Nhân mang lên áo trỏng ngũ, kia chúng ta đi thôi. Rứt lời liền ngâng Lan Phu Nhân chuẩn bị hồi trường nhạc lâu. Vương viên ngoại xem Lan Phu Nhân phải đi, vội vàng truy lại đây nói, Lan nhi. Vương viên ngoại về sau vẫn là không cần kêu ta Lan Nhi. Lan phu nhân cố tình đem vương viên ngoại ba chữ cắn thực trọng. Vương viên ngoại đầy mặt tay náy, giữ chặt Lan phu nhân cánh tay, tưởng đem Lan phu nhân lưu lại. Lan Nhi, lần này ta cũng là cấp hỏa công tâm, mới có thể tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Lan phu nhân quay đầu lại hướng vương viên ngoại buồn bác cười ngươi ta ở chung lâu như vậy, ngươi lại liền điểm này tín nhiệm đều không có, chỉ bằng người khác vài câu châm ngoài liền hoài nghi ta, kia liền cũng không có gì nhưng nói. Lan Nhi, chỉ cần ngươi chịu trở về, cái gì ta đều có thể cho ngươi. Vương viên ngoại phóng thấp dáng người cầu xin Lan Phu Nhân. Lan Phu Nhân nghe xong lời này, cũng không quay đầu lại hướng trường nhạc lâu phương hướng đi đến, ta cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi thiệt tình đại ta, hiện giờ việc đã đến nước này, ngươi ta chi gian lại vô nửa điểm tín nhiệm, như vậy từ bỏ đi. Mặc cho vương viên ngoại lời hay nói tẫn, Lan Phu Nhân đều không có nửa điểm quay đầu lại chi ý, cùng liễu viên viên đoàn người trở về trường nhạc lâu. Liêu Viên Viên thu thập một gian sạch sẽ phỏng, lại đơn giản làm một đốn cơm chiều, làm Lan phu nhân ăn đồ vật tấm ấm thân mình, liền đem Lan phu nhân cùng hài tử đưa lên lâu nghỉ ngơi. Lan phu nhân thật là cái không giống bình thường nữ tử, nếu là giống nhau nữ tử, Vương Viên ngoại nhận sai, đã sớm mang ơn đổi nghĩa phu thê hòa hảo trở lại, chính là Lan phu nhân cố tình không cần. Kim Kỳ nhịn không được cảm khái nói. Liêu Viên Viên tự nhiên hiểu Lan phu nhân tâm tư, tất cả mọi người có thể không tín nhiệm Lan phu nhân, duy độc Vương Viên ngoại không thể. Vương Viên Ngoại đồng ý lấy máu nhận thân, chẳng khác nào thừa nhận đối đứa nhỏ này có điều hoài nghi, thành áp đảo Lan Phu Nhân Cọng Dơm cuối cùng. Từ kia một khắc khởi Lan Phu Nhân đối Vương Viên Ngoại liền đã hết hy vọng, liền tính là Vương Viên Ngoại có thể bồi thường núi vàng núi bạc, lại có ích lợi gì đâu. Tuy rằng thân là nhu nhược nữ tử, chính là kiên cường thắng với năm Nhi. Như thế giai nhân cái kia Vương Viên Ngoại lại không biết quý trọng. Liêu viên viên không trả lời, Kim Kỳ lại tiếp theo khen ngợi Lan Phu nhân Tưởng muội làm mặt quỷ hướng Kim Kỳ trêu ghẹo nói: "Kim Kỳ đại ca, ngươi như vậy vẫn luôn khen Lan phu nhân, nên không phải là thích thượng nhân ra đi." Tưởng Tam ca chừng mắt nhìn Tưởng muội liếc mắt một cái, Tưởng muội phun giá hạ đầu lươi chạy đến một bên. "Ta muội muội không lựa lời, Kim Kỳ huynh đệ đừng để ở trong lòng." Tưởng Tam ca vội vàng cùng Kim Kỳ giải thích. Kim Kỳ lại không có bực bội ý tứ, ngược lại nghiêm túc nói: "Giống Lan phu nhân như vậy ưu tú nữ tử, Kim Mộ tự nhiên là khuynh mộ với tâm." Liêu Viên Viên tuy rằng không nói gì, Nhưng là trong lòng lại âm thầm tính toán, Lan phu Úi nhân một người mang theo hài tử sinh hoạt, tóm lại vẫn là vất vả chút. Chương 58: Phi lễ. Sáng sớm hôm sau, Lan phu Úi nhân sớm liền rời giường tới dưới lầu. Liêu Viên Viên thấy Lan phu Úi nhân xuống lầu, vội vàng tiến lên nâng trụ Lan phu Úi nhân, "Lan phu Úi nhân, ngươi ngày hôm qua ở Hàn Thiên Lý Đông lạnh lâu như vậy, thân thể còn chính suy yếu đâu, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền rời giường?" Liêu cô nương về sau đừng lại kêu ta Lan phu Úi nhân, rời đi viên ngoại phủ. Nơi nào vẫn là cái gì phu nhân, về sau kêu ta Lan Nhi là được. Lan phu nhân sắc mặt vẫn cứ tái nhợt, thoạt nhìn đêm qua cũng không có ngủ hảo, đôi mắt phía dưới nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá nhìn thập phần rõ ràng. Lan phu nhân, không, Lan Nhi, ngươi nếu đã quyết định rời đi vương viên ngoại, kêu càng là muốn dưỡng hảo thân thể, ngươi còn có một cái thượng ở trong tã lót trẻ con muốn chiếu cố, nếu là ngươi thân mình suy sụ, hài tử nhưng làm sao bây giờ. Liêu viên viên hảo luôn khuyên bảo, muốn cho Lan phu nhân chú ý thân thể của mình. Lan Phu Nhân nhàn nhạt cười một chút, hiện giờ ta ở ngươi này trường nhạc lâu ở tạm, tổng không thể chỉ là ăn không đi, tốt xấu cũng đến làm điểm đơn giản công tác, bằng không ta cũng ngượng ngùng ở ngươi nơi này làm phiền. Nói xong Lan Phu Nhân liền chủ động lấy quá liêu viên viên trong tay sát bố, trà lao nổi lên trong đại sảnh bàn ghế. Liêu viên viên không lay chuyển được Lan Phu Nhân, cũng chỉ có thể tùy nàng đi, ngầm dặn do tưởng mội phải hảo hảo chiếu cố Lan Phu Nhân, đừng làm cho Lan Phu Nhân quá mức mệt nhọc. Cơm trưa thời gian đúng là trường nhạc lâu người nhiều nhất thời điểm, liếu viên viên cùng tưởng ra huynh muội Lý Phi đều vội xoay quanh. Lan Phu Nhân cũng hỗ trợ ứng phó khách nhân. Tiểu nhị, lại đến rượu. Một cái niệm ước 30 tuổi, thoạt nhìn đã có chút men say tháo hán hướng về phía Lan Phu Nhân kêu lên. Tới, ngài muốn cái gì rượu? Lan Phu Nhân tay chân lenh lẹ đuổi lại đây, cười ngâm ngâm hỏi tháo hán. Chính là này uống say tháo hán lại nhìn Lan Phu Nhân, động nổi lên oai cân não. Này không phải vương viên ngoại trong phủ Lan Phu Nhân sao? Trên bàn người khác phía trước đi qua vương viên ngoại phủ, đã từng gặp qua Lan Phu Nhân, ngày hôm qua vương viên ngoại bên đường lấy máu nhận thân chuyện này càng là đã sớm truyền khắp toàn thành, trong thành hiện tại không người không biết không người không hiểu. Hiện tại nhìn đến Lan Phu Nhân xuất hiện ở trường nhạc lâu, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận. Lan Phu Nhân tuy rằng trong lòng không cao hứng, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là vẫn duy trì lễ phép mỉm cười nói. Vài vị tưởng điểm cái gì rượu và thức ăn, cứ việc nói. Hán tử say nhìn đến Lan Phu Nhân thân hình yếu điệu, khuôn mặt rào hảo, trên mặt một tia sầu bi càng là tăng thêm vài phần nhu nhược đáng thương, trong lòng động nổi lên ngoài cân não. Ta hiện tại không nghĩ uống rượu, chỉ nghĩ ôm ôn hương nhuễn ngọc, ấm áp tay. Hán tử say nói liền dối tay bắt được Lan Phu Nhân cánh tay, đem Lan Phu Nhân một phen ôm ở trong lòng ngực, muốn dở trò. Người này cùng đổ, mau bông tay. Lan Phu Nhân giấy rùa từ Hán tử say trong lòng ngực đứng lên Đẩy ra hán tử say tay Chính là hán tử say cũng không tưởng như vậy từ bỏ Lại đứng lên đuổi theo Lan Phu Nhân Trong miệng còn gọi tiểu mỹ nhân Lúc này Liễu viên viên cùng tưởng mội đang ở sau bếp bận rộn Tưởng Tam Ca cùng Lý Phi đi hậu viện kho hàng đi lấy rượu trái cây Trong đại sảnh chỉ có Lan Phu Nhân một người Mặt khắc khách nhân nhìn náo nhiệt Cũng chỉ là ở một bên ồn ảo Không có một người đứng ra thế Lan Phu Nhân giải vây Lan Phu Nhân nơi nào là này hán tử say đối thủ Vài cái đã bị hán tử say bắt Hán tử say bắt lấy Lan Phu Nhân lúc sau, nắm Lan Phu Nhân bà vai, liền tưởng thò qua đầu đi hô hiếm. Lan Phu Nhân dơ tay liền cho hán tử say một cái bàn tay. Hán tử say bị này một cái tắt chọc giận, phỉ nổ, nói, hiện tại ai không biết ngươi bất quá là cái bị gia đình giàu có chơi đủ rồi hóa, ở chỗ này chẳng cái gì trinh tiết liền nữ. Nói xong liền hồi cấp Lan Phu Nhân một cái tát tay mới vừa nâng đến một nửa, đã bị một con hữu lực bàn tay to cầm thủ đoạn. Cấp Lan Phu Nhân xin lỗi. Kim kỳ bắt lấy hán tử say thủ đoạn, chẳng khuôn mặt nói. Hán tử say xem kim kỳ trang điểm giống cái người bán dạo người, lại là một cái sinh gương mặt, ý vào tự còn mang theo mấy cái huynh đệ, liền đối kim kỳ không khách khí mắng, ngươi lại là cái thứ gì, ở chỗ này xuất đầu, nhanh lên lăn xa một chút, bằng không liền ngươi cùng nhau đánh. Cùng hán tử say cùng nhau tới vài người, xem kim kỳ cùng hán tử say nổi lên tranh chấp, cũng đều đứng lên vây quanh lại đây. Kim kỳ nhìn lướt qua. Mấy người này thoạt nhìn chính là trên đường du côn vô lại. Vài người xem Kim Kỳ độc thân một người, tự nhiên cũng không đem Kim Kỳ để vào mắt, lại đây đối Kim Kỳ xô xô đầy đầy. Kim Kỳ từ nhỏ tập võ, đối phó như vậy mấy cái tiểu lâu la vẫn là không nói chơi. Húng chi mấy người này hôm nay đều uống lên không ít rượu, hiện tại dưới chân cùng giấm đông giống nhau, không vài cái đã bị Kim Kỳ lược ngã xuống đất. Kim Kỳ chân đạp lên đùa giỡn Lan Phu Nhân hán tử say ngực, chân bổn nói, nhanh lên, cấp Lan Phu Nhân xin lỗi Hán tử say bị Kim Kỳ dấm trụ ngực, chỉ cảm thấy hô hấp đều cực kỳ khó khăn, lập tức liền phải hít thở không thông qua đi, liên tục xin tha, Lan Phu Nhân tha mạng, Lan Phu Nhân tha mạng. Lan Phu Nhân xem trong tiệm khách nhân đều bị này phó tình huống hấp dẫn lực chú ý, không muốn ảnh hưởng trong tiệm sinh ý, nhỏ giọng lôi kéo Kim Kỳ nói, thôi bỏ đi, đem bọn họ đuổi đi là được, bằng không ảnh hưởng mặt khác khách nhân ăn cơm. Kim Kỳ xem Lan Phu Nhân nói như vậy, cũng liền không hề nói nhiều, nhấc chân làm này nhóm người mau chút cút đi. Này nhóm người được xá lệnh, vội vàng đem hán tử say nâng dậy tới, kẽ ngã lộn nhào ra trường nhạc lâu. Liêu viên viên lúc này mới từ phòng bếp ra tới nhìn đến một đám người hốt hoảng trốn chui như chuột, liền hỏi Kim Kỳ đây là có chuyện gì. Kim Kỳ đem ngọn nguồn nói một lần, liêu viên viên căm giận mắng, này đàn vô lại. Nói xong lôi kéo Lan Phu nhân tay, an ủi nàng không cần bởi vì này đó vô lại chi tử mà khổ sở. Từ đây lúc sau, Lan Phu nhân liền ở trường nhạc lâu bên trong tạm thời trụ hạng. Trong lúc Vương Viên ngoại mang theo lễ vật, tự mình tới cửa tới cầu Lan phu Úi nhân vài lần, chính là đều bị Lan phu Úi nhân tránh mà không thấy. Vương Viên ngoại tưởng thỉnh Liễu Viên viên tới làm thuyết khách, chính là Liễu Viên viên cũng là khinh thường Vương Viên ngoại ngày đó hành vi, lời lẽ nghiêm khắc cử tuyệt Vương Viên ngoại. Số lần nhiều, Vương Viên ngoại biết Lan phu Úi nhân tâm ý đã quyết, cũng liền không hề tới quấy rời. Lan phu Úi nhân tuy rằng đã sống trong nhung lụa nhiều năm, chính là hỗ trợ làm việc nhi cũng không kéo dài, tay chân lênh lẹ, gặp chuyện ngảy bén. Liền tưởng tam ca loại này rất ít khen người, đều đối Lan Phu Nhân khen không dứt miệng. Trường nhạc lâu suy ý, bởi vì có Lan Phu Nhân rút cầm, cũng so với phía trước gọn gàng ngăn nắp rất nhiều, làm liều viên viên cũng cảm thấy trên vai gánh nặng nhẹ một ít. Ngày nay, Lý Phi Hưng phấn từ ngoài cửa trở về, vào cửa liền đem một trường bố cáo vô vào liều viên viên quậy phía trên. Tròn tròn tỉ ngươi xem, xem này viết. Liều viên viên xoa xoa tay, cầm lấy trên bàn bố cáo cẩn thận đoan trang. Trên giấy viết trong thành cự phú lục lao bản mẫu thân năm nay 65 thọ, ngày gần đây không biết như thế nào không buồn ăn uống, trong phủ đầu bếp đã vắt hết ốc đổi đa dạng cấp lao thái thái nấu cơm, cũng không có giống nhau có thể vào được lao thái thái khẩu. Lục lao bản số tiền lớn treo giải thưởng, ai nếu có thể làm lao thái thái ăn cơm, liền khen thưởng trăm lượng hoàng kim. chương 59, Kết bạn quý nhân Liêu viên viên nhìn bố cáo như suy tư gì, trăm lượng hoàng kim tự nhiên là không nhỏ dụ hoặc, lục lao bản sản nghiệp lần đến toàn thành Nếu là có thể kết giao lục lao bản, về sau hắn xã giao thời điểm nhiều hướng này trường nhạc lâu mang một chút, đối trường nhạc lâu sinh ý nhất định là nâng cao một bước. Liêu viên viên tư cập tại đây, đem kêu bố cáo chỉnh chỉnh tề tề gấp sau rót vào trong tay áo. ngày hôm sau, Liễu viên viên liền thay đổi thân chính thức quần áo, tới cửa thượng lục lao bản trong phủ. Cửa gia đình nhất định nói là tiếp bố cáo tới cấp lao phụ nhân đưa cơm, vội vàng đem liêu viên viên nên vào nội viện. Liêu viên viên đi theo hạ nhân cùng nhau đi vào lục phủ Phát hiện lục lao bản cùng phu nhân, cũng đều ở lao phụ nhân trong phòng, cấp thành một đoàn. Nhìn thấy liều viên viên tiến vào, lục lao bản nóng bỏng lôi kéo liều viên viên đi vào lao phụ nhân giường trước. Phần 34 Liều viên viên quan sát đến giữa nghiêng trên giường lan bên cạnh lao phu nhân, tóc đã hơn phân nửa hòa râm, gương mặt thoạt nhìn gầy ốm có chút áo hãm, trên người quần áo thoạt nhìn cũng dài rộng không ít, nhìn ra được tới lao phụ nhân đã có nhiều ngày không có hảo hảo dùng qua cơm. Hai con mắt hãm sâu ở hốc mắt Ánh mắt vô thần nhìn làm người lo lắng Lục lao bản vẻ mặt bất đắc dĩ đối liêu viên viên nói Trong nhà lao mâu đã có hơn một tháng không có như thế nào đứng đắn ăn cơm xong Trong nhà đầu bếp tay nghề tuyệt đối không kém Chính là biến đổi đa dạng làm Bưng lên cũng chỉ làn nếm mấy khẩu liền đặt ở một bên Mắt thấy người đã càng ngày càng gầy ốm Chúng ta làm như nữ Càng là cấp ở trong lòng á ở liêu lao bản phía trước Trong thành nổi danh tự lầu Chúng ta đã đi cái biến Chính là không có một đạo đồ ăn có thể làm lao mâu thân nhiều nếm một Liêu viên viên nhìn lục lao bản bộ dáng, hẳn là vì mẫu thân lo lắng đã lâu, lục lao bản trên mặt cũng hiện ra mệt mỏi. Thoạt nhìn cũng là nhiều ngày cuộc sống hàng ngày khó an, liêu viên viên nhớ tới phụ mẫu của chính mình, cũng thở dài một hơi. Không biết liêu lao bản nhưng có cái gì thích hợp đồ ăn phẩm, có thể làm ta này lao mẫu thân ăn nhiều thượng mấy khẩu, trừ bỏ hoàng kim chăm lượng, mặt khác yêu cầu liêu lao bản cung cư việc để, ta lục mộ tuyệt không hàng hồ. Liêu viên viên tò mò hỏi, không biết lục lao bản có không phương tiện nói hạ mặt khác tiểu lầu đều là làm cái gì thái sắc. Lục lao bản bất đắc gì nói, sinh mánh hải sản, chim bay cá nhảy, chỉ cần có thể kêu được với tên, đều thử qua. Liêu viên viên nghe xong không cấm cứng họng thượng tuổi lao nhân, như vậy bệnh cán ăn, ẩm thực hẳn là lấy thanh đạm là chủ, lộng nhiều như vậy món chính, có thể ăn đi xuống mới là lạ. Lục lao bản đường nội, ta hôm nay chỉ là trước tới trong phủ nhìn xem, cụ thể ta còn muốn hồi trường nhạc lâu nghiên cứu một chút, buổi chiều ta chuẩn bị tốt tự nhiên sẽ tự mình đưa đến ngài trong phủ. Liễu Viên Viên thông cảm lục lão bản tâm tình, trấn an lục lão bản nói: "Lục lão bản nghe xong lời này, cũng biết cấp không được, cùng Liễu Viên Viên cáo biệt khiến cho hạ nhân đem Liễu Viên Viên đưa về trường nhạc lâu. Trở về trường nhạc lâu, Liễu Viên Viên liền một đầu chui vào trong phòng bếp, tự hỏi hẳn là như thế nào xuống tay, làm lưỡng đạo có thể làm bệnh cái nan lão phu nhân khai vị đồ ăn. Người già dạ dày vốn dĩ liền suy yếu, ẩm thực hẳn là thanh đạm là chủ, hơn nữa tuổi lớn hàm răng cũng bung lỏng." Càng lại yêu cầu ẩm thực thượng tận lực lấy không quá yêu cầu nhấm nuốt đồ ăn phẩm. Thượng tuổi người, vị giác cũng sẽ biến yếu, liền yêu cầu ở sắc hương vị thượng luyện tập. Liêu viên viên nghĩ nghĩ, chính mình ở sinh bệnh thời điểm, nhất muốn ăn, đơn giản là một chén đặc sệt vừa miệng cháo. Như vậy phù hợp sắc hương vị đều đầy đủ lại tươi ngon cháo, đều quá một chén cháo hải sản. Định rồi món chính, liêu viên viên liền công việc lù bù lên chuẩn bị tài liệu, đem gạo đào rửa sạch sẽ, dùng nước trong ngâm một canh giờ. Lấy mới mẻ xương sườn cắt thành đoạn ngắn, chắt thủy lúc sau đặt ở lầu điêu, lại bỏ thêm hơn phân nửa lẩu niêu nước trong, nấu xương sườn thời điểm liền chuẩn bị mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Tươi sống con cua rửa sạch sẽ giống, từ trung gian cắt thành hai nửa. Tôm tươi khai bối đi tôm tuyến, lại đem tôm đầu cùng tôm chân trừ, cùng con cua đặt ở cùng nhau dự phòng. Liêu Viên Viên nhìn nhìn sau bếp rau xanh, chọn một viên tiểu hương hành cắt thành đoạn ngắn, lại cắt một tiểu đem rau cần. Lúc này trong nồi xương sườn đã nấu hảo. Lẩu niêu đã thành một nồi xương sườn canh đế, liều viên viên lấy ra phao tốt mễ bỏ vào lẩu niêu, chờ đến mễ nấu sắp nở hoa thời điểm, đem con cua cùng tôm phân biệt quăng vào lẩu niêu, qua vài phút liền bỏ vào hương hành cùng rau cần, dùng cái muông chậm dại ở lẩu niêu thuận kim đồng hồ quái, phòng ngựa cháo đế dính kết ở lẩu niêu cái đáy. Lại ngao nấu nửa canh giờ, nhìn lẩu niêu gạo nở hoa, trở thành một nồi dính chủ cháo đế thời điểm, phóng thượng một muông muối, lại tích nửa muông nước tương, một nồi cháo hải sản liền tính nấu hảo. Liêu Viên Viên đem trang cháo hải sản lẩu niêu bưng lên trên bàn thời điểm, tưởng mọi thật xa liền theo mùi hương theo lại đây. Đôi mắt quay tròn vây quanh lẩu niêu đảo quanh. "Chon Chốn tỷ, người đây là cái gì cháo, nghe lên thơm quá, nhan sắc cũng đẹp." Con cua cùng tôm nấu chín sâu màu đỏ, cùng hương hành, rau cần thủy lục sắc, điểm xuyết ở dính chù hơi hoàng cháo đế thượng, thoạt nhìn màu sắc tươi mát lại có môn ăn. Trải qua ngâm sâu gạo, thực dễ dàng liền nấu nở hoa, cho nên cháo hải sản dính chù lại nhìn có ánh sáng. Liêu Viên Viên cầm một cái phong kín hộp đồ ăn, trang tràn đầy một hộp cháo, còn giữ lại nửa nồi, liền thịnh một chén cấp tưởng ngồi ăn. Từa ngồi cầm muỗng nhỏ từ múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Nếm một ngụm liền thỏa mãn méo lại đôi mắt, này cháo có xương sườn thịt vị, lại có con cua thơm ngon hương vị, ăn xong đi tiên hương bôi trơn, nếu không phải ta đã ăn cơm trưa, thật muốn đem này dư lại nửa nồi đều ăn. Nói xong liền vài cái cầm chén cháo uống hết, ngồi ở ghế trên xoa chính mình bụng. Liêu Viên Viên chụp hạ tưởng ngồi đầu, liền trở về phòng bếp. Người già răng không tốt, canh trứng tự nhiên là nhất thích hợp người già đồ ăn. Canh trứng nếu là muốn làm đẹp ăn ngon, cũng có không ít chú ý. Liêu Viên Viên từ hải sản sạp thượng mua nêu sọc, dùng nước trong phao một canh giở, làm nêu sọc đem trong bụng hạt cắt phun sạch sẽ. Lại đem phun xa sạch sẽ nêu sọc tẩy sạch, đặt ở trong nồi, bỏ thêm hai mảnh khương cùng hành, thiêu lớn hỏa nấu chín. Chờ đến nêu sọc mở miệng, liền tất cả vứt ra dự phòng. Nấu nêu sọc thủy, Liêu Viên Viên tìm chỉ chén lớn để lại một chén. Lại lính ba con trứng gà đánh tan sau gia nhập phóng lạnh nấu nghêu sọc thủy quay đều trứng gà cùng thủy tỷ lệ vì một so một lại cầm một con sạch xe mâm đem nấu tốt ngêu sọc chỉnh tề mã thành một vòng đem thấy tốt trứng gà dịch chọn bọt biển đảo và mâm lại đắp lên một con mâm đặt ở trong nồi trưng nửa nén hương thời gian đã đến giờ sốc lên nắp nồi, dùng khăn mặt vây quanh mâm biên đo tới rồi trên bàn Kim Kỷ cùng tưởng muội đang ở trên bàn uống cháo, nhìn đến liều viên viên bưng lên ngêu sọc trứng trứng Lập tức đã bị nóng hôi hổi tiên hương vị hấp dẫn ở liếu cô nương ngươi này trưng chứng, chứng thoạt nhìn chân nhắn như gương mặt, nhìn khuynh hướng cảm xúc cũng là đạn nhuận, ta còn trước nay chưa thấy qua như thế xinh đẹp trưng chứng, chứng Kim kỳ xem này vàng nhạt sắc trưng chứng, chứng liên tục khen ngợi. chương 60, tưởng mội tiểu tâm tư. Liêu viên viên từ trước trưng chứng, chứng cũng là lại lao lại nhăn, luôn là tìm không thấy nguyên nhân, sau lại cũng là bãi đủ lúc sau mới biết được trứng gà cùng thủy tỷ lệ, ở trong nổi thêm cái mâm cũng là phòng ngừa nổi thượng hơi nước ngưng kết thành giọt nước rừng ở canh trứng thượng biến thành gồ ghề lồi lõm lỗ nhỏ. Liêu viên viên đem nghêu sọc trưng trứng cũng đặt ở cà mèn, liền dẫn theo cả mèn đi lục lão bản phủ đệ. Cửa gia đình đã sớm chờ đã lâu, thấy liêu viên viên dẫn theo cả mèn mà đến, biết này nhất định là cho lão phu nhân chuẩn bị đồ ăn, một khác không dám trì hoãn, vội vàng dẫn liêu viên viên vào lao phu nhân phòng. Vào cửa, lục lao bản đã ở trong phòng chờ liêu viên viên, liêu viên viên cũng không có nhiều làm khách bộ trực tiếp mở ra cả mẻn, lấy ra độ ấm còn tính nhiệt cháo hải sản cùng nêu sọc trứng trứng. Mới đầu Lục lão bản xem này, lưỡng đạo nhìn như đơn giản đồ ăn còn có chút lo lắng, cảm thấy phía trước những cái đó quý báo món ăn cũng chưa có thể làm lao phu nhân vừa lòng, này đơn giản thanh cháo canh trứng, còn có thể như thế nào? Liêu Viên Viên phần đỉnh nêu sọc trứng trứng, ở trưng trứng thượng tích vài giọt nước tương, đưa cho một bên Lục phu nhân. Lục phu nhân tiếp nhận sau, vội vàng cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng đưa đến lão phu nhân bên miệng. Lão phu nhân run rẩy nuốt một ngụm, chỉ cảm thấy mềm nhắn non mịn canh trứng ở trong miệng, nhẹ nhàng nhấp vài cái liền hòa tan ở khoang miệng trung, trứng gà hoạt nộn cùng liễu sọc tươi ngon dung hợp ở bên nhau, lại bỏ thêm nước tương để mùi vị, thanh đạm mà không mất tiên hương. Lão phu nhân một ngụm đi xuống, cảm thấy tựa hồ mở ra một tia nhũ đầu đại môn, nhịn không được chính mình lấy quá cái muỗng lại múc một ngụm, ngắn ngủn một lát, liền đem một mâm liễu sọc trứng trứng đều ăn cái sạch sẽ. Lục phu nhân thấy thế, kinh hỉ vạn phần, chờ mong nhìn Liễu Viên Viên. Lao phu nhân ăn xong trưng trứng, nhiều ngày tới nay đói khát cảm càng là bạo phát ra tới, liên tục kêu đã đói bụng. Liêu viên viên vội vàng lại bưng lên cháo hải sản cấp Lao phu nhân. Cháo đế mùi thịt cùng hải sản tiên vị hoàn mỹ dung ở một nồi cháo, Lao phu nhân nghe hương vị liền đã cảm thấy thèm nhỏ dãi. Tiếp nhận chén liền buồn đầu vùng cháo. Ấm áp cháo đế vào bụng, nhiều ngày tới nay mệt mỏi, cũng bị này một chén cháo vớt phẳng. Vùng cháo chén, Lao phu nhân thoạt nhìn so buổi sáng thấy khi. Trong ánh mắt đã nhiều vài phần thần thái Lục lao bản xem mẫu thân này Một tháng tới nay lần đầu tiên ăn nhiều như vậy đồ vật Kích động khó có thể nói nên lời Hướng liều viên viên chắp tay nói lời cảm tạ Đa tạ liều lao bản Nếu không phải ngươi hôm nay tới Ta thật sợ ta mẫu thân chịu không nổi đã nhiều ngày Ta đây liền phái hạ nhân lấy hoàng kim đưa tới Liều lao bản ngươi còn có cái gì yêu cầu Cứ việc đề Chỉ cần lục mô năng lực trong phạm vi Ta quyết không chối tử Lục lao bản chính là cái hiếu thuận người Chính mình mẫu thân trong khoảng thời gian này bệnh cán ăn, làm lục lao bản lo lắng không thôi. Hiện tại nhìn lao mẫu thân rốt cuộc chịu ăn đồ vỡ, trong lòng đối liêu viên viên cảm kích, vàng bạc đã không đủ đủ biểu đạt. Lục lao bản nghiêm trọng, ta cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lục lao bản nếu là tưởng tạng, về sau nhiều tới ta trường nhạc lâu ăn vài bữa cơm là được. Liêu viên viên cười ngâm ngâm nhìn lục lao bản nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, về sau nhất định sẽ đi trường nhạc lâu nhiều cổ động. lục lao bản vội không ngừng đáp ứng Lại lời nói dịu dàng muốn nhờ, muốn cho liếu viên viên ngày sau có thể hay không nhiều làm một ít đồ ăn tới cấp chính mình mẫu thân. Liêu viên viên nghĩ nghĩ nói, này lưỡng đạo đồ ăn đều ở ta trường nhạc lâu thực đơn thượng, ngày sau lục lao bản sai người đi ta trong tiệm mua là được. Lục lao bản nghe xong liên tục gật đầu, đem hoàng kim đưa cho liếu viên viên sau, lại chuyên môn phái đỉnh cố kiệu đem liếu viên viên đưa về trường nhạc lâu. Trở về trường nhạc lâu, liếu viên viên đem hôm nay việc cùng tưởng tam ca đám người kỹ càng tỉ mỉ nói hạ Tưởng tam ca nhìn liễu viên viên lăn lộn một ngày lược hiện mỏi mệnh bộ ráng, có chút đau lòng nói, tròn tròn huệ chất lan tâm, vì tiểu lầu việc làm lụng vất vả. Liêu viên viên lại lắc lắc đầu, không vất vả, nếu tưởng thành đại sự, điểm này tiểu vất vả đều thừa nhận không được, kia còn sao được. từ ngội lại cổ linh tinh quái chạy tới cấp liêu viên viên miết bả vai, tròn tròn tỷ người hôm nay cái kia cháu uống ngon thật, chính là ta ca bọn họ còn không có uống đến đâu, quá đáng tiếc. Nói xong còn ra vẻ tiếc hận thở dài. Liêu viên viên một chút liền đoán được tưởng mội tâm tư, ngươi đây là lấy tam ca vì lý do, chính mình muốn ăn đi. Tưởng mội bị liêu viên viên một ngữ chọc phá, ngượng ngùng gãi gãi đầu, tròn tròn tỷ ngươi biết thì tốt rồi, làm gì còn nói ra tới. Liêu viên viên cười cười đứng dậy chuẩn bị đi phong bếp, lại bị tưởng tam ca kéo lại tay. Tròn tròn hôm nay đã nhiều làm lụng vất vả, cũng đừng lại cho chúng ta chuẩn bị cơm chiều. Liêu viên viên nghĩ nghĩ, nghịch ngầm nói, kia không bằng tam ca tới cấp ta trợ thủ. Tưởng Tam Ca biết liều viên viên tính tỉnh, tất nhiên sẽ không nghe chính mình, có thể cho liều viên viên giúp đỡ, cũng có thể làm nàng thiếu vất vả một chút, vì thế cuốn lên tay háo cùng liều viên viên vào phòng bếp. Liều viên viên an bài tưởng Tam Ca sắc qua, cắt tôm, chính mình thì tại một bên tẩy mễ. Tưởng Tam Ca túi đầu nghiêm túc cùng hải sản làm công tác, liều viên viên tẩy mễ khoảng cách trộm nghiêng đầu nhìn tưởng Tam Ca. Tưởng Tam Ca một bộ áo xám nửa rũ đầu, mảnh dài ngón tay linh hoạt đùa nghịch mâm hải sản. Giống như vậy cùng nhau ở trong phòng bếp bận rộn cảnh tượng Thật đúng là như là một đôi phu thê giống nhau đâu Liều viên viên thầm nghĩ Nhìn tưởng tam ca tuấn tú khuôn mặt Liều viên viên suy nghĩ bậy bạ nói Như vậy mỹ nhân Thế nhưng cũng sẽ cùng ta ở trong phòng bếp rửa tay làm canh thang tưởng tam ca không hiểu ra sao nhìn Liễu viên viên không biết Vì cái gì đứng ở bếp bên ngây ngô cười Nhưng là lại cảm thấy liều viên viên như vậy đơn thuần tươi cười So ngày thường càng thêm làm người thương tiếp Nhìn không được nhìn nhiều vài lần Thường ngội vẫn luôn chờ ăn cháo hải sản, lại chậm chạp không thấy làm tốt bưng lên, không chịu nổi tính tình chạy đến phòng bếp nhìn lén, phát hiện tưởng tam ca cùng liều viên viên hai người không biết vì cái gì cho nhau nhìn đối phương ở cười ngớ ngẩn, nhịn không được chạy đến hai người trung gian quơ quơ cánh tay, uy uy, các người hai cái ở đi cái gì thần, một hồi nồi đều làm. Liều viên viên cùng tưởng tam ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng ít đem tài liệu ném vào trong nồi, xấu hổ cùng tưởng ngội tìm đề tài nói chuyện thiếm. Cháu hải sản sau khi làm xong bưng lên bàn, Lan Phu Nhân cùng Lý Phi cũng vừa lúc xuống lầu, đại gia tụ ở một bàn, vô cùng náo nhiệt tan cháo, chia sẻ hôm nay hiểu biết. Liêu viên viên nhìn bên người mấy người náo nhiệt nói chuyện thiếm, nhìn nhìn, liền lâm vào suy nghĩ. Từ xuyên qua tới thời đại này, đã mau ba cái năm đầu, tuy rằng cũng từng ở ban đêm khóc lóc tưởng niệm hiện đại thân nhân cùng bằng hữu chính là bên người cũng đã có vài vị có thể nói lời nói bằng hữu kia vận mệnh tựa hồ cũng đối chính mình không như vậy tàn nhẫn. Phần 35. Ăn cơm xong, mệnh nhọc một ngày liếu viên viên, không kịp lại miên man suy nghĩ liền ngủ rồi. Chương 61. Cứu người. Lục lao bản quả nhiên không có nuốt lời, không quá hai ngày, liền mang theo một đám sinh ý thượng bằng hữu tới trường nhạc lâu. Vừa ngồi xuống liền cấp trên bàn bằng hữu giới thiệu nói, đây chính là có thể làm hắn lao mẫu thân một lần nữa ăn xong cơm tự lầu. Này đó bằng hữu đều biết lục lão bản mẫu thân bệnh kén ăn sự tình, cũng nhìn đến lục lao bản khắp nơi tìm kiếm tài nghệ cao siêu đầu bếp cũng không có thể làm ra làm lao phu nhân khai vị đồ ăn. Hiện tại nghe nói nhà này danh điều chưa biết từ lâu, thế nhưng có thể làm bắt bẻ lao phu nhân ăn xong một cơm, tức khác liền đối trường nhạc lâu sinh ra nồng hậu hứng thú. Liêu viên viên tới chiêu đãi lục lão bản đám người, nhiệt tình hỏi, lục lao bản hôm nay tới, muốn ăn điểm cái gì? Lục lao bản bằng hữu dành trước nói, liền đưa cho lão phụ nhân đã làm kê lưỡng đạo đồ ăn, làm chúng ta kiến thức kiến thức. Lục lao bản cũng đi theo gật gật đầu, dư lại liền xem liếu lão bản Ngài thượng cái gì chúng ta ăn cái gì? Liêu viên viên lên tiếng, liền hồi phòng bếp vì lục lão bản đám người chuẩn bị cơm canh. Chứ bỏ khách nhân điểm danh muốn ăn cháo hải sản cùng nêu sọc trưng trứng, lại làm một đạo cua nấu, sao mấy cái nhanh tay đồ ăn. Lục lão bản bằng hưu nếm khẩu cháo hải sản, liền nhịn không được tán thưởng liêu viên viên tay nghề. Này đó thương nhân phía trước đều là chưa bao giờ ăn qua con cua, lần đầu tiên ăn đến như thế tươi ngon chi vật, liên tục hối hận. Vì sao không có sớm một ít tới trường nhạc lâu mở rộng tầm mắt. Từ đó về sau Lục lão bản sinh ý thượng mở tiệc chiêu đãi, cơ bản đều sẽ tới trường nhạc lâu. Dân ra, này đó Lục lão bản sinh ý thượng đồng bọn, hưởng qua liếu viên viên độc đáo đồ ăn phẩm lúc sau, cũng thành trường nhạc lâu khách quen. Trải qua những người này tuyên truyền, trường nhạc lâu dần dần trở thành bổn thành số một số hai nhân khí cao cấp tiểu lầu. Sinh ý hòa bạo, khách nhân càng ngày càng nhiều, liếu viên viên chính mình một người cũng vô pháp gánh nặng lớn như vậy lưu lượng khách nhân. Liền chiêu mấy cái đầu bếp cùng tiểu nhị giáo thụ bọn họ thực đơn thượng này đó đồ ăn cách làm chính mình liền chuyên tâm phụ trách nghiên cứu phát minh Tân món ăn hôm nay thời tiết rất tốt không chung bạn giảm không mây, tưởng ngội đề nghị muốn đi chợ thượng đi dạo liều viên viên nguyên bản không nghĩ đi chính là kinh không được tưởng muội vẫn luôn năn nhỉ tìm kiếm nhìn về phía tưởng Tam ca tưởng Tam ca tâm niệm Liễu viên viên đã nhiều ngày tới nay vẫn luôn nhọc lòng trường nhạc lâu đã thật nhiều thiên không có hảo hảo giải sầu liền cũng đề nghị đại gia cùng đi chợ thượng dạo một dạo Lan phu nhân bởi vì muốn lưu tại trong nhà nhìn thượng không đủ nguyện hài tử, liền nói muốn lưu tại trường nhạc lâu, Kim Kỳ tắc tỏ vẻ chỉ để lại Lan phu nhân một người, sợ lại giống như lần trước giống nhau tới gây hấn gây chuyện ác bá, Lan phu nhân một người ứng phó không tới, liền nói lưu lại nơi này làm chiêu ứng. Tưởng Tam Ca mang theo Liễu Viên Viên, lại dặn dò Lý Phi dọc theo đường đi nhìn điểm bướng bình từng muội, một hàng bốn người xuất phát đi chợ. Chợ thượng nhân lưu chen chúc, con đường hai bên toàn là các mẩu thương phẩm tiểu quầy hàng. Liêu viên viên đoàn người đi đi rừng rừng, xem hoa cả mắt, tường ngội từ nhỏ ở trường gia thôn trường đại, tới trong thành lúc sau lại vẫn luôn đi theo liêu viên viên ở tiểu lầu bận rộn, vẫn luôn không có cơ hội tới chợ thượng nhìn xem, hiện tại xem mỗi cái sạp đều cảm thấy mới mẻ thú vị, nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia, đáp ứng không xuể. Liêu viên viên cũng đã lâu không có ra tới như thế nhẹ nhàng tự tại đi dạo, trước kia ở hiện đại, mỗi cái cuối tuần đi dạo phố giảm sức ép đều là môn bắt buộc, xuyên qua tới nay. Chính mình đã lâu không có tìm được mua mua mua băm băm băm là thú. Bị tưởng mội lôi kéo đông đi một chút tây nhìn xem, một chút đã bị một cái bán tiểu vật phẩm trang sức sạp hấp dẫn ở. Sạp thượng đều là một ít thoạt nhìn thủ công chế tác cổ xưa vật phẩm trang sức, liều viên viên từ trước liền thích này đó cổ kính thiết kế, hiện tại càng là lưu luyến ở quầy hàng thượng, mỗi một cái đều cảm thấy yêu thích không bông tay, không muốn rời đi. tưởng tam ca nhìn liều viên viên rồi dám bộ dáng, túi đầu hỏi, tròn tròn là thích này đó. Liêu viên viên do dự mà nói tưởng mua một con châm cài chính là xem mỗi một cái đều đẹp không biết tuyển cái nào hảo kia liền đều mua tưởng Tam ca nói liền phải từ trong lòng ngực móc ra ngân lượng lưu viên viên vội vàng ngăn lại tưởng Tam ca nhiều như vậy nơi nào dùng cho hết chỉ chọn một cái biên hảo tưởng Tam ca nhìn nhìn lilíu viên viên nghiêm túc biểu tình túi đầu ở sạp thượng kiểm tra sở hữu châ c cải cuối cùng cầm lấy một con hoa sen chuyển ti châm cải đưa cho Liếu viên viên tròn tròn xem cái này thích chứ Liêu viên viên kết quả châm cải ở trong tay tinh tế đoan trang, hoa sen cánh hoa đieo khắc sinh động như thật mỗi một mảnh thoạt nhìn đều phản phất sau cơn mưa sơ Hà tiểu nộn trong lòng cảm thấy thích cực kỳ nhấp miệng gật gật đầu bán cây châm lão bản cũng ở một bên liên tiếp du thuyết phòng trừng dung mạo tú Mỹ nhất thích hợp này hoa sen cây châm tưởng Tam ca thanh toán tiền từ liệu viên viên trong tay lấy quá hoa sen châm vì liễu viên viên sửa sửa tóc mai, nhẹ nhàng vì liễu viên viên cắm thượng châm cải tròn chón mang lên nảy châm cải Sau ngày thường càng tú Mỹ vài phần, tưởng tam ca vẫn luôn là cũng không sẽ nói loại này lời ngon tiếng ngọt người, đột nhiên thông suốt, làm liễu viên viên ngược lại đỏ bừng mặt. Hai người chi gian ngọt nị không khí, luôn là sẽ bị tưởng mội ngạnh xinh xinh đánh vỡ. Ca, tròn cho tỷ phía trước như thế nào thật nhiều người vây quanh ở kia. Nói tưởng mội liền lôi kéo tưởng tam ca cùng Liễu viên viên hướng đám người đi đến. Xuyên qua trong ba tầng ngoài ba tầng đám người, liều viên viên mới thấy. Tựa hồ là một vị tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở sông đào bảo vệ thành trên cầu, một bộ bạch thí hề, che mặt xa, thân hình gây ốm ở trên cầu thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Xem náo nhiệt người còn ở không ngừng kích động, nhảy a như thế nào còn không nhảy a chúng ta đều chờ đã nửa ngày. Liêu viên viên nhìn này đó xem diễn người, trong lòng một mảnh bi thương, chính là luôn có một bộ phận người, thích xem người khác bi kịch, nếu nữ tử này thật sự chết, đối những người này tới nói, cũng bất quá là trà dư tiểu hậu nhiều một phần đề tài câu chuyện. Chính là đối với người chết người nhà, lưu lại chính là vô tận thống khổ cùng hối ức. Tuổi thanh xuân nữ tử nhìn nhìn vây xem người, trong mắt một mảnh bi thương chi sắc, xoay người thả người nhảy, thình thịch một tiếng rơi vào sông đào bảo vệ thành trung. Liêu viên viên thân là một cái nhân viên y dế tế, sao có thể mắt thấy một cái sinh mệnh ở chính mình trước mắt trôi đi, đẩy ra phía trước người liền phải nhảy xuống giữa sông cứu giúp nữ tử. tưởng tam ca làm lý phi ngăn lại liêu viên viên, chính mình đoạt ở liêu viên viên phía trước nhảy vào lạnh leo đến sương nước sông trung. Cái kia nhảy sông nữ tử tuy rằng đã làm tốt suy nghĩ chuẩn bị, chính là thật sự đường thủy mạn quá miệng mũi, bản năng cầu sinh làm nàng không ngừng vùng vây hai tay giãy rủa. Nhìn đến Tưởng Tam ca duỗi lại đây cánh tay, như là bắt được cọng rơm cuối cùng giống nhau gắt gao ôm chặt Tưởng Tam ca cánh tay. Tuy rằng nước sông còn chưa kết băng, chính là dù sao cũng là mùa đông, Tưởng Tam ca ở lạnh băng nước sông gian nan kéo nữ tử bơi lội, nhiều lần chật trở, mới đem nữ tử kéo lên bờ. Liêu Viên Viên nhìn nữ tử đã mất đi ý thức, Vội vàng cởi bỏ nữ tử đai lưng cùng cổ áo, dùng sức ấn nữ tử bụng, muốn cho nữ tử đem trong bụng nước sông nổ ra. Chương 62, khuyên bảo. Hợp với ấn vài cái, nữ tử tuy rằng nghiêng đầu hộc ra một ít nước bẩn, chính là vẫn là không có khôi phục ý thức. Liêu Viên Viên cũng bất chấp rất nhiều, lập tức đối nữ tử tiến hành rồi hô hấp nhân tạo, ấn nữ tử bộ ngực làm ngược ngoại tâm dơ ấn. Lan lộn hảo một trận, nữ tử mới thật vất vả ho khan hai tiếng tỉnh táo lại. Nữ tử tỉnh lại thấy quanh đều là vây xem đáng người. Không những không có cảm tạ tưởng tam ca cùng liêu viên viên ân cứu mạng, ngược lại lào đảo đứng lên liền hướng ngoài thành trong rừng cây chạy tới. Người này như thế nào không biết tốt xấu. Tường ngội tức giận nói. Chính mình ca ca như vậy lanh thời tiết xuống nước cứu người, người không nói lời cảm tạ ngược lại vẻ mặt oán hận chi sắc. Tường ngội càng nghĩ càng cảm thấy người này không biết tốt xấu. Liêu viên viên lo lắng khó khăn đem nữ nhân này cứu tới, nàng chạy mất lại đi mặt khác địa phương tìm chết, bất chấp vừa rồi mỏi mệt, đứng dậy đuổi theo qua đi. Tường tam ca xem liếu viên viên đuổi theo, cũng đi theo liếu viên viên đi rừng cây. Quả nhiên, Liễu viên viên đuổi theo đi, phát hiện nữ nhân này đang dùng đai lưng ở trạng cây thượng đắp cái vòng, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị thắt cổ tự sát. Liêu viên viên một phen đem nữ nhân này giữ chặt, lạnh giọng chất vấn, ngươi vì sao phải lại nhiều lần tìm chết. Nữ tử xem ra người là vừa mới cứu chính mình người, mặt nếu cho ta nói, vậy ngươi vì cái gì lại nhiều lần đều không cho ta chết. Liêu viên viên ở bệnh viện khi, xem nhiều sinh ly tử biệt. Rất nhiều người muốn sống sót, chính là nhiều lần cứu trị cũng không có thể kiên trì đi xuống, trước khi chết đôi sinh mệnh quyền luyến, cái loại này tiếp nối khát vọng không cam lòng ánh mắt, liều viên viên nhìn rất nhiều thứ, nhưng vẫn cứ cảm thấy chấn động. Cố tình có chút người đối chính mình quý giá sinh mệnh không chút nào quý trọng, không nghĩ tới ngươi sở tiêu xài, đúng là rất nhiều người muốn đều không thể được đến đồ vật. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, ngươi vừa chết nhưng thật ra nhẹ nhàng, chính là nhà ngươi người làm sao bây giờ. Liều viên viên vô cùng đau đớn hỏi. Nữ tử đầu đấn nói, "Ta đã không có cha mẹ, chỉ có một người muội muội, đáng tiếc liền tính ta tồn tại cũng không thể chiếu cố nàng." Liêu Viên Viên giận này không tranh nhìn nữ tử, liền tính không có gì trợ giúp, chính là ngươi nếu đi rồi, ngươi muội muội liền một người thân đều không có, bơ vơ không nơi nương tựa một người, ngươi như thế nào nhẫn tâm xem nàng liền cái người nói chuyện đều không có." Nữ tử ngẩn người, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, đôi tay che lại gò má, vui lầu thất thanh khóc giống. Liêu Viên Viên trở nữ nhân cảm xúc hơi chút hòa hoán hạ. Ô Nu hỏi nói, ngươi đến tụt cùng có cái gì luẩn quẩn trong lòng sự tình, nhất định phải tìm chết. Nữ tử lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, tiểu nữ tử tên là Ngọc Điệp. là Tú Hồng lâu một người cô nương. Liêu Viên Viên lập tức minh bạch, Tú Hồng lâu chính là trong thành nổi danh pháo hoa nơi, cái này gọi là Ngọc Điệp nữ nhân nói là Tú Hồng lâu một người cô nương, kia tự nhiên chính là Tú Hồng lâu ký nữ. Chính là Tú Hồng lâu người cưỡng bách người. Liêu Viên Viên trước tiên nghĩ đến chính là trước mắt cô nương này bị Tú Hồng lâu tú bà cưỡng bách tiếc khách. Chính là nếu là cưỡng bức, sao có thể dung nàng chính mình như vậy chạy ra? Không ai cưỡng bức với ta, hết thảy đều là ta tự nguyện, lúc trước cha mẹ qua đời, muội muội tuổi nhỏ, ta đem muội muội phó thác cho thân thích, tự nguyện bán mình đến túy Hồng lâu vì phụ mẫu hạ táng. Ngọc Điệp nhẹ nhàng tự thuật nói: "Kia nếu không ai bức bách cùng ngươi, ngươi vì sao lại muốn suy nghĩ đâu?" Liêu Viên Viên nghe Ngọc Điệp nói như vậy càng là vẻ mặt mơ mịt, không biết đến tụt cùng còn có chuyện gì có thể làm Ngọc Điệp kiên trì tìm chết. Chương 63 hóa hủi bại vì thần kỳ. Ngọc Điệp bi thương cười cười, kéo xuống trên mặt khăn che mặt, đối với liều Viên Viên nói, thân là một cái thanh lâu cô đường, ta mặt thành này phó quỷ bộ dáng, ta còn có thể sống đi xuống số sao? Liều Viên Viên vừa rồi vội vàng cứu người, căn bản vô tâm xem Ngọc Điệp khuôn mặt, hiện tại Ngọc Điệp tháo xuống khăn che mặt, liều Viên Viên mới có cơ hội cẩn thận quan sát hạ Ngọc Điệp. Một trương mặt trái xoan mặt hình tú mỹ, một đôi mày lá liễu thoạt nhìn ôn nhuận có thêm, hai con mắt tựa hổ có sóng nước long lanh. Vừa chuyển vừa động đều là phong tình và chủng, làn ra cũng là tinh tế trắng nõn, thật thật là một cái mỹ nhân vôi. Chính là này Trương Linh tú động lòng người trên mặt, lại lôi thời che kín tinh tinh điểm điểm đốm đen. Thoạt nhìn như là một bức mỹ nhân đồ không cẩn thận rải lên mực nước. Như vậy mỹ nhân lại có vô pháp hủy diệt tí vết, mặc cho ai nhìn đều phải vì này tức hận. Ngọc Điệp ngươi này mặt, là chuyện như thế nào? Liêu Viên Viên thật cẩn thận hỏi, sợ không cẩn thận xúc động Ngọc Điệp chuyện thương tâm. Ngọc Điệp bài trừ một tia cười khổ, Nếu là đã biết, thì tốt rồi. Từ nửa năm trước bắt đầu dài quá này đó lâm tấm, bắt đầu chỉ là nhàn nhạt mấy chỗ, ta cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới càng dài càng nhiều, các khách nhân hiện tại nhìn thấy ta đều phải vòng quên đi, trước kia nói muốn cưới ta về nhà những cái đó đại quan quý nhân, hiện tại một đám đều như là chưa bao giờ nhận thức ta giống nhau. Liêu viên viên nghĩ thầm, hoan chẳng lấy sắc thờ người, đã không có tuyệt mỹ dung nhan. Tự nhiên này đó vì người Mỹ mạo mộ danh mà đến vấy hạ chi thần sẽ tư tán mà đi, nhân thế gian không gì hơn người nhất bạc tình. Liêu viên viên nhìn kỹ ngọc điệp trên mặt đốm đen, để sắt vào, lại ngửi được ngọc điệp trên người có loại nhàn nhạt đặc thù hương vị. Liêu viên viên ở trí nhớ lặp lại tìm tòi, hồi ức cái này hương vị nơi phát ra. Rốt cuộc liêu viên viên một phép đầu, nghĩ tới, này hương vị rõ ràng là bột trì hương vị. Ngọc điệp cô nương hôm nay chính là lao phấn liêu viên viên đã sớm ở thư thượng nhìn đến quá. Cổ đại nữ tính vì theo đuổi màu da trắng nón, sẽ lấy bột trì làm phấn nền, bột trì đồ ở trên mặt, làn da sẽ hiện ra một loại ánh sáng nu hòa sương mù mặc cảm, thoạt nhìn trắng non chân mềm, lỗ chân lông cũng sẽ thu liễm không ít. Phần 36 Ngọc Điệp ngây ra một lúc, tùy cơ từ trong lòng móc ra một cái tiểu xảo gấm bóc viên hộp, ta vẫn luôn là sát loại này phấn. Nữ tử ái mỹ quả nhiên không giả, cái này Ngọc Điệp đều động suy nghĩ ý niệm, trên người còn suy này hộp phấn nền. Liêu Viên Viên tiếp nhận Ngọc Điệp đưa qua gâm vóc hộ, nhẹ nhàng ngửi một chút, không sai, này hộp bạch phấn truyền đến đúng là bột trì hương vị. Cổ Đại bắt đầu, này đó nữ nhân vì mỹ, liền một lòng một dạ tìm kiếm có thể làm chính mình càng vi trắng non phương pháp, này bột trì tuy rằng là thật tốt điều hòa màu da bột phấn, chính là cổ nhân cũng không biết, bột trì là có độc kim loại nặng, Trường Kỳ bôi trên trên mặt chỉ biết chậm rãi chúng độc, Ngọc Điệp thân là một người thanh lâu hồng cô nương, tự nhiên là mỗi ngày muốn thi phấn kỳ người, năm này tháng nọ mỗi ngày sắp phấn. Tự nhiên độc tính muốn phát so bình thường, cô nương muốn mau. Trên mặt đốm đen chính là bột trì trúng độc tốt nhất chứng minh. Bình thường tới nói, như vậy bột chì sát thượng 10 năm, trên mặt khẳng định liền sẽ xuất hiện chúng độc tác dụng phụ, cho nên cổ nhân thơ tử đều là cảm khái hồng nhan dễ thế, lại đẹp dung mạo, chúng độc phản ứng thể hiện ra tới, cũng là diện mạo khô héo như hoa mỹ mạo mất hết ta. Liêu Viên Viên đau lòng nhìn Ngọc Điệp, như hoa mỹ quyến đối mặt như thế chật vật bộ dạng, cũng khó trách Ngọc Điệp sẽ luẩn quẩn trong lòng muốn tìm chết. Chương 64, Kim Kỳ thổ lộ. Lấy hải mà sống bằng hữu nhưng thật ra có mấy cái, cũng không biết liếu cô nương muốn chút cái gì hải vật. Kim Kỳ đúng sự thật bẩm báo. Trân châu, càng nhiều càng tốt. Liêu viên viên rất khoát nói. Kim Kỳ có chút do dự nhìn nhìn liếu viên viên, liếu cô nương, chân châu chính là giá trị xa xỉ à, người nếu là tưởng đại lượng mua tiến, chỉ sợ không quá hiện thực. Ở cổ đại hẳn là còn không tồn tại nuôi dưỡng chai loại kỹ thuật, cho nên Trân châu đều là thiên nhiên thu thập. Giá trị cao là khẳng định sự tình Ta không cần tỷ lệ tốt chân châu Chỉ cần những cái đó dưa mèo táo đức Bán không ra đi chân châu Liêu viên viên mua chân châu chỉ là vì ma phấn Tự nhiên không cần thật tốt tỷ lệ cùng vẻ ngoài Chỉ cần là chân châu là đủ rồi Phu cận mấy ngày lộ trình chính là liêu thành địa giới Liêu thành lâm hải Vừa lúc ta có một vị sinh ý thượng bằng hưu ở kia Ta ngày mai liền xuất phát vì người thăm thăm Kim kỳ nghĩ nghĩ Đối liêu viên viên nói Liêu viên viên đối Kim Kỳ sảng khoái tương trợ, cảm hoài với tâm, về sau Kim Kỳ ngươi có chuyện gì, cứ việc cùng ta nói. Không nghĩ tới Kim Kỳ có chút có quắp sửa sửa ống tay háo, rồi dám một hồi vẫn là nói ra, kỳ thật, ta hiện tại liền có một việc tưởng thỉnh Liễu cô nương hỗ trợ. Liêu viên viên kinh ngạc nhìn Kim Kỳ, Kim Kỳ thần thông quảm đại, còn có thể có chuyện gì khó ở hắn. Ta, ta thập phần thưởng thức lan phu nhân là người, thậm chí khuyên tâm với như vậy kiên cường độc lập nữ tử. Chính là ta nếu là như thế này bảo mội đi cùng Lan Phu Nhân tỏ vẻ, chỉ sợ sẽ quấy nhếu Lan Phu Nhân. Luôn luôn sang sảng Kim Kỳ thế nhưng khó được có ngượng ngùng biểu tình. Liêu viên viên thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự nhi, đã sớm nhìn ra Kim Kỳ đối Lan Phu Nhân cố ý, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn thổ lộ. Chuyện này ngươi bao ở ta trên người, chờ ngươi từ liêu thành trở về, ta bảo đảm cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Liêu viên viên tin tưởng tràn đầy cấp Kim Kỳ đánh cam đoan. Liêu viên viên làm sao không đau lòng Lan Phu Nhân một người một mình mang theo hài tử, nếu là thật có thể cùng Kim Kỳ kết thành một đôi danh ngẫu ngày sau cũng liền có người có thể đủ chiếu cố Lan Phu Nhân, chính mình cũng coi như yên tâm. Kim Kỳ nghe Liêu viên viên như vậy khẳng định, căn bản chờ không kịp ngày mai lại đi Liêu Thành, suốt đêm cưới lên mã, liền chạy như bay hướng Liêu Thành. Liêu viên viên bên này còn lại là tìm cái lý do tới Lan Phu Nhân trong phòng cùng Lan Phu Nhân tâm sự. Tuy tiện nói chuyện tào lao vài câu, Liêu viên viên liền đem để tài hướng Kim Kỳ trên người mang. Lan Nhi, ngươi cảm thấy Kim Kỳ người này thế nào? Liêu viên viên thử trước thăm thăm Lan Phu U Nhân khẩu phong. Kim Kỳ là người trượng nghĩa ngay thẳng, làm người bằng thẳng, là cái khó được người tốt. Lan Phu U Nhân cho Kim Kỳ rất cao đánh giá. Liêu viên viên vừa thấy Lan Phu U Nhân đối Kim Kỳ ấn tượng cũng không tệ lắm, vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói, Kim Kỳ còn chưa cưới vợ. Lan Nhi ngươi hiện tại cũng là độc thân một người, sao không suy xét một chút? Lan Phu Nhân trầm mặc một lát, thấp giọng nói, Kim Kỳ tướng mạo uy vũ, nhân phẩm ra thế đều là thượng đẳng, ta loại này mang theo hài tử người vợ bị bỏ rơi, như thế nào có thể xứng đôi hắn đâu. Kim Kỳ lại nhiều lần cứu giúp Lan Phu Nhân, lại trải qua mấy ngày nay sớm chiều ở chung, nếu nói Lan Phu Nhân một chút cũng chưa bị Kim Kỳ hấp dẫn, kia cũng là không có khả năng. Chỉ là chính mình mang theo một cái chưa hiểu chuyện hài tử, Kim Kỳ thậm chí còn chưa cưới vợ quá, Lan Phu Nhân cảm thấy hai người thấy thế nào cũng không xứng đôi. Liêu viên viên nghe Lan Phu U Nhân lời này, biết Lan Phu U Nhân đối Kim Kỳ cũng không phải vô tình, chỉ là cảm thấy chính mình cùng Kim Kỳ thân phận không thích hợp, trong lòng liền nắm chắc. Cùng Lan Phu U Nhân tố cáo ngủ ngon liền trở về chính mình phòng, chỉ còn chờ Kim Kỳ trở về cho hắn trợ một phên lực. Kim Kỳ trong lòng nhớ liêu viên viên đáp ứng sự tình, đi liêu thành cùng bằng hữu nói thỏa chân châu xinh ý, ngay cả đêm ra roi thúc ngựa hướng trường nhạc lâu đuổi Nguyên bản yêu cầu 4 ngày lộ trình, Kim Kỳ chỉ dùng 2 ngày nửa liền đuổi trở về Liêu cô nương, chuyện này ta nhưng cho ngươi làm xong. Kim kỳ xuống ngựa liền thẳng đến liêu viên viên phòng, liền một ngụm thủy đều không rảnh lo uống. Liêu viên viên nhìn Kim kỳ phong trần mệt mỏi bộ dáng, không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng. Ta đã giúp ngươi thăm quá khẩu phong lan phu nhân đối với ngươi cũng đều không phải là toàn vô cảm giác, chỉ là chú ý chính mình đã từng gả làm người phụ có hài tử, cảm thấy không xứng với ngươi. Liêu viên viên cũng liền không vòng cái nút, trực tiếp nói cho Kim kỳ. Kim kỳ vừa nghe lời này Nào còn có thể chờ đến cập, một đường chạy vội tới sảnh ngoài. Lan phu nhân lúc này đang ở sảnh ngoài tiếp đón khách nhân, nhìn đến Kim Kỳ đầy mặt phong trần đi đến chính mình trước người, vội vàng cấp Kim Kỳ đổ một ly nước ấm. "Kim Kỳ, ngươi làm sao vậy? Môi đều nứt ra rồi." Kim Kỳ cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch, như là cho chính mình thêm can đảm. Uống xong rồi thủy xoa xoa miệng, Kim Kỳ trịnh trọng chuyện lạ đối Lan phu nhân nói: "Từ ngày ấy ở Vương Viên ngoại trang phủ, ngươi kiên quyết cự tuyệt Vương Viên ngoại giữ lại" Ta liền cảm thấy ngươi là cái độc đáo nữ tử, mấy ngày nay tới giờ, ngươi không tự hoán tự ngại, kiên cường độc lập, càng là làm lòng ta sinh chịu mến, không biết kim mố có thể hay không có phúc khí, có thể cưới được giống Lan Phu Ú Nhân như vậy ưu tú nữ tử. Lan Phu Ú Nhân bị Kim Kỳ thình lình xẻ ra thổ lộ kinh tại chỗ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, Kim Kỳ ngươi đừng nói cười, ta còn có cái hài tử, ngươi chưa hôn phối, như thế nào có thể lấy ta như vậy nữ tử. Kim Kỳ không có lùi bước. Ngược lại tiến lên giữ chặt Lan Phu Nhân tay, đứa nhỏ này về sau đó là ta hài tử. Lan Phu Nhân mặt lộ vẻ phai màu, liền tính ta chịu, nhà ngươi chung cha mẹ, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đi. Này ngươi có thể yên tâm, chúng ta quốc gia cũng không giống các ngươi chung nguyên như vậy gỗ mục, chỉ cần là thiệt tình yêu nhau, cha mẹ ta liền nhất định sẽ chúc phúc. Kim Kỳ vỗ ngực hướng Lan Phu Nhân bảo đảm. Lan Phu Nhân nguyên bản liền đối Kim Kỳ có hảo cảm, hiện tại nghe xong Kim Kỳ một phen lời từ đáy lòng càng cảm thấy đến trong lòng ấm áp. Từ ngày ấy phiêu tuyết tử vương viên ngoại phủ rời đi, chính mình đã thật lâu chưa từng có giống hôm nay như vậy ấm áp, khẽ gật đầu. Liêu viên viên biết Kim Kỳ thổ lộ nhất định có thể thành công, cũng không nhiều lắm làm lo lắng, trực tiếp đi phòng bếp xào vài món thức ăn. Chờ đến tưởng Tam Ca trở về, ở trên bàn cùng đại gia cùng nhau chia sẻ tin tức tốt này, một bàn người thôi bồi hoáng chẳng, đều uống lên cái tận hứng mới từng người nghỉ ngơi. Bên này Ngọc Điệp trở lại túy hồng lâu lúc sau Mỗi ngày hấn liễu viên viên dặn dò mỗi ngày vận động đến đổ mồ hôi đầm địa mỗi cơm đều ăn liễu viên viên dặn dò đồ ăn phấn cũng là không có lại đụng vào quá càng là mỗi ngày đều phải uống mấy hồ nước sôi như thế nào không có khách nhân chuẩn bị đổi nghề đương cu ly sao trước kia đã từng cùng Ngọc Điệp tranh đoạt khách nhân tiểu hồng châm trọc nhìn đang ở trong viện vận động Ngọc Điệp Ngọc Điệp hành liết mắt một cái phát hiện tiểu hồng trên mặt tuy rằng lao phấn nhưng là ẩn ẩn có thể nhìn ra một tia không bình thường đỏ hưởngng tiểu hồng Ngươi này mặt có phải hay không cảm thấy dị thường làm ngứa? Tiểu Hồng liền viết kinh ngạc ngọc điệp là như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình bệnh trạng. Chương 65, lấy mai làm vấn. Tiểu Hồng tuy rằng trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không có một tia biến hóa, giống các nàng loại này ở Phong Nguyệt Tràng lăn lê bò lết nhiều năm người, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm người nhìn ra trong lòng ý tưởng. Cùng ngươi có quan hệ gì, quản hảo chính ngươi chuyện này phải, còn có tâm tình hạt nhọc lòng. Tiểu Hồng bạch liếc mắt một cái ngọc điệp nói, Nếu là lấy trước, Ngọc Điệp đã sớm cùng Tiểu Hồng đối trọi gay gắt véo đi lên, chính là hiện tại Ngọc Điệp từ hai lần tìm chết không thành, tâm thái đã sớm không giống trước kia như vậy nóng nảy. Tận Tình khuyên bảo khuyên giải an ủi Tiểu Hồng nói, "Tiểu Hồng, về sau này bột trì vẫn là đừng lao, ta trên mặt này đó đốm đen chính là bột chì trúng độc biểu tượng, nếu không phải gặp được một vị hảo tâm cô nương, hiện tại nói không chừng ta sớm đã bị mất mạng." Tiểu Hồng xoắn thân hình như rắn nước châm chọc nghĩa mai nói, "Chính ngươi hiện tại xấu thành như vậy, tiếp không đến khách nhân." còn muốn cho ta cũng cùng ngươi giống nhau không tô son điểm phấn, không có sinh ý cùng ngươi dường như ở chỗ này làm cu li sao? Bệnh tâm thần. Tiểu Hồng căn bản không cảm kích, ngược lại cảm thấy đây là Ngọc Điệp ghen ghét chính mình, cô ý muốn cho chính mình xấu mặt. Ngọc Điệp một mảnh hảo tâm, liền nhiên tiểu Hồng không cảm kích, Ngọc Điệp cũng liền không hề nhiều lời vô nghĩa, thật sâu nhìn tiểu Hồng liếc mắt một cái, liền về tới trong viện chuẩn bị múc nước tẩy một chút vừa rồi vận động ra một thân mồ hôi. Tiểu Hồng tuy rằng mặt ngoài không để ý tới Ngọc Điệp, chính là trở lại chính mình phòng, đối với trên bàn gương đồng, âm thầm phòng đoán. Chính mình này mặt trong khoảng thời gian này xác thật là có chút khác thường, mỗi lần rửa mặt sau đều cảm thấy dị thường làm khẩn, gió thổi qua liền ngứa một tầng lớn, như là làn da càng ngày càng mỏng giống nhau. Đều do nữ nhân kia, lung tung nói cái gì đó chuyện ma quỷ, hại ta nghi thần nghi quỷ. Tiểu hông cuối cùng nhận định là Ngọc Điệp phòng trừng nói những lời này tới mê hoặc chính mình, đơn giản không hề tưởng ngày đó. Kim kỳ bằng hữu làm việc thập ph gần qua mười mấy ngày, liền tặng suất một dương chân châu lại đây. Liêu Viên Viên cũng không phải keo kiệt người, chi trả một bút khách quan thủ lao sau, liền cùng vị này Liêu Thành ven biển thương nhân Lý Ngọc Đính hảo trưởng kỳ cung hóa hiệp nghị. Chính là trân châu tinh chất cứng rắn, nếu là tưởng mài ra thích hợp làm bột nước thật nhỏ hạt, cũng không phải một việc dễ dàng. Liêu Viên Viên tư tiền tưởng hậu, cảm thấy trước mắt hoàn cảnh có thể đạt tới phương pháp, cũng chỉ có phía trước ở thư thượng nhìn đến thủy phi pháp. Thủy phi pháp kỳ thật cũng không đơn giản cũng muốn trải qua một loạt phức tạp trình tự làm việc. Liêu Viên Viên đem một đại phùng chân châu đặt ở phía trước nghiền nát hạt mẹ Thạch Ma, lại ngã vào một ít nước đẫm, tìm tới một đầu cường trang thành niên mã tới kéo động Thạch Ma, trân châu cực kỳ cứng rắn, còn cần Liêu Viên Viên một bên xua đội mã, mới có thể miễn cưỡng kéo động cối say. Như vậy trải qua hơn luôn ma động, mới ra đệ nhất thủy thô phấn. Lúc này đem ngoài ra tới chất lỏng tinh trí ở vật chứa, phấn chất so thô sẽ trầm ở đáy nước, phấn chất đã tương đối tinh tế sẽ nổi tại trên mặt nước. Liêu viên viên đem nổi tại trên mặt nước dùng cái muông bứt lên đặt ở một khắc chỉ trong chén, dư lại thô phấn lại cùng thủy cùng nhau nghiền nát, lặp lại vài lần như vậy chỉnh tự làm việc, mới có thể lấy ra một chén tương đối tinh tế chân châu phấn chất lỏng. nay một chén chân châu phấn dịch, còn cần dùng giấy hút khô hơi nước, đặt ở dâm mát chỗ phơi khô, cuối cùng mới có thể đến ra một chén nhỏ có thể vào nước phấn chân châu phấn. Liêu viên viên trải qua 2 ngày chuẩn bị, mới đưa đem được một chén chân châu phấn, lại đem bột tan cùng băng phi Cùng chân châu phấn hôn hợp nghiền nát thành phấn. Lấy một ít rót vào một con cái hộp nhỏ. Đồ vật tuy rằng làm ra tới, chính là hiệu quả thế nào còn chưa cũng biết. Liều viên viên làm nghiên cứu phát minh người, tự nhiên là muốn cái thứ nhất đương tiểu bạch thử thí nghiệm một chút này phấn nền. Bởi vì không có trải qua áp chế thành bản, cho nên vừa mở ra hộp bột phấn liền phát bay một ít ra tới, liều viên viên nghĩ nghĩ, để bút ký hạ điểm này. Cổ đại không có đông giảm phấn linh tinh đồ vật, liều viên viên chỉ có thể dùng tay dính một tầng phấn. Nhẹ nhàng đồ ở trên mặt. Bởi vì bỏ thêm băng phiến, đồ ở trên mặt có một chút nhẹ nhẹ lạnh lạnh xúc cảm, tỉ mỉ đồ đều lúc sau, Liễu viên viên đoan tràng trong gương dung nhan. Liều viên viên làn da khuynh hướng cảm xúc liền rất hảo, đạn nhuận lại có ánh sáng, tô lên này tự chế bột nước lúc sau, cả khuôn mặt tinh tế như là đánh ánh sáng nu hòa, làn da thoạt nhìn sáng trong rất nhiều, trên mặt thật nhỏ lỗ chân lông cũng đều như là ẩn hình giống nhau. Duy độc có chút tiếc nối chính là, bởi vì toàn bộ là bột phấn tính chất Cho nên hơi có một chút khô giáo Hơn nữa thiên nhiên trân châu phấn tự nhiên có chứa một chút mùi tanh Đồ ở trên mặt tuy rằng không đến mức làm người chung bước Chính là tóm lại sẽ ảnh hưởng đến tâm tình Phần 37 Liêu viên viên dạo bước ở trong sân tự hỏi như thế nào giải quyết mấy vấn đề này Trông về phía xa suy nghĩ thả lỏng một chút đôi mắt Lại bị cách đó không xa một mảnh rừng hoa mai hấp dẫn ánh mắt Một cây thụ hoa mai hoa đoàn cầm tốc Tranh kỳ khoe sắc Xem ở trong mắt đều cảm thấy sinh ý giặt r Liêu viên viên tức khắc hiện lên một ý niệm, sao không đem này mãn thụ hoa mai hái tới, làm thành tinh du gia nhập đến một nước giấy chung. Yểu điệu giai nhân, ám hương doanh tay háo, ngẫm lại đều cảm thấy tình thơ ý họa Việc này không nên chậm trễ, liêu viên viên kêu lên tường mội, hai người liền chạy đến rừng hoa mai bên trong hái hoa. Tường mội biên nhón mũi chân ngắt lấy hoa mai, biên đối với liêu viên viên hỏi đông hỏi tây. Chon chó tỷ chúng ta thải này đó hoa mai làm cái gì? Liêu viên viên đem lấy hoa mai nhập phân ý tưởng cùng tưởng mội nói một chút, tưởng mội nghĩ nghĩ lắc lắc đầu. Như thế nào, ngươi không thích? Liêu viên viên nhìn tưởng mội không có hứng thú bộ dáng, mang theo ý cười hỏi. ân ta không thích hoa mai mùi hương, ta càng thích hoa sen, hoa quế. Đặc biệt là bánh hoa quế. Tưởng mội nghĩ đến ngọt ngào bánh hoa quế, khuôn mặt nhỏ thượng lại rào rạt nổi lên chờ mong thần sắc. Hảo, ngươi hôm nay nếu là giúp ta hái hai rổ hoa mai, chờ đến mùa hè. Ta liền thải hoa sen cho ngươi làm phấn, bảo đảm ngươi đồ toàn bộ phố công tử đều quỷ gối ở ngươi váy hạ." Liêu Viên Viên trêu kẹo nói. Tưởng ngội vừa nghe Liêu Viên Viên cư nhiên lấy chính mình nói giỡn, dầu miệng hắn rũi, tròn tròn tỉ ngươi lại nói này, đó ta liền không bồi ngươi chích hoa. Liêu Viên Viên biết tưởng ngội đây là thẹn thùng, cũng liền không hề nhiều lời, chuyên tâm thải nổi lên hoa mai. Hai người ước chừng thải đầy suốt hai cái giỏ tre, mới tay nắm tay trở về trường nhạc lâu. Vừa vào cửa Lý Phi nhìn đến này hai người, Liền bỡn cực nói, nguyên lai like là hai vị hái hoa đạo tặc đã trở lại. từ ngội mắt trận trắng cấp Lý Phi, ngươi người này không hề tình thú, nói ngươi cũng không hiểu. Nói liền quay người hiện lên Lý Phi trở về chính mình phòng. Lý Phi cùng tưởng ngội hai cái kẻ dở hơi mỗi ngày đấu võ mồm, cung cấp trường nhạc lâu ra tăng rồi không ít sinh khí. Liêu viên viên đem thải tới hoa mai tinh tế giảm đi sở hữu hoa chi, lại dùng nước trong nhẹ nhàng xúc rửa một lần, đem cánh hoa thượng phù hôi cùng tạp vật đều rửa sạch sẽ Đặt ở dâm mát chỗ tính trí một canh giờ, chờ đến đóa hoa toàn bộ hồng khô lúc sau, cầm một cái trung đẳng lớn nhỏ bình gốm tử, đem sở hữu hoa mai đều thả đi vào, lại ngã vào tràn đầy một bình dầu trà, đem bình phong kín hảo đặt ở chính mình đầu giường. Trải qua 5 ngày ngâm, Liễu viên viên mới vừa cởi bỏ bình gốm tử phong khẩu, bay ra chính là mãn phòng hoa mai thấm hương. Chương 66, Hoa mai phấn Liều viên viên thật sâu hít một hơi, dầu trà nguyên bản liền có độc đáo thanh hương, hiện tại hợp hoa mai mùi hương chỉ hút một ngụm, liền cảm thấy quanh thân thông suốt, hương khí tuy rằng lùng nhưng là sâu thẳm lưu trường, không có nửa điểm hướng mũi cảm giác. Liêu Viên Viên cảm thấy này Hoa Mai Ju, xem như thành công. Đem phía trước điều phối tốt chân châu phấn, băng phiến, bột tan chất hỗn hợp, gia nhập một ít Hoa Mai Ju, tinh tế quấy đều. Thừa dịp vết ác, khâu ở một con tiểu cái đĩa, trải qua nửa ngày đặt, liền thành một khối tròn tròn phân bánh. Liêu Viên Viên cẩn thận xoa xoa gương đồng, vì cẩn thận thí nghiệm phân bánh nan sắc Lại mở ra bức màn cùng cửa sổ, làm trong nhà trở thành ánh sáng tự nhiên cường độ. Lúc này mới ngồi ở trước bàn, đối với gương tinh tế lấy ngón tay tô lên phân bánh. Bởi vì bỏ thêm hoa mai du, tân chế thành phân bánh so với phía trước miến khô càng thêm du nhuận, đồ ở trên mặt trừ bỏ càng thêm chân bóng ở ngoài, còn làm cả khuôn mặt thấm hoa mai u hương, ánh sáng tự nhiên hạ. Đồ phấn bánh liêu viên viên trên mặt thoạt nhìn có loại sương mù mặt cảm, cả khuôn mặt đều như là dùng ma da lự kính. Liêu viên viên lại gọi tới Cẩn thận cấp tưởng mọi đồ cái toàn mặt, chính là tưởng mọi đồ ở trên mặt hiệu quả liền không giống liêu viên viên giống nhau tự nhiên tú mỹ. Chon cho tỷ này phấn tô lên tuy rằng trắng nón, chính là ta này trên mặt màu lót vốn dĩ liền thâm, như vậy thoạt nhìn thật là tự tại. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, tưởng mọi tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, hứng thú giảt dào làm liêu viên viên cho chính mình quen thuộc trang điểm một phen, lại phát hiện trong gương nhân nhi tuy rằng trắng nón không ít, chính là thoạt nhìn đều bị lộ ra một tia giả giả khí. Đầy cõi lòng chờ mong tưởng nguội không khỏi có chút nụ trí. Liêu viên viên cẩn thận đoan trang tưởng nguội, tưởng nguội làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, chính mình làm này phân bánh, đối với tưởng nguội màu da tới nói có chút quá mức trắng, tuy rằng tô lên lúc sau làn da trắng mấy cái độ, chính là giống như là mang theo cái mặt nạ. Liêu viên viên lúc này mới ngộ đạo, ở hiện đại thời điểm, chính mình rất ít hóa trang, cho nên xem nhẹ hiện đại phấn nền cũng là chia làm rất nhiều sắc hảo, cũng không phải càng bạch càng tốt mà là phải dùng cùng chính mình làn da nhan sắc tiếp cận sắc hào, tới chế đậy chính mình trên mặt tí vết, làm làn da thoạt nhìn càng có khuynh hướng cảm xúc, khí sắc càng tốt. Nếu một mặt theo đuổi bạch, liền sẽ sinh ra lỗi thời gương mặt giả cảm. Xem ra cần thiết nếu muốn biện pháp, có thể làm ra bất đồng sâu cạn sắc độ phân bánh, mới có thể đem chính mình làm phấn bánh mở rộng đi ra ngoài. Liêu Viên Viên trải qua mấy ngày nghiên cứu, phát hiện ở vốn có phấn bánh chung, gia nhập đậu xanh ma thành đậu xanh phấn, có thể cho phấn bánh nhan sắc biến lược thâm một ít. Nhiều lần điều phối thí nghiệm tỷ lệ, rốt cuộc liều Viên Viên nghiên cứu chế tạo thành công thích hợp đại bộ phận người ba loại sắc hảo. Ngọc Điệp trải qua một tháng điều chỉnh ẩm thực cùng cải thiện làm việc và nghỉ ngơi, trên mặt đốm đen thế nhưng thật sự đạm đi không ít. Ngọc Điệp vui mừng khôn xiết, trong lòng đối Liễu Viên Viên cảm kích chi tình càng thêm trọng vài phần, lúc trước nếu không phải Liễu Viên Viên cùng tưởng tam ca ra tay cứu rút, chính mình sợ là đã sớm không ở nhân thế. Hiện tại dựa theo Liễu Viên Viên phương pháp, trên mặt đốm đen cũng có chuyển biến tốt đẹp. Càng là tương đương cho Ngọc Điệp trọng sinh cơ hội. Vì thế Ngọc Điệp tỉ mỉ chọn lựa mấy phân lễ vật, chuẩn bị đi trường nhạc lâu tới cửa nói lời cảm tạ. Liêu Viên Viên vừa thấy Ngọc Điệp, phát hiện Ngọc Điệp trên mặt đốm đen đã phai nhạt không ít, cũng thay Ngọc Điệp cao hứng, vội vàng đem Ngọc Điệp đón tiến vào. Đa tạ Liễu cô nương lần trước cứu rút, Ngọc Điệp hôm nay mới có thể ngồi ở chỗ này, cô nương ân đức, Ngọc Điệp thật sự không biết nên như thế nào hồi báo người. Ngọc Điệp nhớ tới ngày ấy trải qua, mấy dục rơi lệ. Liêu Viên Viên đảo cảm thấy Chính mình có thể cứu lại một cái sinh mệnh, đã là thế chính mình tích phúc báo, cho nên cũng không cần Ngọc Điệp lại nhiều hơn cảm tạ Ngọc Điệp vẫn luôn kiên trì phải hồi báo liều viên viên, liều viên viên ngược lại cảm thấy chân tay luôn cuống. Ngọc Điệp ngươi nếu thị phi muốn báo ân không thể, vậy giúp ta một cái vội đi. Liều viên viên đột nhiên nghĩ đến một cái có thể cho Ngọc Điệp hỗ trợ địa phương. Ngọc Điệp vội không ngừng đáp ứng, liều viên viên liền lôi kéo Ngọc Điệp trở về chính mình phòng, nếu là tưởng đánh giá phân bánh được không Đương nhiên là muốn tử ngọc điệp loại này mỗi ngày đều sẽ sát phấn chuyên nghiệp nhân sĩ tới phán đoán. Liêu Viên Viên đem ngọc điệp đấn ở trước bàn, một bên cấp ngọc điệp phấn thơm một bên đối ngọc điệp nói, "Ngươi giúp ta nhìn xem, này phấn cùng ngươi phía trước dùng quá so sánh với, có phải hay không càng tốt chút?" Ngọc điệp xoay vài lần đầu tinh tế nhìn nhìn to mặt, có chút vui sướng nói, "Này phấn so với ta phía trước dùng bột trì, tô lên cảm giác muốn tốt hơn nhiều, hơn nữa tô lên không giống phía trước bột chì như vậy bột trọng, đây là Liễu cô nâng làm." Có thể được đến Ngọc Điệp như vậy hàng năm sát phấn người cao chất lượng đánh giá liều viên viên trong lòng đã có vài phần tự tin vui dạo dạorực đưa cho Ngọc Điệp xem trang ở tiểu cái đĩa phân bánh không nghĩ tới Ngọc Điệp nhìn đến liều viên viên tiểu cái đĩa trên mặt một tia xấu hổ thần sắc Liếu cô nương người này bột nước cũng quá đơn sơ một ít nếu là cái dạng này bán ta là tất nhiên sẽ không mua liều viên viên lúc này mới cảm thấy chính mình cái này cái đĩa xác thật có chút đơn giản đến Thoạt nhìn thực giá rẻ trên thế giới tốt nhất kiếm tiền Đơn giản chính là nữ nhân tiền, ăn ngon, hảo chơi, đẹp, dùng tốt. nay bốn điều chỉ cần chiếm một cái, liền không lo ở nữ tính thị trường không có nguồn tiêu thụ. Ở hiện đại càng là, mặc kệ sản phẩm thế nào, chỉ cần đóng gói đáng yêu tinh xảo, là có thể hấp dẫn một số lớn vẻ ngoài đảng chú ý. Rất nhiều người thậm chí mua không ít đóng gói tinh mỹ đồ vật lúc sau chưa bao giờ dùng, chỉ là vì bài ở trên bàn không có việc gì lấy ra tới thưởng thức một chút, hoàn toàn quán triệt nhan giá trị tức là chính nghĩa khái niệm. Tiến đi Ngọc Điệp Liêu viên viên ngồi ở trước bàn bắt đầu tự hỏi, đến tổt cùng thế nào mới có thể làm ra một cái nhan giá trị cao phân bánh. Liêu viên viên lấy tới giấy bút, trên giấy bắt đầu phát họa ra một cái chính mình thiết tưởng hộp phấn. Phấn hộp hình dạng định vì chính hình tròn, hình tròn mượt mà không có góc cạnh, bất luận là cầm ở trong tay, vẫn là đặt lên bàn, đều sẽ không va chạm đến mặt khác đồ vật Nếu là hoa mai du làm thành phân bánh, kia phấn hộp thượng tự nhiên còn yếu điểm chế một chút hoa mai. Liêu viên viên này phân bánh. Bởi vì gia nhập chân châu phấn cho nên giá trị chế tạo tự nhiên xa xỉ định vị cũng này đầy thiên kim tiểu thư cùng nhà giàu Thái Thái làm chủ yếu tiêu thụ đám người cho nên ở phấn hộp thượng được hẳm một viên đá quý không chỉ đề cao nhan giá trị cũng trực tiếp tăng lên này hộp phân bánh giá trị càng thích hợp nhà giàu nữ càng quý càng thích tâm lý Liêu viên viên cầm thiết kế sơ đồ phát thảo liền tới rồi trong thành lớn nhất châu báo trang sức cửa hàng điểm Thúy Cát điểm Thúy các lão bản chu xâm phía trước đi theo lục lao bản đi trường nhạc lâu tham quá vài lần Tự nhiên cũng nhận được trường nhạc lâu lão bản liêu viên viên. Vừa thấy liêu viên viên vào cửa, liền nóng bỏng đón chào nói, liêu lao bản hôm nay như thế nào có rảnh đại giá quang lâm. Chương 67, Thỏa Mạng Ta Liêu viên viên cũng cùng chu xâm hành lễ, chu lão bản hảo. chu xâm đem liêu viên viên nên vào tiệm, mang theo liêu viên viên nhìn quanh một chút trong tiệm trưng bày các màu trang sức. Liêu lao bản coi trọng cái gì cứ việc nói, chu mẫu người cho ngài đánh cái giảm giá 20. Liêu viên viên đại khái nhìn lướt qua chu sâm này đó trang sức, các chế tắc đều đặc biệt tinh mỹ, dùng liêu thoạt nhìn cũng đều thập phần khảo cứu, không hổ là trong thành lớn nhất trang sức thương nhân, chu sâm sắc thật có điểm năng lực. Ta hôm nay tới không phải vì mua đồ vật, mà là tưởng cùng chu lão bản làm một cọc mua bán. Liêu viên viên không quên chính mình tới nơi này chính sự nhi, từ trong lòng lấy ra gấp chỉnh tề sơ đồ phát thảo, đôi tay đưa cho chu sâm. Chu sâm tiếp nhận sơ đồ phát thảo, cẩn thận nhìn một chút, này thoạt nhìn là cái có thể hộ Liễu lão bản là muốn chế tạo trang sức hộp. Phấn hộp, lấy bạc làm cơ sở khắc hoa, nắp hộp thượng muốn được khảm phẩm chất tối cao đá quý, trong hộp còn phải vì ta được khảm một quả tiểu nhân gương đồng. Liễu viên viên tới phía trước đã ở bột nước trong tiệm quan sát qua, thời đại này phấn hộp còn chỉ là đơn giản khắc hoa hộp gỗ hoặc là hộp gấm, bạc hộp đã xem như cao cấp sản phẩm, hơn nữa còn không có xuất hiện xứ có gương bột nước hộp. Liễu viên viên không cấm cảm khái, chẳng lẽ này đó đại gia tiểu thư ra cửa đều không cần bổ trang sao? Chu sâm nghe xong liễu viên viên miêu tả, mặt lộ vẻ khó xử nói, liều cô nương, ngài này sơ đồ phát thảo công nghệ nhưng thật ra không phức tạp, chính là muốn làm như vậy hộ, ta còn muốn một lần nữa khai mô, ngài nếu là liền định cái một cái hai cái, ta phải không thường thất ta. Liều viên viên yêu cầu được khảm tối cao phẩm chất đá quý, chu sâm chắc hẳn phải vậy cho rằng loại này giá trị chế tạo cực cao phân hộ, liều viên viên chỉ biết định cái một hai cái tự dùng. Liều viên viên làm sao không rõ chu sâm ý tứ. Cười cười từ trong lòng móc ra một chương ngân phiếu trụng ở chu sâm trên bàn, phương diện này chu lão bản cứ yên tâm đi, ta định số lượng tuyệt đối sẽ làm chu láo bản lần này không phải vô dụng công. Chu sâm nhìn đến này đại ngạch ngân phiếu, một sửa mới vừa rồi không thế nào để bụng bộ dáng liên tục thỉnh liếu viên viên ngồi xuống, không biết liếu láo bản nhóm đầu tiên muốn định nhiều ít cái. Liếu viên viên vươn một bàn tay đầu ngón tay ở chu sâm trước mặt quơ quơ. 10 cái. Chu sâm hỏi do, nếu là 10 cái liền cũng đáng đến đơn độc làm một cái khuôn đúc. Liêu viên viên cười lắc đầu, 100 Chu sâm thiếu chút nữa không cầm chắc trong tay ngân thiếu, như vậy dùng liêu khảo cứu phân hộ, nếu là ngồi trên 100 này lợi nhuận đã tương đương với chính mình 3 tháng tổng lợi nhuận. Hảo thuyết hảo thuyết, liêu lao bản còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, chỉ cần ngài nói ra tới, ta liền tuyệt đối có thể làm được. Chu sâm vẻ mặt lấy lòng đối liêu viên viên nói. Liêu viên viên theo chu sâm ở trong tiệm chọn hảo vài loại bất đồng nhan sắc thủy tinh, ngọc thạch, ao hồ, mãn ảo. Lại nói cho Chu Sâm phân biệt đem này đó cắt thành bất đồng hình dạng được hẳm ở phấn hộp phía trên, liền về tới trường nhạc lâu. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Chu Sâm tự nhiên sẽ không tha trắng bóng bạc không kiếm, lớn như vậy mua bán, để tránh đêm dài lắm mộng. Chu Sâm suốt đêm đốc xúc chính mình thủ công sư phó làm ra khuôn đúc, mấy cái sư phó thay phiên tăng ca thêm giờ chế hộ, khắc hoa, mới không đến nửa tháng, liền đem 100 chỉ tinh điêu ngọc trắc hoa mị phấn hộp đưa đến liêu viên viên trước mặt. Phần 38 Tưởng mội nhìn tràn đầy một bàn tản ra châu quang bảo khí bạc hộp, đôi mắt mở to tượng trứng gà giống nhau đại, tròn tròn tỉ, ngươi đây là cái gì à, thật xinh đẹp, ta có thể hay không lấy một cái a Vậy ngươi chính mình chọn một cái, ta áp hảo phấn liền cho ngươi. Liêu viên viên nguyên bản cũng tưởng đưa tưởng muội cùng lan phu nhân một người một cái làm kỷ niệm, nếu tưởng mội đã mở miệng, đã kêu tưởng mội chính mình chọn một cái tạo. Tưởng mội đem trên bàn phấn hộp mỗi cái đều cầm lấy tới nhìn một lần, sơ sơ cái này nhìn xem cái kia Cảm thấy mỗi cái đều đẹp, xem cái nào đều yêu thích không buông tay, cuối cùng dãy rữa hồi lâu, tuyển một cái khảm màu vàng ngao hồ đưa cho Liễu Viên Viên, tròn tròn tỉ, ta đây liền phải cái này. Liễu Viên Viên vì tưởng ngụy đơn độc đè ép một mâm phân bánh, liền cùng Tưởng Tam Ca nói muốn muốn đi trên đường tìm cái mặt tiền cửa hàng. Tròn tròn muốn ở cái gì vị trí khai cửa hàng đâu? Phố sá thượng nhân nhiều ồn ào, Tưởng Tam Ca đem Liễu Viên Viên hộ ở bên trong thân thể sườn, thấp giọng hỏi Liễu Viên Viên. Liễu Viên Viên nghĩ nghĩ, Nếu bản chính là cao cấp một nước, tự nhiên muốn chọn cái phong cảnh tú mỹ địa phương khai cửa hàng, đến lúc đó mỹ nhân cảnh đẹp trang bị trong tiệm tinh mỹ phân bánh mới có không khí. Bằng không nếu là Lâm Zết heo zết dê ổn nào địa phương, một chút khí chất đều không có. Hai người tìm kiếm một phen, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi một chỗ lưng dựa rừng đào, chung quanh lại láng giềng gần thủy hồ sắt đường cửa hàng. Lão bản đúng là cần dùng gấp tiền, Liêu Viên Viên sảng khoái thanh toán ngân phiếu, ngày đó liền thu được khế đất. Tìm hảo cửa hàng, Liêu viên viên đơn giản suy nghĩ một chút cho chính mình mộtt nước cửa hàng nổi lên cái nhù Mỹ tên lung cá lãi suất đêm nhờ người chế tạo một khối bảng hiệu ngày hôm sau liền đem bảng hiệu treo đi lên tưởng tam ca giá xe ngựa đem liêu viên viên một đống lớn bột nước tài liệu cùng mới vừa đánh chế phấn hộp cùng nhau lôi kéo đưa tới lung cá liều viên viên ban ngày vội vàng áp chế phấn bánh buổi tối liền tự hỏi như thế nào đem lungyệt các chế tạo trở thành trong thành lớn nhất son phấn nhãn hiệu nếu định giá đã là cao cấp giới vị Tự nhiên phục vụ cũng muốn xứng đôi này phân bánh giá. Liêu viên viên ở hiện đại thời điểm, mỗi tuần đều sẽ cố định đi dạo phố giảm sức ép, đi dạo phố vui vẻ nhất thời điểm, tự nhiên là một đám chọn lựa thử dùng quá trình cùng cuối cùng rốt cuộc chọn đến chính mình ái mộ hàng hóa thời điểm vui sướng. Nếu ban chính là son phấn, kia tự nhiên không tránh được muốn đồ bôi mặt ở chính mình trên mặt thử xem, bằng không nơi nào sẽ biết thích không thích hợp chính mình. Cho nên cấp này đó thiên kim các tiểu thư cung cấp một cái thoải mái an nhàn thí trang hoàn cảnh liền rất cần thiết Liêu viên viên quyết định sáng mai liền đi ra cụ cửa hàng, chế tạo một đám hình thức mỹ lệ thoải mái ghế rửa đặt ở trong tiệm. Thí trang tất dùng đương nhiên còn có gương, còn muốn định chế vài lần khắc hoa tinh mỹ gương đồng đứng ở trong tiệm, như vậy mới có thể phương tiện thái thái tiểu thư thưởng thức chính mình đồ song phấn lúc sau mỹ thái. Kỳ thật đi dạo phố cũng là một cái thể lực sống, dạo mệt mỏi, có thể có cái nghỉ ngơi địa phương uống điểm đồ uống ăn chút điểm tâm, lại chi kỷ bất quá. Liêu viên viên quyết định khai sau Mỗi ngày ở Lung Nguyệt Các miễn phí cung cấp quả nho nước cùng các màu điểm tâm. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, Lung Nguyệt Các liền chính thức khai trương. Khai trương chi sơ tự nhiên muốn tạo thế. Liêu viên viên vẻ mặt xảo trái nhìn tưởng Tam Ca, Tam Ca, có phải hay không ta nghĩ muốn cái gì người đều có thể thỏa mãn ta a Tưởng Tam Ca nhìn liễu viên viên thần thần bí bí biểu tình, tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng là tổng cảm thấy Liêu viên viên có cái gì âm yêu, bất quá vẫn là thành thật nói, đó là tự nhiên. Chỉ cần tròn tròn mở miệng, chuyện gì ta đều có thể vì tròn cho làm. Chương 68, Phi lễ chớ coi sự tình. Liêu viên viên được tưởng tam ca lời này, càng là cười ngọt ngào kéo tưởng tam ca cánh tay, tam ca không có gạt ta. Thật sự là ta nói cái gì, tam ca đều sẽ làm theo sao. Tưởng tam ca nhìn liêu viên viên công thành một vòng trăng non đôi mắt, trên mặt đang đỏ lên, đó là tự nhiên, ta có từng đã lừa gạt tròn tròn. kia chúng ta nhưng nói tốt, mặc kệ ta kêu ngươi làm cái gì ngươi đều không được đổi ý. Liêu Viên Viên đột nhiên đứng lên, trên mặt một bộ tiểu tâm tư thực hiện được đắc ý bộ dáng, đối tượng Tam Ca nháy mắt vài cái, "Tam Ca, ta muốn cho ngươi cùng Lý Phi, Kim Cở, cùng nhau ở Lung Nguyệt Các Khai trương thời điểm, ở cửa chi cái cái bản, các vị đi ngang qua Thái Thái tiểu thư đồ phấn. Liêu Viên Viên có chút ngượng ngùng cùng tưởng Tam Ca nói, nàng biết tưởng Tam Ca tốc tới là không lớn thích loại này xuất đầu lộ diện sự tình. Hơn nữa tưởng Tam Ca vẫn luôn tương đối thẹn thùng, hiện tại làm tưởng Tam Ca bên đường cấp tiểu thư Thái Thái đồ phẫn Liệu viên viên đã lường trước đến khẳng định sẽ có chút khó khăn không được không được quả nhiên, tưởng Tam ca quả quyết liền cự tuyệt liễu viên viên yêu cầu tưởng Tam ca phía trước bởi vì trên mặt lộ độc đã thói quen người chung quanh đối hắn né tránh thái độ khôi phục dung mạo sau mỗi lần lên phố luôn có chút gan lớn cô nương nhìn chầm chầm vào tưởng tam ca xem tưởng Tam ca ngược lại cảm thấy thập phần không thoải mái hiện tại Liễu viên viên cư nhiên muốn hắn vứt đầu lộ mặt đi cấp cô nương khác hóa trang tưởng Tam ca ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ Chính là vừa rồi nói qua, mặc kệ ta làm ngươi làm cái gì ngươi đều có thể. Liêu viên viên đứa môi, đáng thương hề hề phe phẩy tưởng tam ca cánh tay. Tam ca, ngươi nhận tâm làm ta thất vọng sao? Liêu viên viên tay ở váy phía dưới hung hăng khắp hạ chính mình đùi, đau nhe răng trấn mắt, trong ánh mắt cũng trào ra vài giọt lệ quang. Chuyện khác đều hào thuyết, việc này thật sự là không được, hơn nữa lòng ta chỉ có tròn tròn, như thế nào có thể, như thế nào có thể đi tiếp xúc mặt khác cô nương đâu. Tưởng Tam Ca còn ở ý đồ cùng Liễu Viên Viên giảng đạo lý. Chính là nữ nhân muốn làm cái gì sự tình, nào có cái gì đạo lý nhưng giảng, Liễu Viên Viên không thuận theo không buông tha cùng Tưởng Tam Ca nấm. Ngươi nếu là không giúp ta chính là lừa ta, chính là không thích ta. Tưởng Tam Ca xem Liễu Viên Viên lá trá trực khóc bộ dáng vội vàng hảo thanh hống Liễu Viên Viên, ta thích nhất tròn tròn, cũng sẽ không lừa tròn tròn. Ngươi đừng nóng giận, ta đi là được. Liêu viên viên nguyên bản còn ghé vào tưởng tam ca trong lòng ngực run dày bả vai làm bộ khóc thút thít bộ dáng, nghe tưởng tam ca thượng câu, lập tức thay đổi một bộ đắc ý biểu tình, kia đã có thể nói như vậy định rồi. Tưởng tam ca vừa thấy liêu viên viên vừa rồi thương tâm rơi lệ bộ dáng tất cả đều không thấy, trong lòng biết chính mình bị liêu viên viên kỹ thuật diễn lửa, chính là nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, hiện tại tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Chính là này miêu mi hóa mắt. Vốn gì chính là các ngươi này đó cô nương làm chuyện này, ngươi kêu chúng ta ba cái đại nam nhân ở trên phố làm những việc này, tóm lại vẫn là không ổn. Tưởng Tam ca tuy rằng đáp ứng rồi liêu viên viên, chính là khi nào nghe nói qua nam nhân tới hoa trang. Liêu viên viên tin tưởng tràn đầy xoay cái vòng, tam ca đây là ngươi không hiểu, khắc phái tương hút, truy đổi đẹp khắc phái chính là nhân loại bản năng, thay các ngươi ba nam nhân, chính là so với chúng ta cô nương tới làm, muốn hấp dẫn người nhiều. Ở hiện đại thời điểm, Không ít hàng xa xỉ quẩy chuyên doanh cùng cao cấp đồ trang điểm bài, đều đã thay cao lớn soái khí nam quầy viên. Chính là chào chuẩn tới mua sắm cô nương cấp thái thái thích xem soái ca tâm lý. Một vị ngoại hình tuấn Mỹ tuổi trẻ nam tính quầy viên, tuy tuy tiện tiện nói mấy câu, là có thể đem này đó có tiền nhà giàu thái thái hống tâm hoa nộ phóng, trực tiếp soát tạm mua đơn. Nhưng là ta chưa từng có đã làm này đó, nếu là cho nhân ra cô nương hòa xấu, không phải tạp chiêu bài. Thường tam ca băn quan nói, kia dễ làm Ngươi trước tới, cho ta tô lên thử xem, luyện luyện thở. Liêu viên viên lôi kéo tưởng tam ca tay liền tới tới rồi trước gương, chính mình dọn ghế rửa ngồi xuống, đem một hộp hoa mai phấn bánh đặt ở tưởng tam ca trên tay, nhạ, tam ca ngươi dùng tay dính phấn, ở ta trên mặt đều đều tô lên một tầng là được. Tưởng tam ca chân tay luôn cuống cầm tiểu xảo tinh xảo phấn hộp sợ một không cẩn thận liền đem này tinh xảo vật nhỏ ném tới trên mặt đất. Cẩn thận mở ra hộp dùng ngón trỏ dính một chút, nhẹ nhàng ở Liễu viên viên trên má bôi. Đầu ngón tay chuyển đến hơi lạnh xúc cảm Còn có liều viên viên chân nhắn mềm mại gương mặt Làm tưởng tam ca không khỏi ngượng ngùng lên Liều viên viên sợ vẫn luôn nhìn tưởng tam ca Sẽ làm tưởng tam ca càng khẩn trương Đơn giản nhắm hai mắt lại An tĩnh làm tưởng tam ca vì chính mình sắt phấn Liều viên viên lông mi trường mà con vút Nửa ngựa đầu Hơi hơi dơ lên cảm Có vẻ như hoa cánh môi càng thêm tiểu diễm ước ác. Tưởng tam ca dọc theo liều viên viên mặt bộ đường Còn một đường vướt ve Ngón tay dần dần qua viên viên bên ngôi. Nhìn Liễu Viên Viên phấn nộn đôi môi, trong lòng đỗng nhiên run lên. Nhịn không được túi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy liêu Viên Viên môi. Liễu Viên Viên bị ngoài miệng chợt truyền đến ấm áp xúc cảm kinh động, mở to mắt nhìn đến Tưởng Tam Ca túi đầu thò qua tới mặt, lại chậm rãi khép lại hai tròng mắt, lặng lặng hưởng thụ cùng Tưởng Tam Ca khó được thân cận. Chon chỏn tỉ. Tưởng muội môn cũng chưa gõ liền tùy tiện xông vào, vào cửa lại phát hiện Tưởng Tam Ca cùng Liễu Viên Viên đang ở làm chút phi lễ chớ coi sự tình, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Tưởng tam ca cùng liễu viên viên nghe được tưởng mội tiến vào thanh âm, cũng kinh lập tức bước ra khôi phục bình thường tư thế, hai người trên mặt không bình thường đỏ hứng nhìn tưởng mội. Các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng chưa thấy. Tưởng mội xấu hổ bài trừ vài tiếng cười gượng, xoay người trốn cũng đúng vậy rời đi liễu viên viên phòng, vừa chạy vừa thầm mắng chính mình thật là kéo tưởng tam ca chân sau, nếu là tưởng tam ca không chiếm được lão bà, hơn phân nửa là chính mình làm hại. Bị tưởng mội đánh gãy, hai người đều có một tia quân b Liêu viên viên lau xuống tay thượng dư phấn, khẩn trưng nói, ta đi xuống lầu nhìn xem. Cũng chưa nói nhìn cái gì liền chuẩn bị bước nhanh rời đi phòng. Tròn tròn. tưởng tam ca xem liêu viên viên đỏ bừng mặt bộ dáng cảm thấy thật là đang yêu, mở miệng gọi lại muốn rời đi liêu viên viên. Liêu viên viên mở mịt quay đầu lại, lại bị tưởng tam ca một phen ôm vòng eo, nhẹ nhàng hướng trong lòng ngực vùng liền hoàn ở trong lòng ngực. Ta còn không có làm ngươi đi đâu. tưởng tam ca một sửa ngày thường ôn tồn lễ độ, ngự khi đột nhiên biến bá đạo lên Nói liền ôm sát liều viên viên eo, túi xuống thân lại ở Liễu viên viên trên môi mổ một chút. Lúc này mới buông ra Liễu viên viên, sấn liều viên viên còn tại chỗ không có phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đi xuống lầu. Liều viên viên bước nóng bỏng gương mặt, âm thầm tưởng, tưởng tam ca ngày thường thoạt nhìn chất phát, thế nhưng cũng có như vậy chủ động thời điểm. chương 69 hỗ trợ. Thu phục tưởng tam ca này đầu, liều viên viên lại xuống lầu tìm được rồi ly phi. Khu khu, tiểu phi A, ngươi tới chúng ta trưởng nhạc lâu thời gian cũng không ngắn. Ta đối đãi ngươi như thế nào? Liêu viên viên trước cấp Lý Phi hạ cái bộ. Lý Phi thẳng thắn thành khẩn nói, Liêu lao bản đối ta như thân đệ đệ giống nhau. kia hiện tại tỷ tỷ gặp một ít khó khăn, Ngươi làm đệ đệ có phải hay không hẳn là dũng cảm ra tay tương trợ đâu? Liêu viên viên tặc tặc nói. Đó là tự nhiên, không biết Liêu lao bản có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ. Lý Phi cũng không hàng hồ, sảng khoái liền đáp ứng rồi Liêu viên viên. Còn gọi cái gì lao bản, về sau đã kêu tỷ tỷ của ta, ơn. Cũng không phải cái gì việc khó, chính là yêu cầu ngươi trang điểm xoáy một chút ở trên phố cấp cô nương đồ phấn, nhẹ nhàng không mệt còn có tăng ca phí, ngươi xem thế nào. Liêu viên viên chờ mong xoa xoa tay, Lý Phi ngày thường thoạt nhìn tương đối rộng rãi, hẳn là so tưởng tam ca dễ nói chuyện đem. Hảo! Không nghĩ tới Lý Phi không chút do dự liền đáp ứng rồi. Lý Phi như vậy thống khoái ngược lại làm liêu viên viên có chút không thích ứng. Ngươi chính là tưởng được rồi. Đáp ứng rồi đã có thể không thể đổi ý bằng không tháng sau tiền công liền tịch thu. Liêu viên viên lo lắng Lý Phi là thuận miệng nói nói, lấy ra tháng sau tiền công làm lợi thế. Làm ơn tất cho ta an bài một ít xinh đẹp cô nương. Tuổi trẻ một chút tốt nhất. Lý Phi cười cười, cùng Liêu viên viên đề ra một chút yêu cầu. Liêu viên viên lén lút tưởng, nhìn không ra người Lý Phi ngày thường thoạt nhìn như là cái chính nhân quân tử, kết quả cũng là cái ham nữ sắc người, tấm tắc, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Lại nhìn về phía Lý Phi ánh mắt đều nổi lên một kia biến hóa. Tròn tròn tỷ ngươi như vậy xem ta làm cái gì, yếu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, như hoa mị quyến ta thích thưởng thức cũng là tự nhiên sao. Lý Phi phản phất nhìn thấu liêu viên viên tâm tư, thản nhiên cùng liêu viên viên giải thích nói. Liêu viên viên xấu hổ gật gật đầu, Ơn, tiểu phi ngươi nói rất đúng, kia ngày mai ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Giải quyết Lý Phi, cũng chỉ dư lại một cái kim cờ. Hiện tại kim cờ cùng Lan phu nhân quan hệ là thù Nếu là muốn cho Kim Cờ làm chuyện như vậy, liều viên viên nghĩ nghĩ vẫn là cần thiết cùng Lan Phu Nhân nói một tiếng. Phần 39 Liều viên viên nhẹ nhàng khấu vang lên Lan Phu Nhân cửa phòng, vào đi. Lan Phu Nhân ở phòng gặp mặt nói. Lan nhi, ta tới là có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Liều viên viên co quắp hướng đi Lan Phu Nhân, cảm thấy ngượng ngùng mở miệng. chon tròn ngươi cứ nói đừng ngại, không cần kiên kỵ. Lan Phu Nhân là người thông minh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Liễu Viên Viên khẳng định là cảm thấy không hảo mở miệng, cho nên câu nệ đứng ở một bên, vì thế làm Liễu Viên Viên cứ việc mở miệng. Liễu Viên Viên cũng liền không hề cùng Lan Phu nhân thuyết khách lời nói khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói, Quá mấy ngày ta muốn cho Kim Kỳ giúp ta ở lung nguyệt các cửa chi cái cái bản cấp này đó nhà giàu các tiểu thư đồ phấn, nhưng là hiện tại Kim Kỳ cùng ngươi quan hệ không giống nhau, ta cảm thấy hẳn là trước đó cùng ngươi thương lượng một chút. Liêu viên viên cho rằng Lan Phu Nhân nhiều ít sẽ kiêng kỵ một ít, không nghĩ tới Lan Phu Nhân ngược lại phụt một tiếng bật cười, kim kỳ kia phó thô tay thô chân bộ ráng, như thế nào có thể cho những cái đó kiểu quý nhà giàu tiểu thư hòa phấn. Lan Phu Nhân tưởng tượng không ra cao lớn thô cạnh kim kỳ như thế nào tay cầm bột nước cấp nũng nịu các tiểu thư thượng trang. Liêu viên viên chụp hạ chân cùng Lan Phu Nhân nói, Lan nhi này ngươi liền không hiểu, củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, ta đã kêu tưởng tam ca cùng lý phi này hai khoản thanh tú hình. Hiện tại yêu cầu kìm kì như vậy một khoản tục tăng hình, mặc kệ hắn họa thế nào, có thể hấp dẫn tới thích hắn loại này hình các tiểu thư là được. Lan Phu Nhân cũng là lần đầu nghe nói loại này nam sắc đẩy mạnh tiêu thụ biện pháp, biểu hiện ra hưng thu thật lớn, chính là những cái đó đại gia các tiểu thư, không phải hẳn là thích tưởng tăng ca cái loại này nhẹ nhàng thư sinh loại hình sao. Này ngươi liền không hiểu, rất nhiều càng là thoạt nhìn tiểu thư khuê các hình, bởi vì trường kỳ sinh hoạt tương đối áp lực, sẽ càng thích tục tăng không chế được loại hình Liêu viên viên cùng Lan Phu Nhân đỉnh đặc mà nói sau thở dài chính là cũng không biết như thế nào cùng Kim Kỳ nói. Bao ở ta trên người đi, ta đi cùng Kim Kỳ nói, vẫn luôn ở tại ngươi này ta cũng không có gì có thể giúp đỡ, lần này liền tính hồi báo ngươi thu lưu ta. Lan Phu Nhân ôm qua thuyết phục Kim Kỳ công tác. Liêu viên viên vừa mừng vừa sợ, vậy cảm ơn Lan Nhi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Kim Kỳ tuy rằng không tình nguyện, nhưng là dù sao cũng là Lan Phu Nhân đã mở miệng, Kim Kỳ cũng chỉ hảo đáp ứng. Chính là ta này tay hàng năm bên ngoài chạy thường, ngoài rút thập phần thô giáp, như thế nào có thể trực tiếp liền ở các tiểu thư trên mặt bôi đầu. Kim Kỳ có điều băn quan nói. Liêu viên viên trầm tư một chút, này xác thật là chính mình sơ sót, phía trước chỉ lo chế tạo phấn hộp, thế nhưng xem nhẹ không có đông giảm phấn chuyện này. Dùng tay sắt phấn, trừ bỏ sẽ làm dơ ngón tay bên ngoài, trên tay làn da cũng sẽ ăn phấn, làm phấn bánh biến càng không kiên nhẫn dùng, cũng dễ dàng tạo thành bôi không đều đều tình huống. Hiện tại cần thiết muốn tại đây mấy ngày thời gian, làm ra một đám phân bánh. Liêu viên viên hỏa tốc liên hệ trong thành theo thừa thương nhân. Lấy so bình thường thị trường giá cả cao gấp đôi giá cả, yêu cầu theo thừa thương nhân ở ngắn nhất thời gian trong vòng, lấy bông vì nội đế, dùng tốt nhất tơ lũa khâu và cam hình tròn đông rằm phấn, lại lấy tơ vàng chỉ bạc, ở đông rằm phấn thượng theo thượng nhất tú lệ phồn hoa đồ án. Theo thừa thương nhân thu số tiền lớn, tự nhiên tăng ca thêm giờ. Rốt cuộc ở Lung Nguyệt Các đúng là khai trương phía trước chế tạo gấp gáp hảo này một đám bông râm phấn, tự mình vì Liêu Viên Viên đưa đến Lung Nguyệt Các. Vạn sự đã chuẩn bị, Liêu Viên Viên sáng sớm liền cố ý dậy sớm làm mấy mâm lục nãi bảo trâu, lại ép mấy hồ quả nho nước ở Lung Nguyệt Các bị, lại từ tơ lụa trang mang tới đặc biệt vì Tưởng Tam ca Lý Phi Kim kỳ định chế quần áo mới. Đem thượng trong lúc ngủ mơ mấy người nhất nhất đánh thức, mới vừa tỉnh ngủ còn có chút ngốc tưởng Tam ca cùng Lý Phi bị Liêu Viên Viên cùng tưởng mọi vây quanh thay quần áo mới lại đem đầu tóc cẩn thận trải vút quá. Liêu Viên Viên vừa lòng nhìn rực rỡ hẳn lên hai người, quả nhiên là người rửa y y trang mã rửa an, Tưởng Tam ca cùng Lý Phi Nguyên bản liền khuôn mặt tu lãng, khí vu hiên ngang, hiện tại thay tỉ mỉ các hoa phục, càng là bảy biện ra thập phần quý khí, thoạt nhìn giống như là nhà ai vương tôn công tử kết bạn du lịch đi tới hoa thành phố giống nhau. Kim Kỷ cũng ở lan phu nhân sửa sang lại hạ rực rỡ hẳn lên, thổi qua tròm dâu lộ ra chân bóng cằm, cả người thoạt nhìn thoải mái thanh tân không ít. Phía trước Kim Kỳ nhìn tục tăng trắng hán, hiện tại thoạt nhìn còn lại là dã tinh khó thuần dị tộc công tử. Liêu viên viên nhìn ba cái phong cách khác nhau nam nhân, trong lòng âm thầm nghĩ, mấy ngày chính là mở ra tân sản nghiệp đại môn lúc. Liêu viên viên ở lung nguyệt các trước cửa chi nổi lên tam trương cái bàn, làm tưởng tam ca, ly phi, Kim Kỳ, phân biệt ở tam trương cái bàn bên đứng. Còn không có bắt đầu tuyên truyền, chỉ cần là này ba cái phong cách khác biệt nam nhân đứng chung một chỗ, cũng đã hấp dẫn không ít đi ngang qua thiếu nữ ánh mắt. Liêu viên viên nhìn vây xem người đã có một ít, thanh thanh giọng nói, lớn tiếng đối với đi dạo phố đám người nói, lung nguyệt các khai trương ngày đầu tiên, miễn phí cung cấp bột nước thử dùng, càng có bổn tiệm đặc mời ba vị công tử tự mình vì các cô nương thi phấn, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Chương 70 thi phấn Đi ngang qua không ít cô nương nghe nói có thể từ này ba vị dung mạo xuất chúng công tử vì chính mình thi phấn, lập tức liền động tâm tư, chỉ là ngại với ngượng ngùng không dám tiến lên. Chỉ là vây quanh ở cái bàn trước nhìn lung nguyệt các mấy người này. Liêu viên viên đã sớm nghĩ đến sẽ có loại tình huống này, cho nên trước đó liền an bài lan phu nhân cùng tưởng muội sen lẫn trong vây xem trong đám người mặt làm kẻ lừa gạt. Liêu viên viên ho khan hai tiếng, đây là nàng cùng tưởng muội lan phu nhân trước đó ước định tốt tám hiệu. Tưởng muội cái thứ nhất đẩy ra phía trước người tễ tiến bảo, một ngông ngồi ở lý phi cái bàn biên. Ta tới ta tới. Liêu viên viên đã sớm trước đó cấp tưởng muội cùng Lan Phu Nhân cũng thay đổi quần áo trang điểm, cho nên không nhìn kỹ cũng nhìn không ra này hai người thân phận. Vì thế làm bộ không quen biết tưởng muội giống nhau nói, vị cô nương này màu da thoạt nhìn là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cho nên đặc biệt thích hợp chúng ta lung nguyệt các số 3 phân bánh. Nói liền cầm lấy một con phân bánh hướng vây xem người triển lãm một vòng. Này đó cô nương nhìn đến liêu viên viên cầm lấy phân bánh, cũng đã bị phấn hộp tinh xảo hoa lệ vẻ ngoài hấp dẫn, lập tức cũng đã động tâm tư Lý Phi đối với này đó cô nương tà mị cười, lập tức khơi dậy một mảnh nhỏ giọng hơi thở thanh. Lý Phi ngày thường trang điểm một mạc, tuy rằng khuôn mặt tuấn lãng, chính là ngày thường ở trường nhạc lâu chỉ là tiểu nhị trang điểm, đảo cũng không hiện ra cái gì. Chính là hiện tại thay cắt may vừa người cầm y gì hoa phục ngày thường bị che giấu khí chất liền hiển lộ ra tới. Tường ngội vẫn luôn thói quen Lý Phi ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng, đột nhiên như vậy gần gũi nhìn Lý Phi, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây người. Lý Phi tiếp nhận liều viên viên đưa qua phấn hộp cầm lấy một quả thê hoa sen đông giam phấn, nghiêm túc đoan trang tưởng mội mặt, tinh tế vì tưởng mội ở trên mặt đồ phân bánh. Tưởng mội nhìn Lý Phi thò qua tới mặt, lòng bàn tay khẩn trương thấm ra hơi mỏng một tầng mồ hôi mỏng, âm thầm chửi thầm, phía trước như thế nào trước nay không cảm thấy tiểu tử này lại là như vậy đẹp. Theo Lý Phi tay ở tưởng mội trên mặt tới lui tuần tra, tưởng mội sắc mặt cũng càng ngày càng hồng luận. Liều viên viên nhìn Lý Phi tinh tế động tác, không cấm cảm thán Cái này Lý Phi nếu là đặt ở hiện đại, nói không chừng cũng là một cái tiểu tê lao sư, kê viên lao sư. Lý Phi động tác thực mau không bao lâu liền vì tưởng ngội đồ trình mặt. Liêu viên viên không mất thời cơ làm bộ kinh diễm nói, cái này sắc hào thật sự là sấn cô nương màu da, hiện tại thoạt nhìn liền so vừa rồi làn da tinh tế rất nhiều. Nói liền lôi kéo tưởng ngội ở đám người trước mặt vòng một vòng. Tưởng ngội dựa theo trước đó ước định tốt, lớn tiếng đối với liêu viên viên nói, ta cũng cảm thấy này phân chất đặc biệt miệng nhắn, thích hẳ Không biết này một hộp phân bánh muốn nhiều ít ngân lượng. Liêu viên viên vươn 5 cái ngón tay, 50 lượng. Tưởng ngội giống như rồi dám suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực móc ra 50 lượng bạc. Tuy rằng quý chút, chính là thứ này xác thật cùng hiện tại trên thị trường những cái đó làm ở bột nước bất đồng. Nói xong liền trang chính mình phấn hộp rời đi. chung quanh các tiểu thư xem tưởng ngội đã trả tiền rời đi, cũng đều có chút nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc giống hôm nay này ba vị công tử, cũng không phải là ngày ngày đều có thể nhìn thấy đĩnh bạc thiếu niên. Tưởng Tam ca xấu hổ xử tại cái bàn mặt sau không biết như thế nào cho phải, trương gia thôn nhân khẩu thưa thớt, Tưởng Tam ca xưa nay cũng không như thế nào cùng các cô nương tiếp xúc, hiện tại nhìn nhiều như vậy cô nương nóng lòng muốn thử ánh mắt, Tưởng Tam ca thật là có chút đáp ứng không xuể. Tuổi trẻ các cô nương còn ở ngượng ngùng thời điểm, một vị hơn 40 tuổi thân hình mượt mà nhà giàu Thái Thái tế tiến vào, làm được Tưởng Tam ca trước người. Ngài tưởng thử cái gì sắc hào phân bánh? Tưởng Tam ca cứng đờ hỏi. Công tử ngươi xem tới Chỉ cần là công tử vì ta đổ, cái gì nhan sắc đều có thể. Nhà giàu thái thái hướng tưởng tam ca nháy mắt vài cái, ra vẻ ngượng ngùng vặn vẹo thân mình. Tưởng tam ca phía sau lưng một trận ác hàn, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía liêu viên viên. Liêu viên viên cho tưởng tam ca một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, hướng tưởng tam ca buông tay. Không có biện pháp, tưởng tam ca chỉ có thể cường chống cầm lấy phấn hộp, qua loa vì nhà giàu thái thái đơn giản đổ một tầng phấn. Thái thái ngải xem xem còn vừa lòng Tưởng Tam Ca nóng lòng tưởng đem vị này thái thái Tiến đi, đưa qua gương cấp nhà giàu thái thái đoan trang. Nhà giàu thái thái lại không tiếp tưởng Tam Ca đưa qua gương, hỏi lại tưởng Tam Ca, công tử cảm thấy đẹp sao? Tưởng Tam Ca không biết nên nói như thế nào, còn hảo Lý Phi kịp thời lại đây hòa giải, vị này tỷ tỷ ngày tô lên này phấn, càng hiện băng tuyết trong sáng, mị không gì sánh được. Nhà giàu thái thái bị Lý Phi nói mấy câu chụp tâm tình sẵn khoái, cười hoa chi loạn chiến, một cao hứng liền cho liếu viên viên 50 lượng bạc cầm một hộp phân bánh Lý Phi, không thể tưởng được như vậy trái lương tâm nói ngươi đều nói xuất khẩu. Bất quá ngươi nói thực hảo, buổi tối nhiều cho ngươi thêm một chén cơm. Liêu viên viên nằm ở Lý Phi bên thai nhỏ giọng nói. Mặt khác cô nương nhìn đã có hai người mua đi rồi phân bánh, cũng đều sôi nổi cướp muốn cho ba vị công tử vì chính mình thì phấn. Hơn nữa liêu viên viên đặc chế thiết kế tinh mị phân hộp, mới không đến một buổi sáng thời gian, này 100 hộp phấn bánh liền trào hàng không còn. Liêu lao bản, ngài trong tay còn có hay không chữ hàng. Còn có xếp hàng không có mua được phân bánh ảo náo hỏi. Thật sự xin lỗi tiểu thư, chúng ta lung nguyện các phần bánh đều là thiên nhiên tài liệu hoàn toàn thủ công tinh chế, cho nên tồn kho hữu hạn, hôm nay này 100 hộp bán hết lúc sau, ít nhất phải có nửa tháng mới có thể sản xuất tân hóa. Liêu Viên Viên mặt mang xin lỗi cùng này đó cô nương nói, bất quá nếu là các cô nương thật sự tưởng mua, có thể tiên tiến trong tiệm đăng ký thượng các người tên cùng trong phủ địa chỉ, một khi chúng ta làm ra hàng mới, liền phái chuyên gia cấp tiểu thư đưa đến trong phủ tiền khoản giáp mặt thanh toán, các tiểu thư xem như vậy nhưng hảo. Liêu viên viên đưa ra một cái chiếc trung biện pháp. Này đó các cô nương nghe nói còn có thể dự định, vội vàng cùng liêu viên viên cùng nhau vào lung nguyên các, để lại tiền đặt cọc cùng chính mình tên họ địa chỉ. Kỳ thật Liễu viên viên trong tay tài liệu hoàn toàn có thể lại ở trong vòng vài ngày liền làm ra một đám phân bánh, chính là liêu viên viên am hiểu sâu hiện tại lưu hành lên nói khát marketing. Ở hiện đại, không ít thể bài ham thích với loại này tiêu thụ phương pháp, Rõ ràng trong tay tồn kho rất nhiều, chính là càng muốn xây dựng ra một loại muôn người đều đổ xô ra đường tranh nhau tranh mua, dẫn tới nguồn cung cấp cung hóa không đủ biểu hiện giả dối, mỗi lần đều phải hạn chế mua sắm. Hiện giờ trước bán ra 100 hộp phân bánh, trước mua trở về người cảm thấy sử dụng tới hiệu quả hảo tự nhiên liền sẽ đề cử cấp những người khác, những người khác tới lung nguyệt các nhìn đến đoạn hóa trạng thái, càng là sẽ kiên định nhất định phải mua ý tưởng. Như vậy điếu đủ ăn uống mới có thể làm lung nguyệt các phấn bánh trở thành này, đó thiên kim các tiểu thư truy vùng sản phẩm. Chương 71 phao 8. Quả nhiên, đại gia các tiểu thư cùng nhau hứa hẹn du ngoạn thời điểm, mua hoa mai phấn bánh thiên kim tiểu thư, móc ra phấn hộp bổ trang thời điểm, liền hấp dẫn mặt khác các tiểu thư ánh mắt. Chỉ cần một cái phấn hộp, liền đủ để cho này đó thích thu thập tinh mỹ phụ tùng các tiểu thư xua như số vịt, hơn nữa liêu viên viên phấn bánh cùng hiện tại lưu hành bột chỉ khuynh hướng cảm xúc hoàn toàn bất đồng, dùng quá người đều bị khen ngợi. Vì thế lại nhiều không ít nha hoàn tới lung nguyệt các giao tiền cọc, cấp nhà mình tiểu thư đặt hàng phân bánh. Liêu viên viên tự nhiên cũng sẽ không gọi người ta bạch trờ, hứa hẹn mỗi cái giao tiền đặt cọc tiểu thư, ở đưa hóa thời điểm còn sẽ tùy phân bánh dâng tặng một hộp trường nhạc lâu chiêu bài điểm tâm, như vậy một là giảm bất những người này nôn nóng chờ hóa tâm tình, mà là cũng thuận tiện vì trường nhạc lâu đánh quảng cáo. Phần 40. Hôm nay liêu viên viên đang ở lung nguyệt các quét thước, chật nghe thấy nhẹ nhàng tiếng cửa Mở cửa vừa thấy phát hiện là một cái tuổi chừng 15 16 tuổi, lớn lên trắng non đáng yêu tiểu nha hoàn đứng ở cửa. Xin hỏi cô nương chính là Lung Nguyệt Các Liễu lao bản. Tiểu nha hoàn rất có lễ phép, hành lễ hỏi Liễu Viên Viên. Đúng là, không biết tiểu cô nương có chuyện gì. Liễu Viên Viên xem cái này tiểu nha hoàn lớn lên đáng yêu, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tiểu thư nhà ta cho mời, bởi vì tiểu thư chính là khuê phòng nữ quyến, không biết Liễu lao bản có không có thể theo ta đi trong phủ tưởng thấy. Tiểu cô nương khẩn thiết nói. Liêu viên viên suy nghĩ một chút, không biết tiểu thư là nào phủ, ta cũng hảo cùng người nhà công đạo một tiếng. tướng quân phủ. Tiểu nha hoàn ngừng đầu, tiêu ngạo rơ lên gương mặt. Liêu viên viên suy nghĩ một chút, này trong thành giám kêu tướng quân phủ, hẳn là cũng chỉ có hiện tại đóng giữ biên cương ôn tướng quân phủ đệ. Phía trước xác thật đã từng nghe qua ôn rằng quân có một cái tuổi vừa đôi tám mỹ mạo tiểu thư, kia như vậy xem ra hẳn là chính là vị tiểu thư này. Liêu viên viên cùng tưởng mội công đạo một tiếng Liên mang theo một con phấn bánh cùng nhắc tới điểm tâm tuổi tiểu nha hoàn đi tướng quân phủ. Dọc theo đường đi Liễu Viên Viên cùng tiểu nha hoàn nói chuyện phiếm hỏi tiểu nha hoàn tên gọi là gì, tiểu nha hoàn nói chính mình gọi là Châu Nhi, lại dặn dò Liễu Viên Viên một hồi vào tướng quân phủ, ngàn vạn không cần nhìn chầm chằm vào tiểu thư mà xem. Liễu Viên Viên nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi còn có thể dài quá ba đầu sau tay. Vào tướng quân phủ một đường thông suốt, Châu Nhi mang theo Liễu Viên Viên lập tức đi tới ôn tiểu thư khuê phòng. Châu Nhi gõ gõ môn Nói cho tiểu thư Châu Nhi đã trở lại liền mang theo liếu viên viên vào phòng vào cửa khi ôn tiểu thư đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn chờ Châu nhi cùng lưu viên viên Liêu cô Nương mời ngồi ôn tiểu thư một mở miệng thanh âm tiểu Nhu điểm Mỹ nghe nhân tâm chỉ nhộn nhạo Liều viên viên dùng dư quanh nhìn lướt qua ôn tiểu thư một thân hạnh hoàng sắc cân vạt váy dài một đầu tóc đen sơ thành tình trí bối tóc thân hình huỳnhể điệu một con nhỏ dài tay ngọc cầm quạt tròn che khuất nửa bên mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt đẹp như năm sáng vắc sinh hoa Liêu Viên Viên cùng Ôn Tiểu Thư hành lễ, ở Ôn Tiểu Thư nghiêng đối diện ngồi xuống. Ngượng ngùng, hôm nay còn muốn phiền toái Liêu cô nương xa như vậy tới ta trong phủ, chỉ là ta xác thật là không có phương tiện ra cửa. Ôn Tiểu Thư một mở miệng liền trước tỏ vẻ xin lỗi. Theo Liêu cô nương tới, là bởi vì ngày gần đây nghe nói, Liêu cô nương tân khai một nhà bột nước cửa hàng, bán hoa mai phân bánh thập phần đặc biệt, có một chuyện tưởng thỉnh Liêu cô nương hỗ trợ. Ôn Tiểu Thư không có nhiều làm khách bộ, đi thẳng vào vấn đề nói chính mình ý tứ. Không biết ôn tiểu thư có chuyện gì, ta có thể giúp đỡ, ôn tiểu thư cứ việc mở miệng. Liêu viên viên mới lần đầu tiên gặp mặt, liền đối ôn tiểu thư rất có hảo cảm, ôn tiểu thư quý vì tướng quân con gái duy nhất, chính là hoàn toàn không có đại tiểu thư tư thế cùng tính tình, nhất cử nhất động đều lộ ra ôn nhu có lễ. Ôn tiểu thư thở dài một hơi, rời đi vẫn luôn ngăn trở nửa bên mặt quạt tròn, ta này trên mặt ra thịt, này mấy tháng vẫn luôn là như thế này xương đỏ chóc ra bộ dáng thường xuyên còn sẽ đau đớn Nếu là lao phấn liền càng cảm thấy đến đau khổ khó nhịn. Liêu Viên Viên lúc này mới có thể cẩn thận quan sát Ôn tiểu thư, Ôn tiểu thư hai bên gương mặt đều có bất đồng trình độ thoát thiết, bất quy tắc che kín đốm đỏ, thoạt nhìn thập phần khô giáo. Từ nay đó bệnh trạng, Liêu Viên Viên đại khái phán đoán Ôn tiểu thư hẳn là làn da dị ứng, loại này đông xuân luân phiên thời điểm, làn da sức chống cự kém người thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu là ngày thường đảo cũng còn hảo, chính là lại có một tháng, ta liền muốn vào cùng, nếu là vẫn là như vậy bộ dáng. Nhập hậu cung hoàng đế xem ta cùng bức họa chênh lệch quá lớn, nói không chừng muốn phán ta một cái tội khi quân, đến lúc đó không chỉ có là ta, chỉ sợ trong phủ người nhà cũng sẽ đã chịu liên lụy. Nghe nói Liễu cô nương phân bánh hiệu quả vưu dai, chính là đến trong tiệm đã không có hóa, thỉnh Liễu cô nương tới chính là muốn hỏi Liễu cô nương có không phá lệ vì ta chế một quả phân bánh. Ôn tiểu thư khẩn thiết muốn nhờ. Ôn tiểu thư nhưng thỉnh đại phu tới xem. Liễu Viên Viên hỏi, giống Ôn tiểu thư tình huống như vậy, chỉ cần là đổi cái phân bánh chỉ là chị ngọn không chỉ gốc trong nhà đã thỉnh không ít lang Trung đại phu tới cấp tiểu thư xem qua chính là đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới Châu Nhi ở một bên nôn nóng nói kia xem ra thời đại này còn không có nhận thức đến làn da dị ứng cũng là một loại bệnh tật cũng còn không biết bột chỉ sẽ làm người chúng độc ôn tiểu thư nguyên bản liền ra chất mất cảm lại mỗi ngày đổ bộ chỉ khó tránh khỏi khiến cho dị ứng phản ứng Liêu viên viên tử trong tay háo móc ra mang đến phân bánh đôi tay đưa cho ôn tiểu thư nếu chỉ là một quả phân bánh ta hiện tại mang đến này cái liền đưa cùng ôn tiểu thư, chỉ là tiểu thư này mặt, thật sự là không hề thích hợp tô son điểm phấn. Ôn tiểu thư nghi hoặc hỏi, đem đồ phấn, như thế nào có thể đem trên mặt này đó đốm đỏ che đậy rất đâu. Liêu viên viên chỉnh trọng chuyện lạ nói, ôn tiểu thư, ngài trên mặt này đốm đỏ, hơn phân nửa là bởi vì mùa luân thiên, không khí khô giáo dẫn tới dị ứng bệnh trạng, phương pháp tốt nhất là hẳn là mỗi ngày để mặt mục, làm ngài ra thịt có thể nghỉ ngơi, nếu là còn lại giống như từ trước giống nhau đồ phấn Thậm chí vì che đậy đốm đỏ tăng lớn phấn lượng nói, sẽ chỉ làm người mặt bộ càng thêm nghiêm trọng. Ôn tiểu thư phía trước trước nay không nghe nói qua mẫn như vậy từ, càng là không hiểu ra sao nhìn liều viên viên, bất quá nghe liều viên viên nói đồ phấn chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, vẫn là xin giúp đỡ hỏi, ta đây nên làm thế nào cho phải. Thỉnh liễu cô nương minh kỳ. Từ hôm nay trở đi, ôn tiểu thư ngại ẩm thực liền phải phá lệ chú ý, bất luận cái gì có khả năng khiến cho gì ứng đồ ăn đều không thể lại ăn, kỵ tay độc, kỵ hải sản Nhiều du đồ ăn cũng không thể ăn nhiều, quá ngọt cũng không được. Mỗi ngày đều phải nhiều uống nước. Cổ đại cũng không có có thể thí nghiệm dị ứng nguyên kỹ thuật. Liêu Viên Viên chỉ có thể làm Ôn tiểu thư đem sở hữu có khả năng dị ứng nguyên toàn bộ giới. Kia tiểu thư chẳng phải là chỉ có thể ăn cháo gặm đồ ăn. Châu Nhi đau lòng oán giận. Tự nhiên là càng thanh đạm càng tốt. Con dung dung ngải diệp cùng tung diệp phao thủy, mỗi ngày ngâm toàn thân, nửa tháng hẳn là liền có điều chuyển biến tốt đẹp. Ngải diệp cùng tung diệp đều là thanh độc thảo dược phao tắm có trợ giúp giảm bất dị ứng bệnh trạng. Chương 72 Sương sườn. Ôn tiểu thư nguyên bản cho rằng chỉ có thể dựa vào phân bánh bác thượng một bác, không nghĩ tới liều Viên Viên thế nhưng có biện pháp có thể giảm bất chính mình bệnh trạng, vội vàng gật đầu, Châu Nhi, mau đem này đó đều nhớ kỹ, hiện tại liền đi phòng bếp, nói cho hạ nhân về sau ta cơm canh muốn đơn độc làm." Trâu Nhi vội đè bút ký hạ Liễu Viên Viên dặn dò, vài bước chạy ra phòng. Từ hôm nay trở đi, Ôn tiểu thư tốt nhất vẫn là không cần lại xấp phấn. Chờ nửa tháng nhìn xem tình huống giảm bất rồi nói sau. Liêu viên viên lại giao phó ôn tiểu thư một lần. Ôn tiểu thư liên tục đáp lời, nếu lần này có thể quá này cửa ải khó khăn, ta nhất định tới cửa giống liêu cô nương nói lời cảm tạng. Liêu viên viên muốn cũng không trông cậy vào cái gì nói lời cảm tạng, chỉ là đau lòng ôn tiểu thư tuổi còn trẻ liền phải vào cung. Nếu bởi vì trên mặt tì vết, chịu hoàng đế mắt lạnh hoặc là có tánh mạng chi ưu, không đành lòng. Cung ôn tiểu thư khách sáo vài câu. Liêu viên viên liền cáo từ trở về lung nguyệt các, lại cùng tưởng mội cùng nhau về tới trường nhạc lâu. Cơm chiều thời điểm, Kim Cờ nói lần này tới trung nguyên thời gian đã quá dài, trong nhà sinh ý còn cần chính mình xử lý, cùng liêu viên viên đưa ra, muốn mang theo Lan Phu Ú Nhân cùng nhau hồi bưng biển. Liêu viên viên tuy rằng luyến tiếc Lan Phu Ú Nhân, chính là Lan Phu Ú Nhân vẫn luôn ở trường nhạc lâu cũng không phải kế lâu dài, thú chi Kim Cờ đối Lan Phu Ú Nhân săn sóc chiếu cố mọi người đều xem ở trong mắt, Liều viên viên cũng cho rằng kim cờ là một cái đáng tin cậy có thể phó thắt trung thân người. Vì thế đi hầm rượu cầm một vò tân nhưỡng rượu nho. Mọi người cùng nhau đối rượu đương ca, coi như là cho kim cờ cùng Lan Phu nhân cáo biệt. Vài chén rượu xuống bụng, kim cờ đều bị cảm khái nói, lần này đường xá xa xôi, hoàn cảnh ác liệt, có đôi khi ăn thượng mấy khẩu vừa miệng đồ ăn đều là hy vọng xa vời, ta hàng năm làm buồn bán đã thói quen loại này sinh hoạt, chính là hủy khuất Lan Nhi, muốn cùng ta chịu khổ. Lan Phu Nhân uống gấp 2 rượu nho, sớm đã dạng mây đỏ phủ kín toàn bộ gương mặt, thấp dọng ngượng ngùng nói, Lan Nhi không sợ chịu khổ. Liêu viên viên nghe Kim Cờ nói, trong lòng không được tính toán. Lần này hồi bưng biển, ít nói cũng muốn hơn nửa tháng thời gian, Lan Phu Nhân hẳn là chưa bao giờ ra quá như vậy xa nhà, húng chi ra khỏi thành, còn có rất dài một đoạn đường không có có thể đặt chân tiệm cơm khách điếm, Kim Cờ nhưng thật ra không sao cả, Lan Phu Nhân thật là rất khó chịu này màn trời chiếu đất khổ. Ăn xong cơm chiều từng người về phòng lúc sau, liều viên viên còn ở tự hỏi, nên làm điểm cái gì có thể cho kim cờ cùng lan phu nhân mang theo trên đường đỡ đói đồ vật. Đã muốn hương vị hảo, lại muốn phối hợp hợp lý, còn muốn mang theo phương tiện, liều viên viên nghiên cứu nửa ngày, nhớ tới chính mình từ trước ở nhà, cũng có phạm lười nhưng là lại muốn ăn chút ăn thịt thời điểm, thường xuyên sẽ làm xương sườn nấu cơm. Một trong nồi đã có xương sườn lại có rau dưa, chay mặn phối hợp, làm xong lúc sau lại hảo mang theo, chỉ cần đặt ở hộ Cấm nàng hai người ăn thời điểm nhiệt một chút là được. Vì thế Liêu Viên Viên nửa đêm từ trên giường bò lên, ở phòng bếp bắt đầu chuẩn bị xương sườn nấu cơm. Liều Viên Viên lấy hai căn cà rốt cùng một phen nấm hương, qua phòng một chút lúc sau, đem cà rốt cùng nấm hương cắt thành tiểu đinh. Lại cầm một phiến xương sườn rửa sạch sẽ sau ở trong nồi quá một chút nước gấm đem xương sườn máu loãng bài trừ sạch sẽ. Qua thủy xương sườn ra nhập rượu gia vị, nước tương, chết cứng ướp một nén nhang thời gian. Lại bậc lửa tuổi lửa, ở trong nồi ngã vào du. Đem xương sần chiên đến lạnh mặt đều kim hoàng sắc. Đem cắt xong rồi gừng băm tép tỏi đặt ở trong nồi cùng xương sườn cùng nhau phiên xào, ngã vào mấy viên đường phèn, nước tương tô màu đề vị. Cuối cùng đem cắt xong rồi cà rốt cùng nấm hương cùng xương sần cùng nhau phiên xào, cuối cùng thêm nhiều một chút muối. Lại lấy một con đại lầu niêu, đem đào rửa sạch sẽ mễ bỏ vào lầu niêu, đem vừa rồi xào quá xương sần cùng xứng đồ ăn cùng mẹ phiên quấy đều đều, đắp lên cái nắp nấu cơm. Cơm nấu hảo lúc sau, Liễu viên viên cầm lại đem lẩu niêu xương sườn cùng cơm phiên quấy đều đều, liền đem lẩu niêu bưng xuống dưới phóng tới trên bàn cơm. Cơm mùi hương đem mới vừa rời giường những người khác đều hấp dẫn tới rồi trước bàn. Xương sườn thịt nước hoàn toàn sũng nước cơm, bởi vì bỏ thêm nước tương, cơm bảy biện ra nhàn nhạt tương màu đỏ, mỗi hạt gạo cơm đều bọc thịt nước, thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu. Xương sườn cùng mùi thịt cùng cơm thanh hương hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, sắc hương vị đều đầy đủ, làm người nhìn ngón trỏ đại động. Chon chốn tỷ, đây là tân đồ ăn sao? Ta có thể hay không nếm một ngụm. từ mội đầu nhỏ vây quanh lẩu niều sương sần nấu cơm đảo quanh. Đây là cấp kim cờ cùng Lan Nhi trên đường ăn, hôm nay không có phần của ngươi. Liêu viên viên gõ gõ tưởng mội đầu nhỏ, lấy hộp gô đem sương sườn nấu cơm trang đi vào. Còn muốn ngươi sáng sớm liền cho chúng ta bận rộn, thật là ngượng ngủng. Kim cờ cùng Lan Nhi nhìn liễu viên viên trên mặt mệt mỏi, biết liêu viên viên nhất định là không có ngủ hảo, mặt màng xin lỗi nói. Ngươi cần phải đối chúng ta Lan Nhi hảo bằng không ta liền đi vùng ngoại ô đem ngươi những cái đó như A Dương A, đều phóng chạy. Liều viên viên treo gẻo kim cờ nói. Kim cờ nhìn nhìn Lan Phu Nhân, vô vô bộ ngực nói, đó là tự nhiên, ta nếu là đối Lan Nhi không tốt, mặc cho ngươi xử trí. Nhìn Lan Phu Nhân túi đầu cười ngọt ngào, liều viên viên yên tâm đem Lan Phu Nhân giao cho kim kỳ thủ thượng, lại truyền lên chứa đẩy xương sườn cơm hoặc gỗ, vậy các ngươi trên đường cẩn thận, cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn, trên đường đói bụng ăn Kim cờ cùng Lan phu Ú nhân cùng trường nhạc lâu mọi người từng cái cáo biệt, tuy có không thà, nhưng vẫn là nhắm mắt theo đuôi rời đi trường nhạc lâu. Liêu viên viên tiến đi hai người, trở lại trường nhạc lâu, cảm thấy thiếu hai người, tựa hồ quặng, cu không ít, bất quá trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, nhân sinh tổng phải trải qua biệt ly cùng lại tương lộ. Mùa đông bất tri bất giác đã qua đi, chậm như một đêm xuân phong tới, thời tiết một chút liền ấm áp lên, thật dày áo choảng rốt cuộc xuyên không thượng, ngoài thành hoa cỏ cũng đều tranh nhau mở ra Liêu Viên Viên mang theo tưởng muội, mỗi ngày lưu luyến biển hoa, Trích Bất Đồng Hoa trở về làm tinh dầu. Phong Phú Lung Nguyệt các phấn bánh chủ loại, trừ bỏ hoa mai phần bánh, lại làm ra mẫu đơn phần bánh, hoa lan phân bánh, hải đường phân bánh. Phần 41. Nhóm đầu tiên phấn bánh bán đi sau, thu được không ít đơn đặt hàng, Liêu Viên Viên suốt đêm chế tạo gấp gáp, lại đều từng người đưa tặng điểm tâm đưa đến các vị tiểu thư trong phủ. Các tiểu thư thu được phấn bánh kinh hỉ rất nhiều, đối trường nhạc lâu điểm tâm cũng sinh ra đồng hộ hứng thú. Trường nhạc lâu sinh ý so với phía trước lại hảo một thành, hoàn toàn xứng đáng trở thành trong thành nhất rực rỡ cao cấp tiểu lâu. Trường nhạc lâu sinh ý hòa bạo, nhưng khổ cùng trường nhạc lâu làm đối diện hàng xóm Nênh Tân Lâu. Phía trước Nênh Tân Lâu tiểu nhị, còn có thể tranh thủ lúc rảnh rội ở cửa đối liêu viên viên cùng tưởng mội châm trọc nịa mai một phen, hiện tại sợ là đã sớm đã không có như vậy tâm tình. Nênh Tân Lâu lão bản cả ngày mặt mà ủ mày hê, chính mình sinh ý hiện tại một ngày không bằng một ngày, từ trước khách khứa mát môn. Hiện tại có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim tới hình dung. Chương 73 vào cung. Nên Tân lâu đầu bếp Lưu Du cũng là hết đường xoay sở, Lưu Du phía trước không phục trường nhạc lâu Hòa Bạo, đã từng thay đổi quần áo trà trộn vào trường nhạc lâu hưởng qua liếu viên viên tay nghề, xác thật làm Lưu Du tự thấy không bằng, cũng khó trách các khách nhân sẽ lựa chọn trường nhạc lâu. Lão bản, nếu là còn như vậy đi xuống, chúng ta xin ý sợ là khai không nổi nữa. Lưu Du vẻ mặt đưa đám giống Nên Tân lâu lão bản Vương trưởng quầy đoán giận. Vương trưởng quay tự nhiên cũng biết như vậy đi xuống chỉ có thể chờ đóng cửa, chính là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì. lưu Du đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, trước mắt sáng ngời đối vương trưởng quay nói, trưởng quay ta bỗng nhiên nhớ tới một người tới, nói không chừng hắn có thể trợ giúp chúng ta qua trước mắt này cửa ải khó khăn. Người nào, mau nói. Vương trưởng quay vừa nghe có người có thể giải lửa xém lông mày, cấp khó dần nổi hỏi. Ta sư minh. Chúng ta cùng học nghệ thời điểm sư huynh chính là sư huynh đệ môn trung ưu tú nhất một cái, liền sư phụ đều khen sư huynh tương lai nhất định có thể thành trên đời nổi tiếng đầu bếp. Hiện tại ta sư huynh ở kinh thành lớn nhất tiểu lầu tùng hạc lâu làm chú bếp, mấy ngày trước đây gửi thư nói trở về thành tới xem sư phụ, không bằng đến lúc đó chúng ta có thể tìm ta sư huynh sát sát nàng nguyện khí. lưu du vội vàng hiến kế. Mau mời mau mời, mặc kệ nhiều ít bạc đều phải đem ngươi sư huynh cho ta mời đến. Vương trưởng mày đã cùng đường. Hiện tại nhìn đến Lưu Du tung ra tới một cây cứu mạng rậm rạp, vội vàng dặn dò Lưu Du không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem vị này cao nhân mời đi theo cho chính mình chướng chướng chi khí. Liêu Viên Viên tự nhiên không biết Vương trưởng quậy đã ở chuẩn bị nhằm vào trường nhạc lâu, con nhan nhã ở Lung Nguyệt Các bên trong áp chế phân bánh. Nghe thấy tiếng đập cửa, phát hiện thế nhưng là Ôn tiểu thư mang theo Châu Nhi xuất hiện ở Lung Nguyệt Các. Ôn tiểu thư mặt nhìn qua đã hoàn toàn hảo, phía trước chóp ra cùng đố đỏ đều không thấy, cả khuôn mặt hoạt nộn như là lỗ sắt trứng gà. Tinh tế trắng nõn, thoạt nhìn sáng loáng sáng trong. Liễu cô nương. Ôn tiểu thư thong thả ung dung đi đến, trên mặt biểu tình phật nhìn tâm tình không tồi. Lần trước đã tạ Liễu cô nương tương trợ, ta mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn trong vòng liền khôi phục dung mạo, tiểu nữ tâm tồn cảm kích, hôm nay đặt tới tới cửa nói lời cảm tạ. Ôn tiểu thư lôi kéo Lưu Nguyên nguyên tay, tình ý chân thành cảm tạ. Nói xong Ôn tiểu thư nhìn thoáng qua Châu Nhi, Châu Nhi ngầm hiểu đem trong lòng ngực vẫn luôn cầm tiểu hộp gỗ đôi tay đặt ở trên bàn. Liêu cô nương, đây là tiểu thư nhà ta một chút tạ lễ, hy vọng ngài có thể nhận lấy." Châu Nhi vừa nói vừa mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ chung lẳng lặng nằm một đôi phỉ thúy vòng tay. Nay phỉ thúy thoạt nhìn tính chất cực hảo, thúy lục sắc chung không có một tia tạp chất, thủy quang no đủ, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết nhất định là giá trị xa xỉ quý trọng đồ vật. "Ôn tiểu thư khách khí, ta cũng chỉ là tùy tay chi lao, ngày sau tiểu thư nhiều ở ta nơi này mua mấy cái phấn bánh là được, thật sự không cần đưa ta như vậy quý trọng lễ vật." Này lễ vật ta chịu không dậy nổi Liêu viên viên vội vàng chối từ Liêu viên viên tuy rằng không thường chú ý này Đó châu báo ngọc ý Chính là này tỷ lệ liền tính liêu viên viên Một cái người ngoài nghề Cũng có thể biết tất nhiên là giá trị liên thành Này hai chỉ vòng tay sợ là có thể mua này Nửa con phố cửa hàng Châu nhi, người đi đầu đường Mua chút trái cây điểm tâm trở về Ôn tiểu thư tìm cái lấy cơ chi khai châu nhi Châu nhi làm sao không hiểu Ôn tiểu thư ý tứ Làm cái lễ liền mau chân rời đi Liêu cô nương ngươi cứ việc nhận lấy, chỉ là liêu biểu tâm ý, kỳ thật ta cũng còn có một khác sự kiện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Ôn tiểu thư chi đi rồi châu nhi, chân thành thỉnh liêu viên viên nhận lấy này phó vòng tay. Từ lần đầu tiên thấy liêu cô nương, ta liền cảm thấy liêu cô nương là cái đáng giá tín nhiệm người, mặc danh liền đối liêu cô nương sinh ra hảo cảm, hôm nay tới, trừ bỏ nói lời cảm tạ, là thật sự có một kiện với ta mà nói quan trọng nhất sự tình, chỉ có liêu cô nương ngươi có thể giúp ta. Ôn Điểu Thư trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc, Liễu Viên Viên cũng thay nghiêm túc thái độ. Lần trước cùng Liễu cô nương nói, ta tháng sau liền phải vào cung vì phi, kỳ thật này cũng không phải ta ý nguyện, ta phụ thân hàng nằm đóng giữ biên quan, vị trí này vốn là thập phần muốn cảm. Có tiểu nhân hướng hoàng đế tiến hiến lời dèm pha, nói ta phụ thân có thông đồng với địch mưu phản chi tâm. Hoàng đế đã người đối diện phụ nổi lên lòng nghi ngờ, bất quá là bởi vì gia phụ ở dân gian danh vọng pha cao, lại tay cầm quân quyền, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên muốn cái biện pháp, têu ta tiến cùng, mặt ngoài phong ta cái quý phi chi vị là khen thưởng gia phụ hộ quốc có công, kỳ thật đơn giản là tưởng lấy ta làm con tin. Làm gia phụ không dám có phản ý. Ôn tiểu thư cười khổ mà nói nói. Liêu viên viên cũng xem qua không ít cổ trang phim truyền hình cùng. Hoàng đế cùng tay cầm quân quyền tướng quân quan hệ đều thực vi diệu, yêu cầu các loại phương pháp tới chế hành thủ hạ tướng lãnh. Liêu viên viên ở phố phường thượng cũng nghe quá ôn đại tướng quân uy danh. Bình thường bá tánh đều bị khen ngợi ôn giang quân quân công cái thế, chính mình hàng năm ở biển cương nơi khổ hàn, chỉ vì bảo gia quốc bá tánh bình an. Ôn tiểu thư vào cung, hoàng đế tự nhiên sẽ đối ôn tiểu thư có điều cố kỵ, ôn tiểu thư về sau nhật tử hẳn là cũng không hào quá. Thân là nữ nhi, không thể vì phụ thân ở trên chiến trường đấu tranh anh Dũng, lần này vào cung, ta tưởng cũng là ta có thể vì gia phụ làm duy nhất sự tình. Ôn tiểu thư mẫn nhiên cười, trong ánh mắt tự hồ một mảnh trống trải. Giống ôn tiểu thư như vậy chi thư đạt lý mỹ mạo vô song nữ tử, nên là cái dạng gì nhẹ nhàng công tử mới có thể xứng đôi nàng, nghĩ vậy dạng dịu dàng cô nương liền phải vào cung đối mặt tiền đồ hung hiểm, liều viên viên không khỏi bóp cổ tay thở dài. Không biết ôn tiểu thư còn có cái gì địa phương yêu cầu ta, cứ việc nói đi. Liều viên viên đau lòng nói. Liêu cô nương về sau không cần như vậy khách khí, trực tiếp kêu tên của ta, biết Huệ là được. Ôn tiểu thư như là hạ rất lớn quyết tâm liếc mắt một cái cổ đủ dũng khí nói. Liêu cô nương, lần này tiến cung tuy rằng nói là làm con tin, chính là nếu là ta có thể được đến Hoàng thượng sủng ái, nói không chừng cũng có thể thế gia phụ ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt vài câu, giải phụ thân ở trong chiều nguy cơ. Chính là này trên triều đình sự tình, ta lại có thể bảng thượng gấp cái gì đâu. Liêu viên viên vẻ mặt mở mịt nhìn ôn biết huệ. Trong cung Mỹ nữ như mây, muốn trổ hết tài năng tuyệt phi chuyện dễ, trừ bỏ tự thân dung mạo, trang điểm trải chuốt cũng đặc biệt quan trọng, ta biết liêu cô nương am hiểu chế phấn tưởng thỉnh Liễu cô nương có thể hay không vì ta lại làm chút không giống người thường phấn mặt, trợ giúp ta ở 3.000 giai lệ trung, có thể bị Hoàng thượng chú ý tới. Ôn biết huệ trong ánh mắt chờ mong làm liễu viên viên không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật gật đầu. Chính là ta cũng không có năm chắc có thể làm ra cỡ nào chất lượng tốt phấn mặt, chỉ có thể đáp ứng ngươi tận lực thử một lần, nếu là ở ngươi vào cung phía trước ta còn không có thành công, cũng hy vọng biết huệ ngươi chớ có trách ta. Liêu viên viên không dám đem nói quá vậy toàn, thời gian thật chặt Liêu viên viên cũng không có mười phần đem ta, chỉ có thể đáp ứng ôn biết huệ tận lực thử một lần. Liêu cô nương chịu hỗ trợ ta cũng đã vô cùng cảm kích, mặc kệ thành công cùng không, đều là ta mệnh. chương 74 son môi. Liêu viên viên nhìn ôn biết huệ kiên định ánh mắt, cảm thấy sinh ở vương hầu khanh tướng nhà, cũng cũng không phải gì đó chuyện tốt, cả đời cẩm ý ngọc thực cố nhiên là hảo, chính là càng nhiều vẫn là liền chính mình vận mệnh đều không thể nắm giữ bất đắc dĩ. Tiến đi ôn biết huệ, liêu viên viên liền ngồi ở trước bàn tự hỏi Rốt cuộc như thế nào mới có thể làm ra nhan sắc tươi đẹp lại chân bóng son môi? Thời đại này son môi vẫn là lấy hoa nước nhiễm hồng giấy là chủ, dùng thời điểm lấy môi nhẹ nhấp, tuy rằng phương tiện, nhưng là nhan sắc thoạt nhìn đơn bạc, hơn nữa môi thoạt nhìn cũng thực khô giáo. Muốn làm tính chất dễ chịu nhan sắc mỹ lệ son môi, cần thiết phải dùng đến sáp, dù, sắc tố ba cái cơ bản yếu tố. Liêu viên viên nhìn nhìn chính mình gần nhất thải này đó hoa tươi, nhan sắc nhưng thật ra không ít. Liêu viên viên mỗi trồng hoa đều lấy một ít Cẩn thận đem tiểu nộn cánh hoa phân biệt đặt ở tiểu xảo bình uốn, lại hơi hơi tích thượng vài giọt thủy, dùng chai rá dược đem cánh hoa cẩn thận đấm đảo ra nước sốt, lại dùng băng gạc đem đảo ra hoa nước lọc ra sạch sẽ có sắc nước sốt. Liên thành thiên nhiên mùi hoa sắc tố. Có cơ sở sắc vài loại sắc tố, lại có thể thông qua cho nhau điều phối tỉ lệ, chế tạo ra càng nhiều nhan sắc sắc tố. Liêu Viên Viên ở hiện đại tự thân là không thích đồ son môi, nhưng là thích quả vị son dưỡng ngôi, tô lên các loại thơm ngọt trái cây hương vị son ngôi. Liếm liếm môi đều cảm thấy tâm tình bị đốt sáng lên không ít, liều viên viên ôm thử một lần tâm thái, lại lấy mới mẻ dưa hấu, quả cam, mật đào, còn có nhà mình trong viện quả nho, đơn độc lấy nước trái cây đặt ở trong chén. Làm son môi dầu trơn, Liễu viên viên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là dùng hạnh nhân du tương đối đơn giản, trong thành nơi nơi đều có thể mua được mới mẻ hạnh nhân, chính mình hậu viện lại có ép du thạch ma. Liều viên viên kêu tưởng tam ca cùng Lý Phi đi mua mấy đại túi mới mẻ hạnh nhân. Lại đêm này đó hạnh nhân dùng thạch ma tinh tế ép ra mang theo thanh hương hạnh nhân du, đặt ở cái bóng chỗ chuẩn bị. đem sát tố cùng hạnh nhân du đều chuẩn bị tốt, đã là mặt trời chiều ngã về tây, đầy trời dạng mây đỏ. Liêu viên viên xoa eo đau bối đau thân thể, tê liệt ngã xuống ở sảnh ngoài ghế trên. Tưởng tam ca đau lòng Liễu viên viên, đứng ở liêu viên viên phía sau vì Liễu viên viên xoa bóp bả vai. Liêu viên viên bận rộn một ngày, vai phần cổ cơ bắp đều căng chặt phát ngạnh, tưởng tam ca tay kính nhi đủ Giúp liều viên viên bóp nhẹ vài cái liều viên viên liền cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng không ít chon tròn vì cái gì như vậy vội vã muốn nghiên cứu chế tạo tân phấn mặt loại sự tình này sớm một ngày vãn một ngày cũng không chỉ hoán cái gì không cần vì sinh ý đem chính mình thân mình mệt muốn chết rồi tưởng Tam ca nhìn liếu viên viên quanh thân mỏi mệt lo lắng liều viên viên quá nóng lòng cầu thành ngược lại trước đem thân thể mệt suy sụp. sụtảo ngôn khuyên bảo Liếu viên viên muốn cho liếu viên viên lấy thân thể làm trọng ta có thể cho nổi ôn tiểu thư chờ không nổi a Sớm một ngày thành công, cũng sớm một ngày đối nạng có cái công đạo. Liêu Viên Viên thở dài, ôn biết huệ khẩn cầu Liêu Viên Viên thời điểm nghiêm nghị, đã làm Liêu Viên Viên đau lòng cái này nhìn như nhu nhược nữ hài tử. Chính là Ôn Giang Quân trong phủ Ôn tiểu thư. Thường Tam ca nghi hoặc hỏi, Liêu Viên Viên vỗ vỗ tưởng Tam ca tay, ý bảo tưởng Tam ca không cần lại niết bà vai, ở Liêu Viên Viên bên người ngồi xuống ngồi nàng Liêu một hồi. Đúng là kêu Ôn tướng quân con gái duy nhất, Ôn tướng quân tuy rằng hàng năm đóng giữ biên quan nơi khổ hàn, cũng chịu ba cái kính yêu, chính là trong chiều cố tỉnh có gian mệnh tiểu nhân hướng hoàng thượng lời dèm pha, nói ôn tướng quân có mưu phản chi ý, hoàng thượng vì không chế ôn tướng quân, đã đi xuống thánh chỉ làm ôn tiểu thư tiến cung phong làm quý phi, mặt ngoài là khen thưởng ôn tướng quân thủ cương có công, kỳ thật bất quá là khấu hạ cá nhân trước. Liêu Viên Viên cấp tưởng Tam ca tự thuật chính mình biết nói đại khái. Kia cùng tròn tròn ngươi nghiên cứu chế tạo phấn mặt có quan hệ gì? Thường Tam ca không rõ nội tình hỏi. Kia ôn tiểu thư, thật là cái độc đáo nữ hài tử. Giống nhau nữ hải tử gặp được chuyện này, hơn phân nửa cũng chính là ở nhà lấy nước mắt rửa mặt cảm thán vận mệnh bất công, chính là ôn tiểu thư thản nhiên tiếp nhận rồi này hết thảy, tới tìm ta nói lần này tiến cung, muốn tận lực tranh thủ đến Hoàng thượng sùng ái, từ giữa điều tiết ôn tướng quân cùng Hoàng thượng quan hệ. Liêu viên viên nhắc tới ôn biến huệ, đầy mặt tán thưởng chi tình. Ôn tiểu thư nếu là sinh nam nhi thân, nhất định sẽ là triều đình lương đóng chi tài. tưởng tam ca cúi đầu trầm tư một chút, trịnh trọng đối liêu viên viên nói, tròn tròn Chính là vì ôn tiểu thư đi tranh sủng Liêu viên viên gật đầu nói Đó là tự nhiên Trong cung mỹ nữ đông đảo Nếu là muốn từ giữa chỗ hết tài năng Tự nhiên các phương diện đều phải xung ra Ta nếu là có thể làm thành phấn mặt Cũng có thể trợ giúp ôn tiểu thư Ở trang dung thượng dẫn đầu mặt khác phi tần Ngươi nếu là thành công trợ giúp ôn tiểu thư Được đến hoàng thượng sủng hạnh Cùng với nói là giúp nàng Không bằng nói là hại nàng Trong cung ngươi lửa ta gạt Súng bắn chim đầu đàn Chỉ cần đã chịu hoàng đế ái Đó chính là hậu cùng chung người người đến mà chu chi cái đích cho mọi người chỉ trích. Thường Tam Ca cho mày, ngữ khí cũng thập phần nghiêm túc. Phần 42 Cùng với ở trong cung tranh đấu chung mỗi ngày lo lắng đề phòng, có lẽ bình phạm sống quãng đời còn lại, đối ôn tiểu thư tới nói mới càng vì thích hợp. Tuy rằng đau khổ, nhưng ít nhất cả đời bình đạm. Thường Tam Ca nói liền cúi đầu, như suy tư gì giống nhau. Tam Ca ý tưởng ta không dám gật bừa nhân sinh trên đời, cùng với một đời vô tranh, bình phạm đau khổ vượt qua. Xa không bằng thống khoái nở rộ tới thống khoái. Ôn tiểu thư ý tưởng ta là cực kỳ thưởng thức, cho nên lần này ta nhất định sẽ tẫn ta có khả năng trợ giúp ôn tiểu thư ở trong cung lấy được nơi dừng chân. Liêu viên viên cảm thấy, cùng làm một vị đầu bạc cung nữ so sánh với, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi sán lạng quá, ít nhất cũng để lại chính mình giấu chân. Tưởng tam ca xem liêu viên viên như thế kiên trì, biết chính mình là vô luận như thế nào đều dao động không được liêu viên viên ý tưởng. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng giúp liều viên viên đem còn không có nghiền nát tỷ lệ tố đoá hoa đều phân biệt nghiền nát thành nước. Liều viên viên bận rộn một ngày cũng cảm thấy mệt mỏi, cùng tưởng tam ca cáo biệt lúc sau liền trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Liều viên viên trong lòng nhớ thương làm son môi động lại tề, sắp còn không có tin tức, ngày mới tờ mở sáng, liền từ trên giường bỏ dậy tự hỏi. Tưởng tam ca xem liều viên viên dậy thật sớm liền ở trong sân phát ngốc, biết liều viên viên đây là vì làm phấn mặt ở đau khổ suy tư. Vì thế đi phòng bếp vọt một ly ôn mật ong thủy đoan tới rồi liêu viên viên trên bàn. Tròn tròn uống trước ly mật thủy. Tưởng tam ca kêu kêu còn vẫn luôn ở ngây người liêu viên viên. Liêu viên viên cảm tạ hướng tưởng tam ca cười, bưng lên mật ong nước uống hai khẩu, đột nhiên linh quang trật lué, đã có mật ong, kia tự nhiên liền có chuyên môn dượng long dượng long người, làm son môi bên trong thường xuyên gia nhập sắc ong, chính là lấy ra với ong mật tổ ong. Liêu viên viên nghĩ đến đây, kích động lôi kéo tưởng tam ca tay, tam ca, Lần này ngươi chính là giúp ta đại ân. Liêu viên viên đầy mặt hưng phấn, tưởng tam ca cũng không biết sao lại thế này, có chút mở mịt nhìn liêu viên viên. Tam ca, này phụ cận nhưng có dưỡng long nhân ra. Liêu viên viên hỏi. Tưởng tam ca cẩn thận hồi ước hạ, ra khỏi thành mấy chục rằm ở ngoài, trong trí nhớ hẳn là có một nhà dưỡng long mà sống nông hộ. Ngoài thành đại khái có một nhà. chương 75, mua sắm tổ hong. Kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Liêu viên viên đã gấp không chờ nổi muốn lập tức đi tìm được nhà này ông nông. tưởng tam ca ký chiếc xe ngựa, chở Liễu viên viên ra khỏi thành tìm kiếm ông nông. Trải qua một đường sốc nảy, hai người rốt cuộc đem xe ngựa ngừng ở một tòa bí ẩn ở mậu lâm bên trong nhà gỗ nhỏ bên. tưởng tam ca đem liễu viên viên hộ ở sau người, xuyên qua rậm rạp rừng cây che đậy, gõ vang lên nhà gỗ nhỏ đại môn. Ai a Một cái thế sự xoay vần thanh âm từ trong phòng chuyên gia tới. Lão nhân ra, chúng ta là tới tìm người làm buôn bán Phiền thoái cho chúng ta khai hạ môn. Liêu viên viên ôn nhu đối với cửa gỗ bên trong nói. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng chậm gì gì từ bên trong mở ra. Một vị xuyên kín mít, trên đầu mang đấu lạp cùng khăn che mặt lão nhân ra từ trong môn đi ra. Liêu viên viên xem cái này trang điểm, biết vị này hẳn là chính là dưỡng ong lão nhân, trên đầu đấu lạp diện xa, đều là vì phòng ngừa bị ong mật chập đến mà mặc. Các ngươi tới làm gì? Dưỡng ong lão nhân không khách khí nói. Liêu viên viên đại khái nhìn lướt qua nhà gỗ bên trong, phát hiện lao nhân hẳn là một người sống một mình, giống nhau sống một mình lão nhân hơn phân nửa tính tình cổ quái, cho nên đối lao nhân thái độ, liêu viên viên cũng không để bụng. Ta tưởng từ ngài nơi này, mua sở hữu tổ hong. Liêu viên viên thuyết minh ý đồ đến. Không nghĩ tới dưỡng long lão nhân trực tiếp đem cửa đóng lại đem liêu viên viên cùng tưởng tam ca cự chi ngoài cửa. Liêu viên viên không buông tay tiếp tục gõ cửa, rốt cuộc dưỡng long lão nhân không kiên nhẫn đem cửa mở ra Các ngươi hai cái có phiền hay không á không bán không bán, tổ hong bán cho ngươi ta còn như thế nào dưỡng long mật, ta liền dựa này đó vật nhỏ ăn cơm đâu. Liêu viên viên thừa dịp cơ hội chen vào trong phòng, phát hiện nhà gối nhỏ thập phần đơn sơ, dưỡng long láo nhân tựa hồ đang ở chuẩn bị làm cơm trưa. Liêu viên viên cũng không cùng lão nhân thương lượng, liền trực tiếp tiến đến bậy bếp bên cạnh. lão nhân nguyên liệu nấu ăn thập phần đơn giản, cơm hẳn là buổi sáng dư lại, còn có mấy cái trứng gà, mấy viên rau xanh. Liêu viên viên trực tiếp dối tay đánh hai cái trứng gà, lại cầm hành cắt thành mảnh vỡ. Ngươi rốt cuộc là tới làm gì, nhanh lên đi. Giữa ông lão nhân thái độ ác liệt muốn lại đem liêu viên viên cùng tưởng tam ca đuổi ra môn đi. Với lúc ta xem lão nhân ra đang muốn ăn cơm trưa, ngài bận rộn một buổi sáng cũng rất mệt, ta giúp ngài làm đốn cơm trưa, ngài ăn no cho ta điểm thời gian cùng ngài nói chuyện sinh ý. Liêu viên viên không khỏi phân trần đem lão nhân ấn ở bên cạnh bàn, ý bảo tưởng tam ca bám trụ lão nhân. Chính mình tắt trở lại bếp bếp tiếp theo chuẩn bị cơm trưa. Lao nhân ra nguyên liệu nấu ăn thật sự quá mức đơn giản, Liễu Viên Viên chỉ có thể làm một đạo nhất mục mạc cơm chiên trứng tới làm cơm trưa. Đều nói cơm chiên trứng là nhất có thể khảo nghiệm một người nấu cơm kiến thức cơ bản đồ ăn, Liễu Viên Viên thích ăn trứng gà đều đều bao lấy cơm cơm chiên trứng, cho nên trước đem quấy tốt trứng dịch, phóng một chút muối đánh đều, cùng cơm đều đều quấy ở bên nhau. Trong nồi trước nhiệt điểm du, đem hành mạt bạo hương lúc sau để vào quấy đều cơm cùng trứng dịch nhanh chóng viên xảo vài cái lúc sau một chén nóng hầm hập cơm chiên trứng liền làm tốt. Liêu Viên Viên đem cơm chiên trứng đặt ở dưỡng Ngõ lão nhân trước mặt, lão nhân ra ngải nếm thử tay nghề của ta. Ngõ lão nhân nửa tin nửa ngờ nhìn nhìn Liêu Viên Viên tướng mạo, cuối cùng vẫn là bưng lên chén đũa nếm một ngụm, mới nhấm nuốt vài cái, lão nhân ánh mắt đột nhiên trở nên tựa hồ thực kinh ngạc, tùy cơ nhanh chóng lay mấy khẩu cơm chiên, trong ánh mắt tựa hổ có trong suốt ánh sáng. Buồn đầu vài cái liền đem một chén cơm đều ăn sạch. Lão nhân ra Ngài nơi này tổ hong, toàn bộ bán cho ta, muốn bao nhiêu tiền, ngài cứ việc ra giá, ta là chịu bằng hưu gửi gắm, đặc biệt yêu cầu này đó tổ hong. Liêu viên viên thành khẩn muốn cho lão nhân đem tổ ong bán cho chính mình. lão nhân thở dài một hơi, này đó ông mật, chính là ta lại lấy sống tạm vật nhỏ. Nếu không phải ngươi này cơm chiên làm cùng ta quá cố bà nương hương vị rất giống, ta là tuyệt không sẽ lưu các người hai cái còn ở nơi này nói chuyện. Dưỡng ông lão nhân nói vong thề, trộn dùng cổ tay áo lau chùi hạ khỏe mắt nước mắt. Liêu viên viên nghĩ nghĩ, lão nhân ra, ta có thể ra tiền lại vì ngươi kiến một cái ông chàng, ngài chỉ cần phụ trách ở ông chàng chiếu cố này đó ông mật, mỗi tháng không chỉ cho ngài tiền công, ngài một ngày tam cơm ta đều cho ngài bao. Nhìn đến lão nhân nhắc tới vong thê còn sẽ cảm hoài, liêu viên viên bản năng cảm thấy dưỡng lòng lão nhân chính là cái đáng tin cậy người. Hơn nữa liêu viên viên cảm thấy son môi chỉ cần nghiên cứu chế tạo thành công, khẳng định yêu cầu đại quy mô sinh sản, đến lúc đó đôi sáp ông nhu cầu cũng sẽ biến cao. Cùng với nơi nơi đi tìm tổ ông còn không bằng chính mình khai cái dưỡng long chẳng, còn có thể có mật hỏng, sợ ông chúa chờ một ít phụ thuật vật. Sợ lao nhân không tin chính mình, liều viên viên từ trong lòng móc ra nén bạc đặt ở trên bàn. lão nhân ra, ngài liền nhận lấy đi, này đó tiền cũng đủ khai một cái đại dưỡng long chẳng, đến lúc đó ngài có thể thuê vài người, cũng miễn cho chính mình tịch mịch. tưởng Tam Ca khuyên giải An Uỷ nói, thượng tuổi người, sợ nhất chính là tịch mịch, có thể có người trò chuyện. Tâm tình cũng có thể thư hoán không ít. Dưỡng Nông lão nhân suy tư một lát, nhận lấy bạc, mang Liễu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca đi tới trong viện thùng nuôi ong. Liễu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca mang theo mấy dương hoàn chỉnh tổ ong về tới trường nhạc lâu. Liều Viên Viên cơm đều không kịp ăn, liền vội vội vàng vàng đem mang về tới tổ ong dọn vào sân, trước đem tổ ong bên trong còn sót lại mật ong đều toàn bộ giêu sạch sẽ, đem sạch sẽ tổ ong cắt thành tiểu khối, cất vào mặt bộ trong túi phong khẩu khâu lại thượng. Liễu Viên Viên tiếp theo bắc lửa lửa, Ở trong nồi thiêu thượng tràn đầy một nồi nước sôi, đem chứa đầy sáp ong túi ném vào trong nồi ngao nấu. Tròn tròn đem tổ ong ném vào trong nồi là vì sao? Thường Tam ca khó hiểu hỏi. Vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng nước sôi tới nấu tổ ong. Liêu Viên Viên cấp Tưởng Tam ca giải thích nói, tổ ong bên trong có loại kêu sáp ong vật chất, ta yêu cầu lấy ra sáp ong làm phấn mặt động lại để. Bởi vì tổ ong bên trong còn có rất nhiều mặt khác tạp chất, cho nên dùng túi phụng thượng lúc sau ném vào trong túi, thông qua ngao nấu Không hỏa tan thủy sáp vòng sẽ bị phân ra tới, tạp chất lưu tại trong túi mặt. Tưởng Tam Ca như suy tư gì gật gật đầu, lại một lần cảm thán Liêu Viên Viên tri thức phong phú. Cảm thấy Liêu Viên Viên luôn là biết rất nhiều, những người khác trước nay chưa từng nghe qua đồ vật. Theo thủy ôn lên cao, tổ ông dần dần ở trong túi mặt hòa tan, trong nồi mặt nổi lơ lửng màu vàng như là dầu chân đồ vật. Liêu Viên Viên biết đây là thô chế sáp vòng. Dùng chiếc đũa kẹp lên túi một góc, đem túi trung sáp vòng đều tê sạch sẽ lúc sau ném xuống túi. Trong nồi thủy độ ấm hạ thấp lúc sau, nhất thượng tầng trôi nổi màu vàng dầu chân ngưng tụ thành một khối màu vàng viên bánh. Liêu viên viên đem viên bánh cầm lấy lại nhìn nhìn, chỉ trải qua bước đầu tiên ngao nấu sáp hong bên trong còn có không ít tàn lưu tạp chí 76 phấn mặt lang thành. chương 76, phấn mặt lang thành. Vì thế liêu viên viên đem sáp hong viên bánh lại cắt thành tiểu khối, nạp lại tiến sạch sẽ trong túi lại lặp lại một lần vừa rồi bước đi. Lần này ngưng kết ra viên bánh đã so lần đầu tiên nhìn sạch sẽ không ít Cuối cùng một bước, liêu viên viên đem sáp hong bẻ thành tiểu khối ở trong chén cách thủy đun nóng, toàn bộ hòa tan sau cầm chén mang sang tới đặt ở trên bàn chờ phóng lệnh. Theo đọc lại, trong chén sáp hong nhan sắc càng ngày càng thiện, cuối cùng ngưng kết thành một khối màu vàng nhạt sáp hong khối. Thành công lấy ra sáp hong, liêu viên viên cảm thấy chính mình ly thành công đã không xa. Tuy rằng sắc trời tiệm vãn, chính là Liễu viên viên không hề có ủ rũ, chỉ nghĩ lập tức liền đem son môi làm ra tới. Liêu viên viên trước lấy điều chế thành màu cam sắc tố Gia nhập một muỗng hạnh nhân du, lại bỏ thêm chính mình thích nước chanh, cuối cùng cắt một tiểu khối sáp hóng hòa tan sau cùng này ba loại chất lỏng cùng một muỗng mật on ngã vào cùng nhau quấy đều. Quấy đều lúc sau dính trù chất lỏng, liều viên viên lấy một con tiểu xảo viên hộp đem chất lỏng tất cả đều đảo tiến hộ gỗ, mới rốt cuộc yên tâm trở lại sảnh ngoài ăn một lát cơm chiều. Bởi vì tâm hệ lần đầu tiên nếm thử có phải hay không có thể thành công, liều viên viên mới ăn một lát, liền buông chén đũa chạy về phòng xem chính mình son ngôi theo chất lòng độ ấm hạ thấp, hiện tại đã hoàn toàn ngưng kết thành một khối tản ra cam hương màu cam cao thể. Liêu viên viên dùng tay đè đè, cảm thấy mềm cứng vừa phải, hơn nữa thoạt nhìn ánh sáng không tồi. Liêu viên viên cảm thấy lúc này đây đếm thử, hẳn là xem như thành công. Bởi vì phía trước xem qua một cái lý luận, người ở chiếu gương thời điểm, sẽ tự động đem chính mình hoa mai 30% tả hữu, cho nên rất nhiều người sẽ cảm thấy chính mình chiếu gương thời điểm rõ ràng không tồi, có thể đánh ra ảnh chụp liền thảm không nỡ nhìn. Bởi vì lo lắng cho mình sẽ điểm tô cho đẹp môi sắc, liều Viên Viên từ hậu viện đem Tưởng Muội kéo vào chính mình phòng. "Chon Chon tỷ, đây là làm gì a cứ như vậy cấp?" Tưởng Muội bị Liễu Viên Viên lôi kéo chạy thở hồn hển hỏi. Liều Viên Viên cũng không nhiều lắm làm giải thích, kéo qua Tưởng Muội liền ấn ở trước gương. Dùng ngón tay dính mới vừa động lại quả cam vị phấn mặt liền hướng Tưởng Muội ngoài miệng đồ. Tưởng Muội mộc mạc ngồi bị Liễu Viên Viên huồng lịch, Liễu Viên Viên cẩn thận đoàn trang lúc sau, vừa lòng làm Tưởng Muội chính mình chiếu gương. Tường ngội nguyên bản màu da lực hắc, đồ màu cam son môi lúc sau không chỉ khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều, cũng sấn sắc mặt trắng một ít. Tường ngội Mỹ tư tư đối với gương nhìn chung quanh, cảm thấy chính mình chưa từng có giống hôm nay như vậy đẹp quá. Liêu viên viên lại cấp tường ngội tô lên một tầng phân bánh, càng có vẻ ra chất non mịn, cùng tối nhan so sánh với biến tú Mỹ rất nhiều. Liêu viên viên cẩn thận đoan trang tưởng ngội môi, nguyên bản có rất nhỏ môi văn, cũng ở mật ong dễ chịu hạ biến thiển rất nhiều. Xuân sắc thoạt nhìn no đủ chân bóng còn có nhàn nhạt ánh sáng cảm. Tường ngội không cẩn thận liếm hạ môi, cảm thấy quả cam hương vị mới mẻ ngọt ngào, nhịn không được lại nhiều liếm vài cái. Đông nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, nhảy bắn tử liễu viên viên phòng chạy đi ra ngoài. Tường ngội nguyên bản là muốn chạy đi hỏi tưởng tam ca, chính mình như vậy trang điểm có phải hay không đẹp, không nghĩ tới nửa đường thượng đụng phải Lý Phi. Tường ngội một lòng tưởng cùng tưởng tam ca khoe ra, căn bản không có ngẩn đầu xem lộ, trực tiếp cùng Lý Phi đâm vào nhau. Ngươi đi đường như thế nào đều không xem người." Tưởng Ngụy hầm hừ xoa cái mũi đối Lý Phi hoán giận. Phần 43. Lý Phi nguyên bản tưởng phun tảo vài câu tưởng Ngụy chính mình lố mãng hấp tấp, chính là nhìn đến hôm nay tưởng Ngụy cùng ngày hôm qua tựa hồ có chút không lớn giống nhau. Tiểu Nha đầu hôm nay biến đẹp. Lý Phi cười trêu kẹo nói: "Tưởng Ngụy phía trước mỗi lần cùng Lý Phi đều là đối chọi gay gắt đấu võ mồm, hôm nay đột nhiên bị Lý Phi như vậy khích lệ, trên mặt đằng mà đỏ lên, liền, liền ngươi có thể nói Lý Phi cười cười liền trực tiếp đi hầm rượu, tưởng mội một người một một lưu tại tại chỗ, cảm thấy chính mình tim đập mạc danh biến nhanh không ít. Tưởng mội mãn đầu góc đều là vừa mới Lý Phi nói người hôm nay biến đẹp những lời này. Mơ mơ màng màng đi đường lại đụng vào tưởng tam ca đều không tự biết. Tưởng tam ca sờ sờ tưởng mội đầu, đi như thế nào lộ đều không chú ý, đừng kẽ ngã. Tưởng mội đã quên chính mình vốn dĩ chỉ là muốn tìm tưởng tam ca nhìn xem chính mình hóa trang đẹp hay không đẹp. Không có nhận thức cùng ứng phó rồi tưởng tam ca vài câu liền về tới chính mình phòng. Tưởng ngội hồi ước vừa rồi Lý Phi tơi cười, cảm thấy trên mặt tức thì biến nóng bỏng. Tự hồ từ lần trước ở lung nguyệt các cửa làm Lý Phi vì chính mình đổ qua phân sau, tưởng ngội cảm thấy chính mình lại cùng Lý Phi nói chuyện thời điểm, cảm xúc luôn là không tự giác biến phập phòng. Ta nên không phải là thích Lý Phi đi. Tưởng ngội lẩm bẩm tự nói. Tùy cơ hất hất đầu, sẽ không sẽ không, sao có thể. Tường ngội cho rằng chính mình sẽ miên man suy nghĩ nhất định là gần nhất quá nhàn, vì thế chủ động trở lại liêu viên viên phòng nói muốn giúp liêu viên viên cùng nhau làm son ngôi. Liêu viên viên lại dùng đào nước, dưa hấu nước, cùng hồng nhạt, màu đỏ sắc tố nước phân biệt làm thành hồng nhạt cùng chính màu đỏ son ngôi, phân biệt trang ở hộp Chuẩn bị sáng mai liền đi tướng quân phủ cấp ôn biết huệ đưa lên. Ngày hôm sau sáng sớm, liêu viên viên liền mang theo ba con cái hộp nhỏ, khấu vang lên tướng quân phủ đại môn. Cửa gia đình vào phủ báo lúc sau Châu Nhi một đường chạy chậm đi vào phủ cửa nghênh đón Liễu Viên Viên. Tiểu thư đã ở trong phòng chờ Liễu cô nương đã lâu. Châu Nhi nhìn đến Liễu Viên Viên tới, biết hẳn là chính mình tiểu thư Phó Thác sự tình có tin tức, tự nhiên cũng thay tiểu thư cao hứng. Liêu Viên Viên theo Châu Nhi vào cửa, phát hiện Ôn Biết Huệ đang ở thư phòng viết chữ. Liễu Viên Viên để sát vào xem, cảm thán Ôn Biết Huệ không chỉ người Mỹ, ngay cả hạ bút viết tự đều như nàng dung mạo giống nhau nhẹ nhàng tú mỹ. Liêu cô nương. Ôn Biết Huệ xem Liễu Viên Viên vào phòng. Hơi hơi mỉm cười cùng liêu viên viên chào hỏi. Liêu viên viên từ trong lòng móc ra còn mang theo nhiệt độ cơ thể bà con hộ, nhất nhất đặt ở trên bàn cấp ôn biết huệ triển lãm. Ôn biết huệ cầm lấy chính màu đỏ phấn mặt hộ, cẩn thận đoan trang. Liêu cô nương quả nhiên huệ chất lan tâm, này phấn mặt, so với ta những năm gần đây gặp qua nhan sắc đều phải dày đặc, hơn nữa nghe lên còn có nhàn nhạt quả hương. Liêu viên viên vui mừng cười cười, ôn biết huệ có thể vừa lòng, cũng coi như mấy ngày nay vất vả không có phí Ôn cô nương thả tô lên thử xem Tôn biết Huệ gật gật đầu nhỏ dài ngón tay ngọc điểm một chút màu son đổ ở miệng bình thự Tôn biết Huệ nguyên bản chính là hình thoi cái miệng nhỏ, hiện tại tô lên thuần khiết màu đỏ thám càng có vẻ sắc mặt trắng nón một chút môi đỏ quyến rũ muôn vàn. vàngếu cô Nương này phấn mặt thật tốt ta tưởng nhất định có thể ở lúc sau cung tuyển thượng vì ta trợ lực Tôn biết Huệ cảm kích nhìn lilíu viên viên tùy cơ trên mặt hiện lên một tia cô đơn Tôn cô Nương có chuyện cứ nói đừng ngại người ta chỉ rằng cũng không hề yêu cầu khách sáo Liêu viên viên nhìn ra ôn biết huệ tựa hồ còn có tâm sự, nhịn không được mở miệng hỏi. Nói ra thật xấu hổ, ta xác thật còn có một chuyện muốn nhờ. chương 77, Ngọc Điệp chuyện cũ. Ôn cô nương còn có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Liêu viên viên xem ôn biết huệ biểu tình, tựa hồ còn có cái gì tâm nguyện không có. Ôn biết huệ ánh mắt tối xâm lại, hình như có muôn vàn khổ sở lại không cách nào ngôn nói, một tay phủ tâm, thở dài. Không dối gạt liễu cô nương nói, ta này đi vào cùng, một là lo lắng phụ thân thân thể thâm cung kiên kỵ, liền tính là cha con cũng rất khó lại gặp nhau. Mặt khác còn có một cái vướng bận. Ôn Biết Huệ do dự một chút, vẫn là hạ quyết tâm dường như cổ đủ Dũng khí hướng Liêu Viên Viên nói, "Ta có một vị bà còn xa biểu ca tên là Lý Trình, ta cùng biểu ca cho nhau huynh tâm, những năm gần đây vẫn luôn thư từ lui tới, vào cùng sự tỉnh ta không có nói cho biểu ca, ta sợ hắn sẽ đến tìm ta, dao động ta quyết tâm, cho nên biểu ca tin ta vẫn luôn không có hồi phục." Ôn Biết Huệ nói, Liêu Viên Viên lòng có xúc động, Lúc trước chính mình yêu sớm bị ra trưởng cùng lao sư mạnh mẽ bóp chết thời điểm, lòng tràn đầy cũng là loại này hái mà không được mất mát cùng khổ sở. Ôn biết huệ từ trong lòng ngực lấy ra một phương màu trắng khăn lụa, này khăn là ta thân thủ thề tạm thời thỉnh liễu cô nương giúp ta bảo quản, ngày sau nếu là ta biểu ca tới tìm ta, ta đã dặn dò trong phủ hạ nhân, tiêu biểu ca đi trường nhạc lâu tìm liễu cô nương, nơi này còn có một phong ta cấp biểu ca lưu tin, đến lúc đó thỉnh liễu cô nương cùng nhau giao cho ta biểu ca. Liễu Viên Viên tiếp nhận ôn biết huệ đưa qua khăn lụa cùng mặt tin, cảm thấy trong tay nặng trĩu, ôn biết huệ đây là đem chính mình sở hữu quyến luyến cùng tư mộ phó thác cho chính mình. Liễu Viên Viên thật mạnh gật gật đầu. Cẩn thận dùng khăn lụa bao bọc lấy phong thư, đem đồ vật cất vào chính mình trong lòng ngực. Ôn biết huệ một đường đem Liễu Viên Viên đưa đến tướng quân phủ cửa, "Hôm nay từ biệt, người ta có lẽ kiếp này vô duyên lại gặp nhau, ta cầu chúc Liễu cô nương sinh ý thịnh vượng." Ôn biết huệ hàm súc cười, mắt thoạt nhìn có điểm mà ngức. "Ta đây cũng chúc ôn cô nương" Tiền đồ như gấm. Liêu viên viên kỳ thật rất muốn nói, chúc phúc ôn biết huệ, bình an liền hảo, chính là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nay một đường, chú định gian nan hiểm trở, nhưng hành con đường phía trước, chớ có hỏi cắt hung. Liêu viên viên tâm tình trầm trọng về tới lung nguyệt các, bắt đầu tự hỏi tưởng tam ca phía trước đối chính mình nói qua nói, chính mình trợ giúp ôn biết huệ, rốt cuộc là hẳn là vẫn là không nên, nếu ôn biết huệ thật sự được sủng ái, đối nàng tới nói thật là chuyện tốt sao. Liêu viên viên suy nghĩ nửa ngày cũng không có cái manh mối Bực bội ghé vào trên bàn Tường Tam Ca dẫn theo cơm chưa tới xem liêu viên viên thời điểm Phát hiện liễu viên viên ảo nao ghé vào trên bàn lần qua lột lại Đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn Liền ở liêu viên viên bên người ngồi xuống Tròn tròn hôm nay chính là có phiền lòng sự tình Vì sao thoạt nhìn dầu dĩ không vui Liêu viên viên rũ ta mặt Tam Ca, ta có phải hay không thật sự không nên trợ giúp ôn biết hội à tưởng Tam Ca nhéo nhéo liêu viên viên gương mặt Ôn biết huệ quyết tâm đã định, bất luận ngươi giúp hoặc là không giúp, quyết định của ngươi cũng khởi không đến cái gì tính quyết định tác dụng. Cùng với ở chỗ này phiền lòng, không bằng tiếp theo đem ngươi lung nguyệt các sinh ý chuẩn bị cho tốt, lúc trước ngươi chính là hùng tâm trang trí, hiện tại như thế nào vì điểm này việc nhỏ liền về bài. Liêu viên viên nghĩ nghĩ, chính mình gần nhất xác thật đối sinh ý thượng sự tình thả lòng rất nhiều, lúc trước gương thuận chí nguyện to lớn, nói phải làm cả nước nhà giàu số 1 hiện tại chỉ là có một cái còn tính không tồi khởi bước. Đã bị chuyện khác phân tâm Hiện tại trải qua tưởng tam ca như vậy Một phen nhắc nhở Liếu viên viên sửa sang lại hạ suy nghĩ Cảm thấy chính mình không nên lại vì những việc này phiền lòng Tưởng tam ca xem liếu viên viên Trong ánh mắt mề mang tan đi Biết liếu viên viên đã chính mình điều chỉnh tốt Chính mình cảm xúc Từ hộp đồ ăn lấy ra đồ ăn Cấp liếu viên viên ở trên bàn nhất nhất dọn song Hai người một bên nói chuyện phím một bên ăn cơm trưa Liếu viên viên bừng tỉnh cảm thấy Chính mình cùng tưởng tam ca như vậy ngồi ở cùng nhau Giống như là ở chung nhiều năm lão phu lão thê giống nhau, bình bình đàng đạm, lại cũng ăn ổn. Liêu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca đang nói chuyện, Ngọc Điệp đột nhiên gõ cửa đi đến. Ngọc Điệp mặt hẳn là đã hoàn toàn khôi phục, chưa thi phấn trang Ngọc Điệp, từ bề ngoài thượng chút nào nhìn không ra xuất thân thanh lâu phong trần hơi thở, cả người thoạt nhìn giống như là nhà bên điềm mị thiếu nữ. Tưởng Tam Ca cầm xong chén đua đưa cho Ngọc Điệp, Ngọc Điệp cô nương tới vừa lúc, cùng nhau ngồi xuống ăn cái cơm chưa đi. Ngọc Điệp lời nói dịu dàng xin miễn Tưởng Tam Ca hảo ý. Kéo đem ghế rửa ngồi ở liêu viên viên đối diện.